A mầm tin tưởng hách, mặt khác thú nhân á thú lại không phải, lộ trình đã tiến lên hơn một nửa, hơn nữa hách lại là thủ lĩnh, bọn họ chỉ có thể đi theo hách tiếp tục đi xuống đi, nhưng theo lên đường thời gian càng ngày càng trường, hoán giận người cũng càng ngày càng nhiều. Có người nói, đi cái gì thiên hà bộ lạc? Sớm biết rằng bên này cũng là muốn gia nhập mặt khác bộ lạc, còn không bằng ở ngày đó lựa chọn gia nhập ngàn thạch bộ lạc, ngàn thạch bộ lạc chính là cái đại bộ lạc, ly chúng ta cự giác bộ lạc lãnh địa cũng rất gần. Nơi nào dùng đến đi xa như vậy? Côn khí bất quá, nói, thiên hà bộ lạc có thể so ngàn thạch bộ lạc khá hơn nhiều. Có người phản bác, đừng thổi, ngàn thạch bộ lạc đã là rất lớn đại bộ lạc, bên trong còn có từ thần điện tới sứ giả, kia mới là chân chính đại bộ lạc, hảo bộ lạc. Các ngươi nói thiên hà bộ lạc chúng ta chưa từng có nghe qua, so được với ngàn thạch bộ lạc. Đừng nói giỡn. Đối với những lời này côn ngay từ đầu còn muốn theo lý cố gắng, muốn nói cho bọn họ thiên hà bộ lạc có bao nhiêu hảo. nhưng song quyền khó địch bốn tay hắn vừa mở miệng cũng so bất quá mười mấy há mồm chỉ có thể câm miệng đến nôi hách càng là trơ mặc ở ban đầu nói một câu ta sẽ không hại các ngươi lúc sau liền cái gì đều không nói có lẽ cũng đúng là như thế làm cự giác bộ lạc người đối bọn họ sắp đi thiên hà bộ lạc tràn ngập coi khinh cảm xúc ở này đó ngôn luận ở dưới thiên hà bộ lạc ở bọn họ trong lòng đã so với ngàn thạch bộ lạc kém cách xa vạn giảm ngày này thú nhân duy lệ thường bắt đầu đoán giận đi rồi thời gian dài như vậy Còn có bao nhiêu lâu đến A? Ngày xưa Trầm mặc Hách lần này đã mở miệng, hắn nói, chiều nay là có thể đến. Duy cùng mặt khác mười mấy thú nhân A thú. Chiều nay là có thể đến. Này không phải ở lửa bọn họ. Không, thủ lĩnh khả năng đầu góc không rõ ràng lắm, nhưng lại trước nay sẽ không lừa gạt bọn họ, cho nên bọn họ là thật sự muốn tới thiên hà bộ lạc. Kế tiếp đội ngũ thái độ khác thường lặng im xuống dưới, tới rồi buổi chiều thời gian, chót vót liên miên núi non càng ngày càng gần. Một tảng lớn màu xám đậm kiến trúc đàn xuất hiện ở cự giác bộ lạc thú nhân Á thú trong mắt, tự nhiên bọn họ không biết cái gì gọi là kiến trúc đàn, chỉ có thể nhìn thiên hà bộ lạc phong ở, gấp không chờ nổi hỏi, thủ lĩnh, đó là thứ gì? Hách, nơi đó chính là thiên hà bộ lạc. Vũ lắc đầu, không, hách, ta hỏi chính là vài thứ kia là cái gì? Côn bay nhanh nói, vu đó là thiên hà bộ lạc phong ở, là thiên hà bộ lạc thú nhân Á thú trụ địa phương, ở tại bên trong. tới rồi mùa đông có thể cùng mùa xuân giống nhau ấm áp đâu mọi người cùng mùa xuân giống nhau ấm áp này cũng quá thái quá đi gạt ngươi cũng muốn nói điểm đáng tin cậy a duy hừ một tiếng nói kẻ lừa đảo hắn mới không tin sẽ có chuyện như vậy đâu côn phản bác ngươi mới là kẻ lừa đảo ta ở qua phòng tự mình thể hội mùa đông trong phòng cùng mùa xuân giống nhau ấm áp lúc ấy chúng ta đều còn chỉ là ngày qua hà bộ lạc cầu vu ngoại bộ lạc thú nhân đâu liên điểm này liền so với kia cái cái gì ngàn thạch bộ lạc không biết hảo nhiều ít duy kiên chỉ nói ngàn thạch bộ lạc một cái sơn động liền trụ hai ba cá nhân nơi này có nhiều như vậy sơn động sao ngàn thạch bộ lạc cách mấy ngày là có thể ăn thịt nơi này có thể như vậy sao ngàn thạch bộ lạc có rất nhiều rất nhiều thú nhân nơi này có sao đối mặt liên tiếp chất vấn côn hừ lạnh một tiếng ngậm miệng không đáp điểm này lại bị duy chờ thú nhân á thú làm như trổi dạ vì thế khí thế càng thêm tăng vọt thế muốn nhìn cái này chẳng ra gì thiên hà bộ lạc nhưng mà khoảng cách càng ngày càng gần đang xem rõ ràng bộ lạc phòng ở phía trước bọn họ trước thấy được tảng lớn tảng lớn bị lật qua thổ địa ở này đó thổ địa trung còn có rất nhiều thú nhân á thú đang ở loại đồ vật nhìn đến một ít hiển nhiên là có thể ăn đồ ăn đồ vật bị này đó thú nhân á thú phóng tới trong đất cho lên cự giác bộ lạc người trợn tròn đôi mắt duy lẩm bẩm nói thiên hà bộ lạc người là điên rồi sao đồ ăn không cần tới ăn dùng để chôn ngươi nhìn xem đây là ngươi nói cái gì cũng tốt thiên hà bộ lạc quá buồn cười côn côn không lời nào để nói hắn rời đi thời điểm thiên hà bộ lạc chồng chọn đội còn không có bắt đầu công tác cho nên hắn cũng căn bản không biết cái gì kêu gieo chồng cũng không biết thiên hà bộ lạc nhân vì cái gì muốn như vậy làm lúc này bên cạnh có người hô hách côn các ngươi đã trở lại hách cùng côn quay đầu nhìn lại theo sau kinh hỉ nói a tới a đông các ngươi như thế nào ở chỗ này a đông a tới cười ha ha Chúng ta hai cái hiện tại ở trồng trọt đội bắt đầu làm việc A. Trồng trọt đội. A tới, đúng vậy. Các ngươi bộ lạc vòng cùng bào ở kiến trúc đội công tác, bọn họ còn ở ở trong bộ lạc đâu? Côn nhìn không được nói, A tới, đem này đó đồ ăn trôn đến trong đất có ích lợi gì sao? A tới nói, có trọng dụng đâu. Này đó địa quả trôn đến trong đất là có thể mọc ra tân địa quả, có thể so đi ra ngoài thu thập đến địa quả nhiều hơn. Thiên hạ bộ lạc mùa đông không thiếu đồ ăn, mỗi người đều có thể ăn no. liền dựa gieo trồng đâu. Chúng ta trồng trọt đội chính là trọng yếu phi thường. Côn cùng cự giác bộ lạc liền can người trợn mắt há hốc mồm, duy lầm bẩm, đem đồ ăn trôn đến trong đất, mùa đông là có thể không thiếu đồ ăn. À tới bên cạnh một cái thiên hà bộ lạc cá thú đĩnh đĩnh bộ ngực nói, đó là đương nhiên, chúng ta bộ lạc chính là dựa vào gieo trồng địa quả thoải mái dễ chịu mà vượt qua mới quá khứ mùa đông, không ai chịu đói đâu. Cự giác bộ lạc người, không ai chịu đói. Trong lúc nhất thời mọi người nhìn trong đất địa quả thần sắc đều kinh hãi lên, nếu là có thể, ai cũng không nghĩ ở mùa đông chịu đói A, không đúng, liền tính không phải mùa đông, bọn họ cũng không nghĩ chịu đói A. Lúc này A tới hỏi, đúng rồi, Hách, Côn, các ngươi đây là... Hắn nhìn về phía Hách cùng Côn phía sau mười mấy thú nhân á thú, Hách nói, chúng ta cự giác bộ lạc người muốn gia nhập thiên hà bộ lạc. A tới ánh mắt sáng lên, Hách, ngươi thật là thật tinh mắt. Cùng chúng ta cùng nhau tới cầu vu hảo những người này đều quyết định muốn gia nhập thiên hà bộ lạc lạc. Nàng nói, ta cùng cam cũng tưởng gia nhập thiên hà bộ lạc đâu. Cự giác bộ lạc liên can người nghe được khiếp sợ không thôi, cái này thiên hà bộ lạc thật sự có tốt như vậy sao? Nghe tới cái này á thú cũng không phải thiên hà bộ lạc người, tuy rằng không biết không phải thiên hà bộ lạc người sẽ cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, nhưng này không phải trọng điểm. Trọng điểm là bọn họ đều tưởng gia nhập thiên hà bộ lạc, thiên hà bộ lạc đến tột cùng có cái gì mị lực cáo biệt ta tới a đông hách mang theo cự giác bộ lạc tới rồi bộ lạc ngoại thủ vệ thú nhân đi vào giúp bọn hắn truyền tin tức thực mau khải cùng cố lưu liền đi ra nhìn thấy cố lưu cùng khải hách cung kính nói y phó thủ lĩnh cố lưu ha ha cười hách chúng ta rốt cuộc đem các ngươi mong tới khải nhìn nhìn hách phía sau những cái đó thú nhân á thú hắn nghe cố lưu nói cự giác bộ lạc thú nhân á thú có thể dệt vải không hề nghi ngờ là hiện giờ thiên hà bộ lạc nhu cầu cấp bách hắn nói hoan nên các ngươi gia nhập thiên hà bộ lạc. Hách có chút tay chát, nói, Ý yề, phó thủ lĩnh, hiện giờ chúng ta cự giác bộ lạc chỉ còn lại có nhiều thế này người, ta. Hách, có thể có các ngươi chúng ta đã phi thường kinh hỉ, đúng không Khải? Khải gật gật đầu, Hách, các ngươi có thể tới liền hảo, khác không cần nhiều lời. Hắn nhìn về phía bên cạnh người một cái thú nhân nói, đi kiến trúc đội đem vòng cùng bảo mang đến. Thực mau vòng cùng bào liền tới rồi. Mang theo cự giác bộ lạc đoàn người hướng an trí bọn họ địa phương mà đi, gặp được quen thuộc người, cự giác bộ lạc thú nhân á thú nhẹ nhàng thở ra, gấp không chờ nổi hỏi, vòng, Bảo các ngươi cảm thấy thiên hạ bộ lạc thế nào? Vòng, Bảo hảo. Thật tốt quá. Bọn họ nói không nên lời cái gì hảo, vòng gãi gãi đầu nói, ta trực tiếp mang các ngươi đi xem đi. Thực mau, vòng liền mang theo bọn họ tới rồi an trí bọn họ phòng ốc chỗ, hắn đứng ở phòng ốc trước nói, vu. Cái này chính là thiên hà trong bộ lạc thú nhân á thú trụ địa phương, kêu phòng ở, có thể che mưa chắn gió, cửa sổ một quan, tiểu sâu đều phi không tiến vào đâu. Buổi tối ngủ ở nơi này nhưng hảo. Duy đột nhiên mở miệng, vòng, không phải nói mùa đông cái này kêu phòng ở đồ vật bên trong cùng mùa xuân giống nhau ấm áp sao. Vòng ha ha cười, dưới chân một quải đi đến một khắc đống phòng lúc trước, tiếp đón những người khác tiến lên, vòng gõ gõ môn, một cái á thú mở ra môn. Chỉ một thoáng một cổ tử ấm hồ hồ nhiệt khí từ trong phòng phun trào mà ra. Hiện giờ tuy rằng là mùa xuân, nhưng xuân hàn xe lạnh, thiên hà bộ lạc giường sưởi ở thật nhiều nhân ra cũng vẫn là thiêu, vừa mở ra môn nhưng còn không phải là nóng hôi hổi. Vòng cùng á thú nói hai câu, á thú nói hoang nên bọn họ gia nhập thiên hà bộ lạc, lúc sau liền đóng cửa lại, vòng quay đầu nhìn Duy nói, thế nào? Có phải hay không thực ấm áp? Cự giác bộ lạc liên các người. Há ngăn là ấm áp, này cũng quá ấm áp đi. Bọn họ ở trên đường bị đông lạnh đến không nhẹ, hiện tại cả người đều là lạnh băng, kia sợi thình lình xảy ra nhiệt khí sao có thể bỏ lỡ. Hơn nữa bọn họ phi thường rõ ràng mà cảm nhận được nhiệt khí chính là từ trong phòng truyền ra tới. Cho nên thủ lĩnh cùng côn nói được là thật sự, thiên hạ bộ lạc phòng ở ở mùa đông thật sự có thể cùng mùa xuân giống nhau ấm áp, không, là so mùa xuân còn muốn ấm áp. Chờ đến bọn họ ở trong phòng an trí xuống dưới, giường sưởi thiêu lên, một đám thoải mái mà nằm ở trên giường đất trên mặt đất. Căn bản là không nghĩ nhúc đích, côn híp mắt nói, thế nào, hiện tại biết thiên hà bộ lạc hảo đi. Ngan thạch bộ lạc có thể có như vậy ấm áp nhà ở. Có người chiếp nhà nói, không có. Những người khác đều không nói, rốt cuộc mặt quá đau. Ở trong phòng nghỉ ngơi trong chốc lát, vòng cùng bào mang theo bọn họ đi ra ngoài, nói, đi lạc, đến ăn cơm chiều thời gian. Ăn cơm? kia đi ra ngoài làm gì? Cự giác bộ lạc liên can người không hiểu ra sao, nhưng trải qua trồng trọn, phòng ở này hai tao lúc sau. Ai cũng không dám đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra khẩu, thẳng đến bọn họ đi theo vòng cùng bảo tới rồi một cái cực đại cực rộng lớn sân động, thấy bên trong có thật nhiều màu xanh lục đầu gỗ làm cái bàn băng ghế, không đếm được thú nhân á thú liền ngồi ở này đó băng ghế đầu trên đại đại chén gốm hồng hộp ăn uống thỏa thích. Mà ở tới gần cửa địa phương, thật nhiều đào nồi đặt tại hỏa thượng, một cổ nồng đậm chưa bao giờ ngửi qua mùi hương sông và mũi, một cái thú nhân chạy chậm đi vòng cùng bảo bên người quá, dừng lại bước chân nói, vòng bao. Hôm nay nhà ăn chính là có thanh hoa ớt cá hầm mặt khối, các ngươi còn không làm nhanh lên, đi chậm liền không có. Nói xong thú nhân liền vọt vào nhà ăn, vòng cùng bào cũng nóng nảy lên nói, đại gia nhanh lên cùng chúng ta đi vào, thanh hoa ớt cá hầm mặt khối chính là trong bộ lạc được hoan nghênh nhất đồ ăn. Cự giác bộ lạc thú nhân á thú nhút nhát sợ sệt đi theo vòng cùng bảo phía sau xếp hàng, vu kéo kéo bảo tay háo thấp giọng nói, bảo, chúng ta cứ như vậy ở chỗ này ăn cái gì? Không cần trả giá cái gì? Bào cười hắc hắc Vu, ngươi cứ yên tâm đi. y Yì nói, hôm nay chúng ta bộ lạc ở nhà ăn ăn cái gì tiêu dùng ghi tạc trên đầu của hắn, hắn mời chúng ta ăn cái gì đâu. Vu chừng lớn đôi mắt, hắn một người có thể mời chúng ta nhiều người như vậy ăn cái gì? Bảo, kia đương nhiên, kia chính là y a. Giờ này khắc này cự giác bộ lạc thú nhân á thú còn không có ý thức được ý gì ý nghĩa cái gì. Đội ngũ rốt cuộc bài tới rồi bọn họ, bọn họ đem chính mình chén gốm lấy ra, được đến tràn đầy một chén thanh hoa ớt cá hầm mặt hối. thèm cực kỳ bọn họ gấp không chờ nổi ăn một mồm to, chỉ cảm thấy một cổ rất kỳ quái ma ma hương vị trải rộng qua miệng, có cái thú nhân từ trong miệng phun ra thanh hoa ớt, kinh hoàng thất thố nói, có độc, thứ này có độc. Vong nói, tề, an tâm lạc, cái này kêu thanh hoa ớt, nhưng không có độc, chính là có điểm ma, chính là chính là ma mới ăn ngon đâu. Hơn nữa trong bộ lạc người ta nói thanh hoa ớt vẫn là một loại dược, có thể giết chết chúng ta trong bụng sâu đâu. Mau ăn mau ăn, đây chính là thứ tốt ta. Cự giác bộ lạc người liền cũng chỉ có thể nửa tin nửa ngờ ăn lên, ngay từ đầu đại bộ phận người đều mang theo mâu thuẫn, cảm thấy thứ này ăn lên quá cổ quái, nhưng đến mặt sau bọn họ phát hiện chỉ cần không ăn cái này đều thanh hoa ớt tiểu trái cây, bên trong cá cùng màu trắng hoạt hoạt đồ vật liền càng ăn càng tốt ăn, cuối cùng bọn họ đem canh đều uống xong rồi, ăn đến thỏa mãn cực kỳ. Vương chén, côn thở hắt ra đối duy nói, thế nào? Thiên hạ bộ lạc đồ vật ăn ngon đi. Ngàn thạch bộ lạc có thể có ăn ngon như vậy đồ vật. Thiếu chút nữa đem đầu lưới đều nuốt vào cự giác bộ lạc đoàn người vùi đầu ăn canh, liếm chén, căn bản đằng không ra thời gian tới nói chuyện A. Đến nội duy, hắn coi như làm nghe không thấy, dù sao một đường lại đây, hắn mặt đều thiếu chút nữa bị đánh xưng lên, cũng không kém lúc này đây. Chương 76 chương 76 Mùa xuân hoàn toàn tiền đến, vạn vật sống lại, có cây sung xuê, thời tiết một ngày so một ngày ấm áp bạc bối bộ lạc thủ lĩnh huy chuẩn bị đi trở về, một là cần phải trở về. Thứ hai là đến trở về cấp thiên hà bộ lạc đưa mối lại đây. Chẳng qua ở trước khi đi, A Quý tìm được rồi cố lưu, hy vọng có thể đi theo cố lưu học tập y y thuật. Ở cái này mùa đông, A Quý gặp được quá nhiều bị tà linh quấn thân người, đặc biệt tự mình thể hội bệnh bạch hầu cái loại này tà linh đáng sợ chỗ. Nhưng chính là như vậy đáng sợ tà linh bị y cấp tiêu diệt, còn không có những cái đó nhìn không thấy sợ không được ngâm sướng. Chính là một chén một chén lĩnh dược, hơn nữa thông gió thông khí, đốt cháy cỏ cây hơn nướng. nghĩ đến chính mình bộ lạc những cái đó luôn là bởi vì các loại các loại tà linh quấn thân mà chết đi người a quý kiên định muốn lưu lại học tập ý hệ thuật tâm hắn đối cố lưu nói vô luận yêu cầu ta làm cái gì yêu cầu ta trả giá cái dạng gì đại giới chỉ cần có thể đi theo ý hệ học tập ta đều nguyện ý tiếp thu hắn lớn tiếng nói liền tính chém rất ta một cánh tay ta cũng nguyện ý cố lưu nhưng thật ra bị hoảng sợ dở khóc dở cười không phải ta chém ngươi cánh tay làm gì a quý Ta là nghe người khác nói, không có bị tuyển định vì vu người nửa đường muốn trở thành vu, liền yêu cầu trả giá đại giới, có đôi khi là rất nhiều rất nhiều gia thú đồ ăn, nhưng càng nhiều thời điểm là muốn thí nghiệm có hay không thần tính, vậy yêu cầu chém rất cánh tay, hoặc là lộng hạt một con mắt, chỉ có tại đây lúc sau sống sót nhân tài có tư cách trở thành một cái vu. Cố lưu? Không, nay chỉ là vận khí mà thôi, vận khí tốt người có lẽ sẽ không chết, nhưng đại bộ phận người ở chém rất cánh tay, lộng mù mắt lúc sau. nếu không có kịp thời trị liệu, bọn họ đều sẽ bị tà linh quấn thân mà chết, liền tính là Vu cũng là giống nhau. A Quý Trừng lớn đôi mắt, Vu cũng sẽ bị tà linh quấn thân. Hắn biết y dì cùng chữa bệnh đội rất lợi hại, nhưng trong đầu đối Vu cái loại này sùng kính vẫn là tồn tại. Đột nhiên nghe được Cố Lưu nói như vậy, chỉ cảm thấy chính mình trước kia nhận chi bị lật đổ, khiếp sợ cực kỳ. Cố Lưu nói, đó là đương nhiên, nếu sẽ không bị tà linh quấn thân, kia Vu như thế nào sẽ chết? Bọn họ không nên vẫn luôn vẫn luôn sống sót sao? A quý bừng tỉnh, đúng vậy, chúng ta bạc bối bộ lạc trước kia vu liền đã chết. Hiện tại là tân vu. Hắn hai mắt sáng lên mà nhìn cố lưu, ý ý, ngươi hiểu được thật nhiều. Cố lưu hơi hơi mỉm cười, đoan ở, sau đó nói, ngươi có thể cùng chữa bệnh đội cùng nhau đi theo ta học tập y ý thuật, nhưng ngươi đến vì ta làm một việc, hoặc là nói các ngươi bộ lạc đến vì ta làm một việc. A quý, sự tình gì? Cố lưu, thảo, các ngươi bộ lạc chung quanh phát hiện có thể ăn thảo mỗi một loại đều cho ta nhổ tận gốc Loại ở trong đất cho ta mang lại đây. a quý, không thành vấn đề. Nay một năm mùa hè, ở cố lưu điên cùng mua xăm trước mắt còn thiếu trung dược liệu cùng tiêu độc đồ dùng lúc sau. Hệ thống cửa hàng đóng cửa, làm hắn cảm thấy tức giận chính là nếu hệ thống cửa hàng đều đóng cửa, cái này đồ bỏ phòng y tế hệ thống có phải hay không cũng nên ma lưu điểm nên đi chỗ nào đi chỗ nào. Nhưng sự thật là cửa hàng không có, phòng y tế hệ thống còn ở, không chỉ có còn ở, còn mẹ nó càng chán ghét. thời thời khắc khắc đều ở nhắc nhở cố lưu sinh mệnh giá trị ngạch chống chỉ còn lại có nhiều ít nhiều ít thỉnh cố lưu nắm chặt thời gian hoàn thành nhiệm vụ này nơi nào là thỉnh này rõ ràng là cưỡng bách cũng may hạ chung thời điểm cố lưu lại lần nữa tổ kiến lưu động bộ lạc lần này đi chính là bạc bối bộ lạc phương hướng xem như dùng tới bạc bối bộ lạc quan hệ một đường cho người ta trị liệu một đường tìm kiếm thảo dược còn một đường ý đồ phát triển tân bộ lạc thành viên hiệu quả cũng là thực chất tuyệt sinh mệnh giá trị ngạch chống tạch tạch tạch, tạch chướng Thảo dược chủng loại cũng càng thêm phong phú, mà thiên hà bộ lạc quy mô cũng ở bay nhanh mà khuyết trương, cũng may có địa quả, đồng quả cùng tiểu mạch, hơn nữa một tảng lớn rừng rậm, nếu không thật đúng là không biết nên như thế nào nuôi sống này một cái bộ lạc người. Tới rồi này năm mùa đông, ngày qua hà bộ lạc cầu vu người càng nhiều, cùng rắc thương lượng lúc sau, đơn giản liền đem thiên hà bộ lạc làm thành một cái có thể trao đổi mối, đảo, bố địa phương. Mối, thiên hà bộ lạc có bạc bối bộ lạc cung ứng, bố. Trải qua một năm trồng trọt học tập, Thiên Hà bộ lạc sản xuất bố đã giàu có, đến nôi đồ gốm, rèn ngói rất nhiều, bộ lạc mấy cái thú nhân đem đồ gốm cấp rèn ra tới, cho nên Thiên Hà bộ lạc đồ gốm tự do. Riêng là này năm mùa đông, gia nhập Thiên Hà bộ lạc thú nhân á thú liền không sai biệt lắm có 3 bốn Chờ đến năm thứ hai, Thiên Hà bộ lạc các đội ngũ quy mô lần thứ hai mở rộng, đặc biệt là trồng trọt đội, hiện giờ khai khẩn đồng ruộng đã có điểm liếc mắt một cái vọng không đến đầu y tứ. y. Ngươi xem phía trước có phải hay không chúng ta bộ lạc đồng ruộng. Đây là lưu động bộ lạc tổ kiến tới nay từ 5 năm, mùa hạ rời đi bộ lạc, mùa đông phía trước trở lại bộ lạc. Như vậy nhật tử cố lưu đã qua 5 năm. Hắn màu da đã là khỏe mạnh tiểu mạch sắc, thẳng thắn cốt cách bị gai đúng chỗ ngứa cơ bắp bao vây, một đầu tóc dài nhu thuận mà thúc ở sau đầu, màu đen con ngươi sắc bén trầm ổn, nhìn đến phía trước liên miên màu xanh lục. Hắn cười, một đôi mắt liền giống như lộng lẫy tinh quang, nở rộ mở ra. Hắn nói, là. Đó chính là chúng ta bộ lạc đồng ruộng, bên trong loại chính là bồng quả. Ở hắn bên người, Liệt Cảm thắn nói, chúng ta đi ra ngoài mấy tháng, bộ lạc đồng ruộng thế nhưng mở rộng đến nơi đây. Phải biết rằng nơi này khoảng cách bộ lạc còn có hảo một đoạn lộ đâu. Cố Lưu cười nói, trong bộ lạc người càng ngày càng nhiều, tự nhiên muốn nhiều hơn trồng trọt Đoàn người tiếp tục đi phía trước đi, lúc này phía trước cây cối thấp thoáng bên trong xuất hiện mười mấy đống cao lớn nhà ngói, còn có cao ngất tường vây, trong đó một đống phòng ốc thực đặc biệt, không khoan Lại ước chừng có 5-6 tầng lầu độ cao, cố lưu biết đó là trong bộ lạc thú nhân á thú nhóm nghiên cứu lúc sau kiến tạo trạm canh gác lâu, thời khác đều có thú nhân á thu ở mặt trên canh gác, chú ý quanh mình hết thể động tĩnh, cho tới bây giờ là dùng để phòng bị đại hình manh thú. Bọn họ đoàn người bất quá mới thò đầu ra, một đám thú nhân á thú hưng phấn mà vọt lại đây, hô, ý các ngươi đã trở lại. Liệt, lần này đi ra ngoài thế nào? Có hay không gặp được cái gì nguy hiểm? Hắc, hảo huynh đệ. Nhưng tính đã trở lại, chúng ta lại có thể luyện luyện thở. Lưu động bộ lạc mỗi năm đều sẽ đổi một ít người, nhưng trung tâm Cố Lưu, liệt hát đám người lại sẽ không đổi, này bảo đảm lưu động bộ lạc ổn định. Một đám người vui mừng vào đại viện tử, vương đồ vật, nơi này là thiên hà bộ lạc đạo thứ nhất trạm kiểm soát, Cố Lưu bọn họ tạm thời có thể tùng một hơi. Nghỉ ngơi trong chốc lát, bọn họ lần thứ hai khởi hành, ở vãn chút thời điểm về tới bộ lạc, đã chịu toàn bộ bộ lạc hoan nghênh. Phóng Nhãn nhìn lại hiện giờ thiên hà bộ lạc nội kiến trúc đã đem cố lưu lúc trước quy hoạch thành trì phạm vi chiếm hơn một nửa đừng nhìn là hơn một nửa lúc trước cố lưu quy hoạch thành trì chính là có thể cất chứa thượng vạn kiến trúc mấy chục vạn người hiện giờ bất quá mấy ngàn kiến trúc hai ba vạn dân cư thôi hơn nữa làm hắn cảm thấy cao hứng chính là trong bộ lạc rốt cuộc có giày vải như xuyên đế giày vải bố giày thời tiết lánh liền lại thêm một tầng thật dày đông đúng vậy chính là đông ba bốn năm ra ngoài cũng không phải là chơi cố lưu đã tìm được rồi đông thậm chí còn tìm tới rồi ớt tay càng miễn bản thượng trăm loại thảo dược hiện giờ thiên hà bộ lạc không chỉ là lương thực gieo trồng diện tích đại dược điển cũng là đến không được cố lưu nhìn về phía chung quanh phát hiện còn có thật nhiều liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới không phải thiên hà bộ lạc thú nhân á thú bọn họ phổ biến vệ sinh trình độ cùng tinh thần trạng thái so ra kém thiên hà bộ lạc người hắn nghĩ tới hiện giờ là đầu mùa đông tiến đến trao đổi vật tư tiểu bộ lạc đã lục tục tiến vào thiên hà bộ lạc còn có người nhận ra hắn kích động nói Ý đi hề. chúng ta là tới cầu ngươi đuổi đi tà linh, ngươi có thể giúp chúng ta đuổi đi tà linh sao? Cố Lưu, có thể có thể, bất quá đến chờ ngày mai, chờ không kịp liền đi trước tìm chữa bệnh đội, chữa bệnh đội cũng là rất lợi hại. Người kia nói, hảo, chúng ta nghe ý đi hề. Lúc này thủ lĩnh giác mở miệng nói, ý bộ lạc đã ấn ngươi nói đảo ra đệ nhất khẩu giếng. Cố Lưu kinh hỉ mà nhìn giác, nói, thật sự, mau mang ta đi nhìn xem. Thực mau hắn liền cùng giác tới rồi một chỗ sân. Này vẫn là lúc trước Cố Lưu cùng rắc cùng nhau định ra vị trí, giờ này khắc này sân, gạch xanh xếp thành một cái hình trụ hình, mặt trên cố định thô to đầu gỗ chế thành có thể để thủy dòng dọc kéo nước, một cây dây thừng cột vào một cái thùng gỗ phía trên. Cố Lưu gấp không chờ nổi mà đi qua, rũi đầu vừa thấy, trong trẻo thủy ảnh ngược ánh nắng, sóng nước long lánh, đích xác chính là nước giếng, hắn cầm lấy bên cạnh thùng tham nhập trong giếng, xoay tròn ngược điểm, thực mau, một xô nước đã bị để ra đi lên. Thủy chất thanh triệt không rảnh, cố lưu đại hỉ, thủ lĩnh, này thủy cũng thật hảo. Giác cười nói, đúng vậy, lúc trước ngươi nói ngầm có thủy, trong bộ lạc ai đều không tin, chính là ngươi đi rồi không bao lâu, chúng ta liền thật sự đào ra thủy, chờ đến giếng nước dựa theo ngươi nói kiến hảo, thủy cũng càng ngày càng thanh triệt, hiện tại trong bộ lạc hảo những người này đều nghĩ tới nơi này múc nước uống đâu. Cố lưu nói, kia nhiều đánh mấy khẩu sao. Trong bộ lạc nhiều người như vậy, một ngụm giếng tuyệt đối không đủ dùng. Giác, ý ý. ngươi yên tâm chúng ta lại đánh ra tam khẩu giếng địa phương khác cũng đang ở đánh giếng đâu hắn ha ha cười nói từ uống lên nước giếng trong bộ lạc tất cả mọi người yêu nước giếng đều ghét bỏ thiên hà thủy khó uống hiện tại trong bộ lạc tất cả mọi người nguyện ý gia nhập đánh giếng công tác đâu cố lưu cười thở dài thật tốt quá như vậy chúng ta bộ lạc liền sẽ không thiếu thủy dùng ba năm trước đây theo bộ lạc người càng ngày càng nhiều cố lưu chú ý tới dùng thủy thành bộ lạc lớn nhất nan đề đặc biệt là tảng lớn đồng ruộng Chỉ dựa vào thú nhân á thú mỗi ngày gánh nước tới nước, lượng công việc thật sự là quá lớn. Cho nên cố lưu mang theo bộ lạc thú nhân mở một đạo nhánh sông, dẫn cách đó không xa thiên hà thủy nhập đồng ruộng, thành lập tới hệ thống. Đồng ruộng dùng thủy phân quyết, nhưng trong bộ lạc người dùng thủy vẫn là cái vấn đề, thiên hà thủy có thể sử dụng sao. Nấu phí lúc sau cũng không phải không thể dùng, nhưng vấn đề là quá xa, liền tính có thể ở mở nhánh sông mang nước, cũng vẫn là không như vậy phương tiện, hơn nữa cố lưu đối thiên hà thủy chất thực lo lắng Hắn luôn mãi cường điệu quá thủy cần thiết nấu phí mới có thể uống, nhưng trong bộ lạc những cái đó cao lớn thu kệnh thú nhân, bận việc mệnh mỏi nhiệt, ai đều không muốn uống nước ấm, dứt khoát cầm lấy chưa kinh nấu phí nước sông liền khai uống, một cái hai cái khả năng sẽ không ra vấn đề, khả nhân số một nhiều, thế tất có người sẽ cảm nhiễm ký sinh trùng. Quả nhiên, dài đến 2 năm nhật tử, cố lưu trị liệu không biết nhiều ít ký sinh trùng cảm nhiễm thu nhân á thú, thậm chí còn có tiểu hài nhi, cho nên hắn hứng khởi đánh giếng ý niệm. nước giếng Trải qua thâm tầng thổ nhưỡng khoáng vật thiên nhiên hấp thụ, so với nước sông vốn là sạch sẽ nhiều, hơn nữa ở hiện tại cái này thuần thiên nhiên vô ô nhiễm nguyên thủy thế giới, nước ngầm còn không tồn tại kim loại nặng chờ ô nhiễm, so với hoa quốc một ít thành thị nước máy đều phải hảo. Có lẽ chưa kinh nấu phí nước giếng độ cứng so cao, nhưng vô luận thấy thế nào đều so trực tiếp uống thiên hà thủy khá hơn nhiều. Vì thế đánh giếng công trình khai triển đến oanh oanh liệt liệt, tuy rằng hảo những người này cảm thấy ngầm không có khả năng tồn tại thủy. nhưng cũng không có người phản đối hắn, chỉ là ở hắn rời đi trước cũng chưa có thể nhìn thấy nước giếng bị đào ra, không nghĩ tới một hồi tới, trong bộ lạc trực tiếp thêm tứ khẩu giếng, cố lưu thật sự là thật là vui. Đêm đó hắn liền ăn ớt gà trộn mì, chính là dùng nước giếng xoa mặt, đương nhiên cái này gà khẳng định không phải hoa quốc cái loại này gà, mà là một loại khác hình thể lớn hơn nữa, lông chim càng thêm tươi sáng bẹp mau mỏ nhọn ra thú, ở 3 năm trước đây bị săn thú đội trào trở về. Phát hiện nó cùng gà giống nhau cũng sẽ ngày ngày để trứng lúc sau. Cố Lưu lập tức đem nó gọi là gà. Quyết định nhiều hơn chăn nuôi loại này cùng gà giống nhau ăn ngũ cốc ăn sâu ra thú. Hảo quá thượng ngày ngày có thể ăn trứng nhật tử. Hôm nay Cố Lưu trở về, A độc riêng cho hắn giết một con gà. Trải qua mấy năm nay ở nhà ăn tôi luyện, A độc chú nghệ là càng ngày càng tốt. Dù sao so với Cố Lưu cái này hoa quốc người, hắn làm được ớt gà cư nhiên càng thêm chính tông. Cố Lưu ăn đến là ăn ngấu nghiến. cảm thấy chính mình có thể cùng A Độc ở cùng một chỗ thật sự là quá hạnh phúc. Trời đông ra rét trận đầu tuyết lưu loát hạ xuống, trước kia tới rồi mùa đông liền náo nhiệt phi phàm có Đào bộ lạc lại phá lệ quản cung ế, có Đào bộ lạc vu, thỏ tộc thú nhân tán đứng ở chính mình tối cao lớn nhất sơn động khẩu nhìn dưới chân núi, nơi này có thể đem có Đào bộ lạc nhìn không suốt gì, tự nhiên cũng có thể rõ ràng mà nhìn đến có Đào bộ lạc quản cung Thủ lĩnh, năm rồi lúc này có Đào bộ lạc đã náo nhiệt đi lên, tiến đến đổi lấy muối. Đào bố tiểu bộ lạc đã trụ đầy sơn động tầng thứ nhất tới cầu vu người càng là bài khởi hàng dài, năm nay như thế nào không có người tán rất là vội vàng hắn yêu cầu tích góp đại lượng hắc thạch hồng thạch chỉ có hắc thạch hồng thạch cũng đủ hắn mới có thể tiến vào thần điện mắt thấy hắn thông qua mấy năm nay cấp mặt khác bộ lạc người đuổi đi tà linh được đến hắc thạch hồng thạch số lượng liền thiếu chút nữa điểm nhưng cố tình điểm này điểm phế đi hắn nước chừng 2 năm thời gian cũng chưa có thể tích góp lên nói đến cùng vẫn là tới bộ lạc ngoại bộ lạc thú nhân á thu biến thiếu Tới tìm hắn cầu vu người tự nhiên cũng ít. Đối mặt hắn chất vấn, Thủ Linh thâm mày thâm linh, hắn nói, "Vu, chúng ta bộ lạc đồ vật cùng dĩ vãng cũng không có cái gì thay đổi. Ngụ ý chính là tới bộ lạc thú nhân á thú giảm bất không phải bởi vì bọn họ hàng hóa xảy ra vấn đề, như vậy vấn đề liền ra ở một cái khác hấp dẫn ngoại bộ lạc tới đồ vật thượng, đuổi đi Tà Linh. Cùng thâm đánh nhiều năm như vậy giao tế, ta tự nhiên là nghe ra thâm ý tứ, hắn híp híp mắt nói, "Ý của ngươi là ta thần lực không được?" Thâm, "Ta là Vu." Là thân điện tán thành vu, lực lượng của ta sẽ không ra bất luận cái gì vấn đề. Thâm, chúng ta bộ lạc hàng hóa cũng đều cùng trước kia giống nhau. Hai người dương cung bạc kiếm, phía sau bọn họ trong sơn động đi ra một cái trắng non nữ á thú. Nàng nói, thủ lĩnh, vu, này đương nhiên không phải là chúng ta bộ lạc nguyên nhân. Thâm cùng tán quay đầu nhìn về phía sau lưng nữ á thú, tán nói, a húc, ngươi biết cái gì? a húc cung kính nói, vu. Từ trước mấy năm ta liền ngẫu nhiên nghe được tới bộ lạc ngoại bộ lạc thú nhân á thú nhắc tới quá một cái bộ lạc tên, đặc biệt là năm kia cùng năm trước, nhắc tới cái này bộ lạc tên người càng ngày càng nhiều, nghe bọn hắn nói cái này bộ lạc có cũng đủ mối, đào, bố, còn có một loại kêu đông thực giữ ấm đủ vật quan trọng nhất chính là cái kia trong bộ lạc có một cái kêu y hề người, y có thể vì bọn họ đuổi đi sở hữu tà linh, chỉ cần đi nơi đó, vô luận tà linh quấn thân cỡ, nào nghiêm trọng đều có rất lớn khả năng hảo lên. Nàng dưng một chút nói, cho nên ta tưởng nguyên bản hẳn là tới chúng ta bộ lạc những người đó hẳn là đều là bị cái kia bộ lạc cấp đoạt đi rồi. Thâm cùng tán nghe được là vô cùng phẫn nộ, tán cả giận nói, nói cho ta, cái kia bộ lạc gọi là gì? A húc, vu, cái kia bộ lạc đều, thiên hà bộ lạc, liền ở khoảng cách chúng ta bộ lạc 5-6 thiên lộ trình địa phương, chỉ là một cái tiểu bộ lạc. Thâm tử kẽ răng bài trừ một câu, thiên hà bộ lạc, hảo, ta đảo muốn nhìn kẻ hèn một cái tiểu bộ lạc. Có cái gì tự tin dám cùng ta có đảo bộ lạc đoàn người? Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org Chương 77 chương 77 Thủ lĩnh, phía trước chính là thiên hà bộ lạc, chúng ta trực tiếp đánh đi vào sao? Bảy cái thân cường thể tráng thú nhân phụ phục ở trong rừng cây, ở đằng trước thỉnh lình chính là có đảo bộ lạc thủ lĩnh thâm, hắn nhìn kia cao ngất hiển nhiên là dùng cục đá lũy lên đồ vật, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng cảnh giác, hắn hỏi bên người người, Ngươi còn nhớ rõ đó là thứ gì sao? Ở hắn bên cạnh thú nhân rất là cao lớn, như vậy thân thể vốn nên vô cùng hung hãn, nhưng hắn cố tình trường một trương thực thành thật hàm hậu mặt, tuy rằng quá mức trầm mặc, dẫn tới hắn cả người thoạt nhìn có chút lạnh nhạt, nhưng chỉ cần vừa thấy đến gương mặt kia liền cảm thấy cái gì lạnh nhạt bất quá đều là chính mình ảo giác thôi. Tiêu chát thú nhân nói, thủ lĩnh, tuy rằng vài thứ kia lớn lên có chút kỳ quái, nhưng giống như chính là thần điện cùng trang bạc, thiên tinh bộ lạc mới có phòng ở. Thảo Chẳng lẽ cái này thiên hà ở trong bộ lạc còn có thần điện người? Thâm sắc mặt cực độ khó coi, nếu là như thế này, vậy khó làm, hắn mắng nói, đáng chết thần điện. Thế nhưng coi trọng như vậy tiểu nhân một cái bộ lạc, kiến phòng ở nói, lựa chọn chúng ta có đào bộ lạc không phải càng tốt sao? Ở hắn mặt sau thú nhân im như ve sầu mùa đông, thật lâu sau mới có một cái thú nhân hỏi, thủ lĩnh, chúng ta còn đi vào sao? Thâm trên mặt lộ ra rẽ rùa thân sắc, ngại với thần điện không thể không từ bỏ rồi lại cảm thấy không tâm lòng. Hắn hỏi bên người thú nhân, chắc, ngươi thấy thế nào? Chắc ru mắt, thanh tuyến không hề dao động, này đó phòng ở không giống như là thần điện tu sửa, có thể trước làm người vào xem. Cũng đúng lúc này chắc đứng dậy bay nhanh mà sau này chạy tới, mặt khác thú nhân hai mặt nhìn nhau, thâm hỏi, chắc, ngươi làm gì vậy? Chắc lạnh nhạt nói, chạy mau, chúng ta bị phát hiện. Thâm xoay đầu đi, quả nhiên nhìn thấy nơi xa cao ngất phòng ở thượng một cái thú nhân chính nhìn bọn họ phương hướng, phát ra cảnh giác uy hiếp gầm rú, thâm. rằng không nói đạo lý. nay mẹ nó còn cách thật dài một đoạn khoảng cách ra, là như thế nào phát hiện bọn họ. Hắn trầm khuôn mặt nói, mau bỏ đi. Mẹ nó, kẻ hèn một cái tiểu bộ lạc thế nhưng còn có thể như vậy cảnh giác, này mẹ nó hợp lý sao. Bên kia, chạm canh gác dưới lầu mấy chục cái thú nhân hùng hổ, một cái thú nhân cao giọng hỏi, Chín, tình huống như thế nào. Chạm canh gác trên lầu kêu chín thú nhân nói, vừa rồi ở chúng ta bộ lạc ra ngoài hiện mấy trăm cái thú nhân, hiện tại đã chạy. Mấy trăm cái thú nhân chạy nhanh nói cho thủ lĩnh là Đại tuyết tung bay, thiên hà bộ lạc đồng ruộng đều bị thật dày tuyết tầng bao trùm, cùng bình nguyên địa phương khác giống nhau như lúc, ngoại bộ lạc thú nhân Á thu ở bộ lạc cửa bài nổi lên hàng dài, một cái nhỏ gầy nữ thú nhân đỡ một cái tuổi già nam Á thú trận mắt há hốc mồm mà xuyên qua mở ra cửa thành nhìn nơi xa những cái đó cao lớn chỉnh tề phong ở, nữ thú nhân nỉ nó nói, lào a mố, nhưng cái đó là thứ gì? Như thế nào còn có người từ bên trong ra tới đâu? Tuổi già nam Á Thú lắc lắc đầu, đang muốn nói chuyện, ở bọn họ phía trước một cái Á Thú quay đầu nói, đó là phong ở, là thiên hà bộ lạc mới có đồ vật đâu, thú nhân cùng Á Thú đều ở tại bên trong, nghe nói tới rồi mùa đông cũng có thể cùng mùa xuân giống nhau ấm áp. Nữ thú nhân phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán, nàng chờ đợi hỏi, chúng ta cũng có thể trụ đi vào sao? Á Thú cười nói, đương nhiên có thể, lại còn có không cần chúng ta trả giá mặt khác đồ vật. Chỉ cần ở chúng ta rời đi thời điểm làm nhà ở cùng chúng ta trụ đi vào thời điểm giống nhau sạch sẽ thì tốt rồi. Nữ thú nhân kinh hô, thiên hà bộ lạc cũng thật tốt quá đi. Hảo, hảo cái rắm Ở phía sau bọn họ, đứng ba cái như cao mã đại thú nhân, trong đó một cái chính là có đảo bộ lạc thủ lĩnh thâm, còn có một cái là thú nhân trác một cái khác còn lại là một cái hơi hiện thấp bé thú nhân tây. Bốn ngày trước bọn họ vốn dĩ tính toán trực tiếp đánh tiến thiên hà bộ lạc, Ai ngờ đến phát hiện thiên hà bộ lạc thế nhưng có thần điện mới có phòng ở, cho nên tính toán trà trộn vào đến xem, lại không nghĩ rằng bị thiên hà bộ lạc thú nhân cấp phát hiện, đuổi theo bọn họ ước chừng hai ngày, thật vất vả mới đào thoát thiên hà bộ lạc đuổi theo, cứ như vậy trở về, thâm là nói cái gì không vui, thiên hà bộ lạc chính là đoạn hắn sinh ý, cho dù có thần điện chống lưng, hắn cũng muốn thảo cái cách nói. Cho nên lúc này mới có hiện tại bọn họ ba cái ra vẻ tiểu bộ lạc thú nhân trà trộn vào thiên hà bộ lạc. Chỉ là thâm ngay từ đầu chỉ cho rằng ban đầu nhìn thấy kia mười mấy đống phòng ở chính là Thiên Hà bộ lạc, trong lòng rất là coi khinh, kết quả trăm triệu không nghĩ tới, bọn họ tìm tới môn lúc sau nơi đó thú nhân nói Thiên Hà bộ lạc còn ở bên trong, bọn họ nơi này chỉ là Thiên Hà bộ lạc một cái đóng quân điểm, bọn họ là phụ trách nên đón này, đó tiểu bộ lạc thú nhân á thú, muốn đổi đồ vật. Bọn họ còn phải hướng bên trong đi. Lúc ấy thâm liền. Rời xa mấy ngày này Hà bộ lạc thú nhân lúc sau, hắn liền hùng hùng hổ hổ Một cái tiểu bộ lạc, làm nhiều như vậy hoa hòe loẹ loẹt đồ vật có ích lợi gì, đảo đi đảo lại không phải là một cái tiểu bộ lạc sao? Cho tới bây giờ, bọn họ ba người chân chính tới thiên hà bộ lạc cửa, gặp được cao lớn nguy nga tường thành cùng cửa thành, thú nhân tây nhỏ giọng nói, thủ lĩnh, thiên hà bộ lạc thoạt nhìn hảo khí phai A, cảm giác không giống như là một cái tiểu bộ lạc A. Thâm! Không phải tiểu bộ lạc còn có thể là cái gì bộ lạc? Dựa vào thần điện mới tu sửa lên đồ vật có cái gì khả đắc ý? Bên ngoài nhìn khí phái, bên trong phòng trừng liền mấy chục thượng trăm đống phòng ở đỉnh thiên. Mười phút lúc sau, bọn họ thành công tiến vào cửa thành, đứng ở cửa thành, nhìn đến gần chỗ trên đất trống tràn đầy bảy quán thú nhân á thú, nơi xa rậm rạp căn bản không đếm được phòng ở số lượng, tây, thủ lĩnh, phòng ở số lượng không ngừng mấy chục một trăm A. Thâm! hắn nghiến răng nghiến lợi, ta có mắt, thấy được, không cần ngươi nhắc nhở. Giờ này khắc này thâm tâm trung đối thiên hà bộ lạc phản cảm đạt tới đỉnh. Lúc này bên cạnh một cái thú nhân đi tới nói, ba vị, các ngươi là muốn tìm một cái trụ địa phương sao. Xin theo ta đến đây đi. Tây không hề gánh nặng nói, hà hoa hả hoa, nghe nói các ngươi thiên hà bộ lạc trong phòng mặt cùng mùa xuân giống nhau ấm áp, đây là thật vậy chăng? Thâm tử trong lỗ mũi phát ra hừ cười, khinh thường nói, sao có thể? Tây, người khác tùy tiện lời nói ngươi thế nhưng đều tin, dùng dùng ngươi đầu bóc, mùa đông cùng mùa xuân giống nhau ấm áp. Buồn cười. Cái kia thú nhân sắc mặt hơi ngưng. Theo sau ngoài cười nhưng trong không cười nói, đảo cũng không trách các ngươi không tin, cũng là chúng ta thiên hà bộ lạc phòng ở quá vượt quá người khác tưởng tượng, có chút người sợ là đến chết đều không thấy được như vậy đồ tốt. Thâm trợn mắt giận nhìn, ngươi là có ý tứ gì? Cũng dám nói ta kiến thức thiếu? Thú nhân nói, chính là nói ngươi kiến thức thiếu thì thế nào? Thâm giận dữ, ngươi có biết hay không ta là ai? Thú nhân hử cười, ngươi là ai a? Chẳng lẽ vẫn là thần điện người? Thâm, đi mẹ ngươi thần điện, ta là... Ngô ngô ngô ngô. chắc nhìn thú nhân nói, hắn đầu có chút vấn đề, tính tình cũng có chút táo bạo, thỉnh không cần để ý. Thâm căm tức nhìn chát, ngô ngô ngô ngô. Đầu của ngươi mới có vấn đề. Thú nhân lập tức đồng tình mà nhìn về phía thâm, đầu óc có vấn đề thú nhân á thú hắn là gặp qua, liền tính lực lượng cường đại nữa, cũng là ngây ngốc, chỉ có thể là cái phế vật, xuất phát từ hảo tâm. Hắn nói, chúng ta bộ lạc y đi cùng chữa bệnh đội có thể đuổi đi tà linh, đầu có vấn đề nói không chừng cũng là bị tà linh làm. Nếu là có thời gian các ngươi dẫn hắn đi chữa bệnh đội nhìn xem đi, chắc, chúng ta sẽ. Lúc này thú nhân thấy được một bên một già một trẻ hai người, lập tức hô, nhị vị, các ngươi là muốn tìm trụ địa phương sao. Hai người quay đầu tới, đúng là xếp hạng có đảo bộ lạc ba người trước mặt thiếu nữ thú nhân cùng lao nam á thú. Nữ thú nhân gật gật đầu, nói, đúng vậy, chúng ta không biết chúng ta nên ở nơi nào. Nàng có chút có quắp thú nhân cười nói, nếu là như thế này, liền đi theo ta. Vừa lúc nơi này còn có ba cái thú nhân, các ngươi năm cái có thể ở một gian nhà ở đâu. Nữ thú nhân kinh hỉ nói, có thể chứ. Nàng nhìn về phía cao lớn nhất chát, bị chát che miệng thầm, ngô ngô ngô ngô, không thể. Không thể. Chát gật gật đầu, có thể. Vì thế thú nhân liền mang theo năm người đi một đống nhà ở, hắn mở ra nhất bên phải một phòng nói, một đống phòng ở chia làm bốn gian nhà ở, các ngươi liền ở tại này một gian, dừng chân là không thu lấy phí dụng. Nhưng là nếu muốn nhà ở ấm áp lên liền yêu cầu một phí dụng. Thiếu nữ thú nhân mắt trông mong mà nhìn thú nhân, thú nhân hơi hơi mỉm cười nói, cũng không quý, một khối nửa người lớn nhỏ ra thú, hoặc là mười khối hắc thạch hồng thạch, cũng hoặc là mặt khác có thể trao đổi đồ vật là có thể cho các ngươi hưởng thụ năm ngày ấm áp. Cái này phí dụng là thật sự không cao, chủ yếu vẫn là cố lưu muốn nhiều hơn hấp dẫn ngoại bộ là người, cho nên mới làm ra như vậy ưu đãi. Thú nhân còn bổ sung nói, đúng rồi. một cái bộ lạc chỉ cần ra một phần là đủ rồi Cư nhiên còn không phải tính đến mỗi người trên đầu năm người tự nhiên là đáp ứng rồi giao đồ vật thú nhân lập tức giúp bọn hắn đem giường sưởi sinh lên không bao lâu này gian trong phòng liền bắt đầu đằng nổi lên nhật khí ấm áp lên nữ thú nhân vui mừng nói lào a mẫu là thật sự thiên hà bộ lạc phòng ở là thật sự thực ấm áp đâu thú nhân hơi hơi mỉm cười nam vị hảo hảo hưởng thụ thuộc về các ngươi ấm áp đi nói như vậy hắn thật sâu nhìn thoáng qua thâm thâm tây đột nhiên nhào lên giường đất ở mặt trên không được quay cuồng trong miệng nói thủ lĩnh thủ lĩnh ngươi nói sai rồi thiên hà bộ lạc phòng ở thật sự có thể cùng mùa xuân giống nhau ấm áp nằm ở cái này trên giường đất quả thực cùng mùa hạ giống nhau đâu ngươi mau tới thử xem xem thủ lĩnh thâm cái chán gân xanh bạo đột cuối cùng chỉ có thể tức giận mà ngồi vào một bên vô luận hắn như thế nào phủ nhận sự thật bại ở trước mặt thiên hà bộ lạc thế nhưng thật sự có thể làm nhà ở trở nên như vậy ấm áp thâm tâm nháy mắt liền trầm sung dưới hắn ở mùa đông đi qua thần điện ngay cả thần điện đều làm không được chuyện như vậy thiên hà bộ lạc phòng ở thật là thần điện phái người tới tu sửa sao giữa trưa bọn họ ăn điểm thịt nướng có đảo bộ lạc ba người tính toán đi ra ngoài bọn họ đầu tiên là đi bộ lạc khẩu trợ tây cảm thán nói thủ lĩnh cái này chợ thật lớn giống như so với chúng ta bộ lạc đều phải đại thâm hừ lạnh một tiếng kia đều là bởi vì bọn họ đoạt chúng ta bộ lạc người nhìn đến này đó vốn nên tiến có đảo bộ lạc người thâm tâm sông quận biển gầm Thận không thể lập tức gáp những người này toàn bộ đã có đảo bộ lạc đi, hắn quyết định, có phải hay không thần điện đều mặc kệ, thuộc về có đảo bộ lạc đồ vật cần thiết đến lấy về tới. Thiên hà bộ lạc phòng ở hảo thì thế nào? Có đảo bộ lạc chính là đại bộ lạc, trực tiếp phái người đem thiên hà bộ lạc công chiếm xuống dưới, kia này đó đều là thuộc về có đảo bộ lạc. Đem cái này kế hoạch vừa nói, chắc chầm mặc không nói gì, tây còn lại là nói, thủ lĩnh, nhưng ta cảm thấy thiên hà bộ lạc giống như không phải một cái tiểu bộ lạc a Có như vậy nhiều phòng ở đâu? Thâm, vụ bên người A Húc ở thiên hà bộ lạc đãi quá, nàng nói thiên hà bộ lạc chỉ là một cái mấy trăm người tiểu bộ lạc, nhiều như vậy phòng ở chẳng qua là cho này đó ngoại bộ lạc người trụ, chúng ta liền chờ này đó ngoại bộ lạc người rời đi lại tấn công thiên hà bộ lạc, lúc ấy nơi này hết thảy đều là chúng ta. Thầy vui mừng quá đỗi, hảo, như vậy thật tốt quá. Kế hoạch gõ định, thâm nhìn thiên hà bộ lạc cũng không căm thù đến tận xương thủy, ngược lại cảm thấy nơi này hết thảy đều là của hắn. Ba người đi đi rừng rừng, đột nhiên nghe được có người kêu, săn thú đội đã trở lại. Ngay sau đó trầm trọng tiếng bước chân vang lên, có đảo bộ lạc ba người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy được bộ lạc cửa một đội thú nhân đi đến, này đó thú nhân thân hình cao lớn, khí thế thực đủ, bên cạnh có người kinh hô, manh thú thú nhân. Thâm khỏe miệng một xả, chào phúng nói, cái nào bộ lạc không có mấy cái manh thú thú. Lời nói còn không có nói xong, trên mặt hắn chào phúng dần dần cứng đờ. Cách đó không xa tiến vào bộ lạc kia đội thú nhân như thế nào càng ngày càng nhiều. 50 cái, 80 cái, 100, không ngừng, còn có, 100, 200, 300, 800. Một đội khí thế hùng hồn, thân hình cao lớn, cơ hồ tất cả đều là mảnh thú thú nhân hàng dài từ bọn họ trước mặt đi qua, thâm cùng tây trên mặt biểu tình đều đọc lại lên, chờ đến cuối cùng một cái săn thú đội thú nhân rời đi, tây nuốt nuốt nước miếng, mới lắp bắp nói, đậu, thủ lĩnh. Ta như thế nào cảm thấy bọn họ săn thú đội so với chúng ta săn thú đội nhân số còn muốn nhiều, thiên hà bộ lạc không chỉ là một cái tiểu bộ lạc sao? Đi ngang qua một cái thú nhân nghe thế câu nói cười nhạo một tiếng, tiểu bộ lạc. Các ngươi là từ đâu tới a Ai không biết hiện tại thiên hà bộ lạc chính là thật thật tại tại đại bộ lạc, nghe nói toàn bộ bộ lạc có vài vạn người đâu? Vài vạn và người. Vài vạn và người. Thâm ngây ra như phóng, phía tây lộ hoảng sợ, hắn nói, thủ lĩnh, chúng ta phải làm sao bây giờ? con muốn tấn công thiên hà bộ là sao? Thâm, đánh, dùng cái gì đi đánh? Hắn đột nhiên xoay người, mắt lộ ra hung quang, nghiến răng nghiến lợi, "A, húc." Chương 78 chương 78. Nữ thú nhân Điệp cùng nàng Lao A Mộ rời giường, đây là bọn họ từ lúc chào đời tới nay ở mùa đông ngủ đến tốt nhất một buổi tối, thật sự là quá ấm áp, một chút gió lạnh đều không có, bọn họ một lần đều không có bị lanh tỉnh đâu. Điệp đối tuổi già A Thu nói, "Lao A Mộ, hôm nay chúng ta liền đi xem ý đi." Nghe nói hiện tại có thể bài thượng làm trị liệu liệu nhưng khó khăn, còn hảo chúng ta ngày hôm qua gặp một cái người tốt. Lao A thua khụ khụ nói, đúng vậy, thiên hà bộ lạc lòng thú nhân chính là hảo. Điệp nói, Lao A Mỗ, chúng ta đi thôi, đừng làm cho vị kia đại nhân chờ lâu rồi. Hai người đang muốn ra cửa, Điệp quay đầu nhìn mắt trống giống phòng, nói thầm nói, kỳ quái, kia ba cái thú nhân như thế nào cả đêm đều không có trở về. Bất quá hai người cũng không để ý, đóng lại cửa phòng rời đi. Ở cách đó không xa bọn họ nhìn thấy một cái nhỏ gầy thú nhân. Thú nhân nói, chạy nhanh đi, ta đem ta tìm trị liệu liệu danh ngạch nhường cho các ngươi. Hiện tại y y đang chờ các ngươi đâu. Đúng rồi hắn nhìn về phía điệp, các ngươi cấp y trị liệu phí chuẩn bị sao. Điệp đề đề bên hông ra thú mang, nơi này có hai đại khối ra thú, hai mươi khối hắc thạch hồng thạch đủ rồi sao. Thú nhân như mày, các ngươi phải biết rằng y y là người nào. y y chính là thiên thần sứ giả, chỉ cần cho các ngươi xem bệnh. Liền nhất định có thể đuổi đi các ngươi trên người ta linh, ngươi cảm thấy mấy thứ này đủ sao? Điệp rất là thấp thỏm bất an, chính là Chúng ta còn muốn mua muối A Ở thú nhân lạnh lùng mà dưới ánh mắt, điệp nuốt nuốt nước miếng nói Ta còn có một khối gia thú, 30 khối hắc thạch hồng thạch, toàn bộ cấp ý đi Thú nhân lúc này mới gật đầu, hảo, theo ta đi đi Trở lại bộ lạc cũng không sai biệt lắm hơn phân nửa tháng Cố lưu trong khoảng thời gian này đều ở nếm thử ủ rượu Năm trước hắn từ bên ngoài mang về cao lương Trải qua một năm gieo trồng, thu hoạch lượng không tính đặc biệt nhiều, nhưng đã có thể thử nhưỡng một lần rượu, có rượu mới có thể trưng cất ra cồn, mà cồn ở y học thượng sử dụng tự không cần phải nói. Nhưng cố lưu đối với ủ rượu chuyện này trừ bỏ biết lên men trưng cất ở ngoài, mặt khác cơ hồ có thể xem như hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể đem cao lương chia làm tiểu phân, không ngừng tiến hành thí nghiệm. Hôm nay hắn từ trong sơn động ra tới, ủ rượu chuyện này trong bộ lạc những người khác đều là rốt đặc cắn Mai chỉ có thể dựa chính hắn. Ở trong sơn động ngồi sổn một ngày, hắn chỉ cảm thấy chóng mặt nhức đầu, tính toán trở về ăn cơm, đột nhiên nghĩ đến A độc hôm nay ở nhà ăn nấu cơm, dưới chân một quải liền hướng nhà ăn đi. Thiên Hà bộ lạc nhà ăn nguyên bản là ở một cái đại sơn động, nhưng theo trong bộ lạc người càng ngày càng nhiều, sơn động không đủ dùng. Hơn nữa buổi tối sơn động không có biện pháp đóng cửa phong bế, một ít tiểu động vật tự do ra vào nhà ăn, tạo thành rất lớn vệ sinh thai hoàng ẩm, cố lưu liền cùng rác thương lượng kiến một cái nhà ăn, liền ở bộ lạc mặt Bắc. Mắt thấy nhà ăn liền ở cách đó không xa, cố lưu đột nhiên chú ý tới phía trước cách đó không xa hai người, một già một trẻ, một nam một nữ, tuổi trẻ nữ thú nhân chính đỡ tuổi già nam á thú, trong miệng lo lắng mà kêu lào a mố, mà nam á thú sắc mặt trắng bệnh, hai mắt nhắm nghiền mềm mại mà hướng trên mặt đất đảo đi. Cố lưu hai ba bước tiến lên, giúp đỡ nữ á thú đỡ lão á thú, hắn nói, mau, đem lão nhân ngâng đến nhà ăn. Vốn nên ngay tại chỗ ăn trí, nhưng mặt đất tất cả đều là tuyết. lão nhân nằm trên đó chỉ biết tạo thành càng thêm nghiêm trọng hậu quả điệp vẻ mặt hoảng loạn hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ nghe được cố lưu nói liền lập tức làm theo hai người bay nhanh đem lão nhân nâng tới rồi nhà ăn thiên hà bộ lạc thú nhân á thú đều nhìn lại đây cố lưu lớn tiếng nói đàng ra một trương bàn lớn tử chạy nhanh cách bọn họ gần nhất kia một bàn người lập tức đem tất cả đồ vật thu thật hai giúp đỡ cố lưu cùng nữ thú nhân đem lão nhân thả đi lên cố lưu cởi áo ngoài phô ở lão nhân đầu phía dưới cấp lão nhân tiến hành kiểm tra hô hấp bình thường tim đập quá nhanh sắc mặt tái nhợt tứ chi lạnh băng mặt bộ biểu tình bình thường cố lưu ngẩng đầu hỏi ai có hồng nũ quả một cái tiểu thú nhân chạy ra tới trong tay cầm đỏ dược hồng nũ quả ta nơi này có cố lưu nói thanh cảm ơn mở ra lão nhân miệng đem nước trái cây xâm nhập lão nhân trong miệng tiếp theo lão nhân bắt đầu tự chủ nuốt cố lưu nhẹ nhàng thở ra bay nhanh hỏi nữ thú nhân hắn ở kẽ xỉu phía trước có hay không mặt khác không bình thường biểu hiện Tỉ như mặt bộ run rẩy, chảy nước miếng, thân mình không thể động đậy từ từ. Nữ thú nhân lắc đầu, không có. Nàng nhìn nam á thú đầy mặt đều là lo lắng, ấp đúng nói, nhưng là chúng ta hai ngày không có ăn cơm, có thể hay không? Cố lưu gật đầu, hơn phân nửa là nguyên nhân này. Cái này lao á thú vốn dĩ liền gầy yếu, hai ngày không có ăn cơm, tự nhiên sẽ dẫn tới tuần huyết áp ngất. Từ hắn vừa rồi quan sát tới xem cũng là như thế, cũng may lão nhân hôn mê trình độ không thâm, còn có thể tự chủ ướt. chỉ cần bổ sung đường phân là có thể hào lên một viên hồng nũ quả uy xong rồi không bao lâu lão nhân tỉnh lại cố lưu đi đến múc cơm địa phương đánh hai phân trộn mì Phong tơi nữ thú nhân cùng lao á thú trước mặt nói an đi đã nghe được điệp nói ngọn nguồn lao á thú run rẩy xúc cảm tạ cố lưu cảm ơn ngươi cảm ơn ngươi điệp cũng hút hút cái mũi bùng một tiếng ở cố lưu trước mặt quỳ xuống đại nhân ngươi là người tốt ta không có gì đổ vỡ đây là ta trên người cuối cùng một viên hát thạch Ngươi chưa thu, chờ mùa xuân tiến đến lúc sau, ta sẽ săn thú cảm tạ ngươi. Điệp cảm động mà nhìn cố lưu, đại nhân, có thể biết được tên của ngươi sao. Về sau ta mới biết được nên như thế nào tìm được ngươi. Bên cạnh có người tưởng nói chuyện, cố lưu giơ tay ngừng bọn họ chưa xuất khẩu nói, đối nữ thú nhân cùng lao á thú nói, không tính cái gì, chuyện nhỏ không tốn sức gì, mau ăn cái gì đi, ta thỉnh các ngươi, chờ lát nữa trộn mì lạnh liền không thể ăn. hắn không hỏi nữ thú nhân cùng lao á thú vì cái gì hai ngày không ăn cơm bởi vì căn bản không có dò hỏi tất yếu nếu không phải ăn không được ai sẽ muốn đói bụng a điệp lại nói thanh cảm ơn cùng lao á thú từng ngụm từng ngụm ăn lên cố lưu xoay người rời đi chuẩn bị đi múc cơm mới đi ra vài bước liền nghe được phía sau nữ thú nhân nói lao a mố, ngươi làm sao vậy ngươi đầu lại hôn mê tại sao lại như vậy ý gì rõ ràng đã vì ngươi đuổi đi tà linh tình huống của ngươi như thế nào vẫn là không có hảo lên Cố lưu bám mà xoay người thẳng lăng lăng nhìn về phía hai người, tầm mắt từ hai người trên mặt một tấc tấc thổi qua, luôn mãi xác nhận, đích xác không phải hắn trị liệu quá người. Quan trọng nhất chính là, tiểu bệnh người bệnh cố lưu khả năng sẽ không ghi tạc trong lòng, đặc biệt là chưa khỏi người bệnh, người đã hảo, cố lưu tự nhiên sẽ không thời thời khắc khắc nhắc mãi, nhưng nữ thú nhân ý tứ là lao á thú bệnh tình căn bản không có chuyển biến tốt đẹp, như vậy người bệnh hắn sao có thể sẽ không nhớ rõ. Một cái không có chữa khỏi người bệnh kia trong khoảng thời gian này hắn trong đầu là tuyệt đối sẽ có ấn tượng. Nơi này có vấn đề. Hắn bay nhanh đi qua đi, nhìn nữ thú nhân hỏi, ngươi nói ngươi lào A mộ bị trị liệu liệu qua. Nữ thú nhân kiên định gật đầu, cố lưu hỏi nàng, ở khi nào? Điệp, liền ở ba ngày trước buổi sáng. Cố lưu nghĩ nghĩ, ba ngày trước buổi sáng, hắn sáng sớm liền chui vào sơn động nghiên cứu củ rượu, tới rồi buổi chiều mới bắt đầu tiếp khám bệnh người, sao có thể cho người ta xem bệnh? Hắn hỏi, ngươi xác định, thật là y cho các ngươi trị liệu nữ thú nhân lại lần nữa gật đầu ta xác định cho chúng ta dẫn đường thú nhân nói tìm trị liệu liệu người đã bài tới rồi 10 ngày sau hắn nguyện ý đem hắn vị trí nhường cho chúng ta lão a thú cũng gật đầu chính là như vậy lão a thú còn nói vì làm y cho ta trị liệu chúng ta lấy ra tam đại khối ra thú 50 khối hắc thạch hồng thạch điệp một người đi ra ngoài lại đánh không đến săn cho nên chúng ta mới có thể hai ngày đều không có ăn cơm bên cạnh có người nữ mày nói Các ngươi nói bậy, chúng ta bộ lạc y các ngoại bộ lạc người xem bệnh chưa bao giờ thu phí, chỉ là yêu cầu khai dược thời điểm mới có thể thu thảo dược phí dụng, cái này phí dụng vẫn luôn đều không nhiều lắm, một khối gia thú hoặc là mấy khối hắc thạch hồng thạch là đủ rồi, nếu có các ngươi bên kia đặc thù có thể ăn thực vật, y lý cho rằng hữu dụng lúc sau còn có thể không thu lấy các ngươi phí dụng. Điệp nhìn người này, phẫn nộ nói, chúng ta vũ tộc thú nhân cũng không gạt người. Ta mang đến đồ vật toàn bộ đều cho y, các ngươi không tin? Ta hiện tại liền mang các ngươi đi ở y nơi đó. Người kia suy nói, y đi y thì không phải ở. Hảo A cố lưu đánh gãy người nọ nói, đối điệp nói, điệp, ta là thiên hà bộ lạc người, chưa từng có nghe nói qua y cho người ta xem bệnh sẽ thu nhiều như vậy đồ vật, nhưng là ta cũng tin tưởng ngươi lời nói, cho nên ta tưởng này trung gian khẳng định ra cái gì vấn đề. Ngươi dẫn ta đi xem cái kia y đi nhưng hảo, nếu khả năng, chúng ta cùng nhau đem các ngươi đồ vật thu hồi tới. Điệp có chút chân chờ. Chính là bọn họ nói Ý ỉa là thiên thần sứ giả, không có trải qua y ỉa cho phép, tiến vào y ỉa địa phương sẽ bị thiên thần ghét bỏ. Nàng nói, nếu không, ta đi trước tìm cái kia thú nhân hỏi một chút xem. Chúng ta lại đi tìm Ý ỉa đi. Cố lưu, ngươi biết cái kia thú nhân ở nơi nào sao? Điệp lắc đầu, không biết, bất quá ta có thể nỗ lực tìm xem xem. Không cần cố lưu ở hai người đối diện ngồi xuống nói, ăn trước đồ vật đi, ăn no chúng ta trực tiếp đi tìm Ý ỉa. Nhìn đến Điệp trên mặt vẫn là lo lắng, hắn nói, yên tâm, thiên thần là cảm thấy sẽ không ghét bỏ của các ngươi, không chỉ có thiên thần sẽ không, ngay cả y y cũng sẽ không. Điệp vẻ mặt ngây thơ, hỏi, ngươi như thế nào biết ta đại nhân? Cố lưu nhe răng cười, ngươi tin tưởng ta sao? Điệp gật đầu, ta tin tưởng, ngươi là người tốt. Cố lưu, như vậy như vậy đủ rồi, ngăn, nghe lời. Điệp ư một tiếng, hảo, ta nghe đại nhân nói. Nhìn Điệp cùng lao á thú vùi đầu ăn trộn mì. Cố lưu ánh mắt lạnh lùng mà quét về phía quanh mình nói, từ giờ trở đi, không cho phép bất luận cái gì một người rời đi nhà ăn. Cơ hồ mọi người thú nhân á thú, là Chỉ một thoáng mấy cái muốn rời đi nhà ăn thú nhân cùng á thú bị bắt trở về, ngay cả cái loại này đã đi ra đều bị mấy cái thú nhân bắt được trở về. Vài người bị áp quỳ gối cố lưu trước mặt im như ve sầu mùa đông, cố lưu lạnh nhạt nói, tốt nhất cùng các ngươi không có quan hệ. Chờ đến điệp cùng lao á thú ăn xong rồi đồ vật, điệp nhút nhát sợ sệt mà nhìn cố lưu. Nàng vừa rồi đã đã nhìn ra, đại nhân ở Thiên Hà bộ lạc địa vị nhất định không thấp, cho nên này đó thú nhân á thú mới có thể đều nghe lời hắn. Thấy nàng có chút sợ hãi, Cố Lưu lộ ra một cái ôn nhu cười, "Điệp, làm ngươi lão a mộ trước tiên ở nhà ăn nghỉ ngơi đi, Thiên Hà bộ lạc người sẽ chiếu cố hảo hắn." Điệp cùng lao á thú nhìn nhìn đối phương, lão á thú một ngông ngồi xuống, hắn nói, "Điệp, nghe đại nhân nói, ta vừa mới mới té xỉu, nhà ăn lại ấm áp, còn có Thiên Hà bộ lạc người." Ta ở chỗ này sẽ không có việc gì. Điệp lúc này mới gật đầu, đối cố lưu nói, ân, Đại nhân, xin theo ta tới. Cố lưu ôn nhu đáp, hảo. chương 79 chương 79 Thiên hạ bộ lạc mặt đông, một đống cao lớn phòng ốc, cánh cửa nhắm chặt, đột nhiên môn rung động một chút từ trong mở ra, hai cái á thú đi ra, ở bọn họ phía sau là một cái khác cá thú, chỉ nhìn một cách đơn thuần ăn mặc liền có thể nhìn ra hai bên bất đồng, đi trước ra tới hai cái á thú tóc rối tung. ăn mặc lọt gió áo ra thú ở phía sau bọn họ cái kia á thú lại ăn mặc mềm mại rắn chắc, đem người bọc đến kín mít quần áo đây là thiên hà bộ lạc đặc có quần áo nghe nói là kêu áo đông rất là ấm áp đại nhân cảm ơn cảm ơn y cho chúng ta đuổi đi tà linh ăn mặc áo đông á thú hơi hơi mỉm cười y rút ra thời gian cho các ngươi đuổi đi tà linh liền tương đương với các ngươi chiếm mặt sau người vị trí sau khi ra ngoài cũng không thể đem chuyện này nói ra đi nếu không y ỉa sẽ không thế nào các ngươi lại là phải bị những người khác cấp đuổi đi hai cái á thú nơm nớp lo sợ liên thanh nói hảo nhìn theo hai người rời đi an mặc áo đông á thú đang muốn đóng cửa một cái nhỏ gầy thú nhân không biết từ nơi nào toát ra tới bay nhanh mà chui vào trong môn đinh ngặt nói đã nhiều ngày thu hoạch như thế nào nghe tiếng á thú đóng cửa lại một cái khác á thú từ trong phòng ra tới ba người nhìn thấy lẫn nhau không nhịn xuống cười ha ha lên ba người đem mấy ngày này thu hoạch kiểm kê một lần trên mặt đều tràn đầy tham lam chi sắc Một cái A Thu nói, tiếp tục đi xuống, này một cái mùa đông lúc sau chúng ta kế tiếp một năm đều không lo ăn, còn có thể thay vài thân miên phủ. Một cái khác A thú phủng một phủng Hương thạch, cười đến lợi đều lộ ra tới, hảo, thật tốt quá. Thú nhân kiêu ngạo nói, kia tự nhiên là hảo, ta nói không sai đi, nhưng cái đó ngoại lai tiểu bộ lạc ai gặp qua ý ấy ấy. Bất quá đều là nghe người khác nói vài câu, ở bọn họ trước mặt giả trang y quá nhẹ nhàng. Chính là giả trang y cái kia A Thu nói. Chúng ta căn bản sẽ không đuổi đi tà linh, những người này trở về lúc sau đã chết làm sao bây giờ? Thú nhân cười nhạo, làm sao bây giờ? Bọn họ đi vào thiên hà bộ lạc nên làm người tốt sẽ chết chuẩn bị. Nói nữa mặt khác bộ lạc vu đuổi đi tà linh đều không cam đoan có thể đuổi đi thành công. Không đuổi đi thành công người đã chết không phải thực bình thường sự tình sao? Hai cái A thú tưởng tượng, đảo cũng là cái này lý, chỉ là A thú vẫn là có chút lo lắng. Nếu là chúng ta bị y cùng chữa bệnh đội phát hiện nên làm cái gì bây giờ? Thú nhân xua xua tay, sao có thể? Chúng ta đều là từng bước từng bước đi tìm người, mỗi lần nhiều nhất chỉ có hai người tới cửa, ai sẽ chú ý tới chúng ta nơi này, lại nói những người đó bị chúng ta mở dọa, nào dám đem chính mình tìm ý đi đuổi đi tà linh sự tình nói ra đi, bọn họ đều là ngoại lai tiểu bộ lạc thú nhân á thú, chẳng lẽ còn có thể ở thiên hà bộ lạc đái thật lâu sao? Phòng trưng cũng liền mấy ngày thời gian liền rời đi. Yên tâm đi, đều qua đi lâu như vậy, không phải là không ai phát hiện sao? hắn dựa vào ghế trên khinh thường nói thiên hà bộ lạc y cùng chữa bệnh đội như vậy vội mặt khác như là săn thú đội trồng trọt đội đều cắt có các sự tình nơi nào có nhiều như vậy nhàn tâm tư tới quản mặt khác hai cái á thú sắc mặt dần dần thả lỏng đúng lúc này ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa ba người sửng sốt sắm vai y á thú thấp giọng nói ngươi lại tìm một người thú nhân ta đều ở chỗ này đi đâu tìm người a kia ngoài cửa chính là ta chỗ nào biết thú nhân sắc mặt cũng khó coi Á thú đi đến cạnh cửa hỏi, là ai? Chỉ nghe được ngoài cửa có cái thanh lệ giọng nữ nói, là ta, mấy ngày hôm trước ta láo a mộ bị y đi đuổi đi tà linh, hôm nay thì tốt rồi, ta riêng đi ra ngoài thú săn, muốn cảm tạ y la Là nàng, ta còn nhớ rõ nàng, một cái nho nhỏ nữ thú nhân. Sám vai y á thú như vậy vừa nói, trong phòng mặt khác hai người đều nhẹ nhàng thở ra, nghe được còn có tạ lễ, trên mặt liền mang lên ý cười, thú nhân đích sắc cũng nghe thấy được mới mẻ mùi máu tươi. Liếm liếm môi nói khẽ với sắm vai y á thú nói, không thấy ra tới ngươi còn có điểm bản lĩnh, nói không chừng ngươi thật là có trở thành vu tư cách, liền như vậy tùy tiện lộng một lộng, thật là có người bị thành công đuổi đi tà linh. Á thú nâng nâng cảm, rất là tự đắc. Thú nhân thấp giọng nói, ta đi vào tránh một chút, các ngươi đem đồ vật nhận lấy tới, chúng ta hôm nay cũng có thể ăn chút mới mẻ. Nói xong hắn vào phòng, sắm vai chữa bệnh đội đội viên á thú mở ra môn, trong giọng nói mang theo tàng không được ý mừng, nói. Vì cho ngươi lão a mỗ đuổi đi tà linh, y chính là dùng hết lực lượng, đến hôm nay đều còn có chút không thoải mái. Phải không? Ta như thế nào không biết ta hôm nay có chút không thoải mái. Khinh Phiêu Phiêu một câu giống như là sấm sét, oanh mà tạp vào không lớn trong phòng, trong phòng ba người chỉ một thoáng đọc lại, trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc, đứng ở cửa A Thu run rẩy môi phát ra hơi không thể nghe thấy thanh âm, "Ilie." "Ilie." Cố Lưu một phen sốc lên sử tại cửa kinh hách đến vẫn không nhúc nhích A thú. bước đi vào nhà ở hai cái thú nhân dưới sự bảo vệ đem nhà ở đi rồi một vòng nhìn đến những cái đó xếp thành tiểu sơn gia thú thì khô hắc thạch hồng thạch đối với ba người cười lạnh nói hảo hảo thật sự ở thiên hà bộ lạc liền dám giả mạo ta gạt người lừa tài nghĩ đến các ngươi cũng làm hảo gánh vác hậu quả chuẩn bị ba người bùn một tiếng quỳ gối trên mặt đất thú nhân hô to ý ỉa không liên quan chuyện của ta là bọn họ là bọn họ hai cái bức ta hai cái á thu trận mắt giận nhìn nói Ngươi nói vậy, Rõ ràng là ngươi bức chúng ta. Cố Lưu không kiên nhẫn nghe bọn hắn này đó cho nhau đùn đẩy nói, nói, làm đều làm, còn tưởng trốn tránh, khi ta bị mù sao. Hắn đối bên người thú nhân nói, đem bọn họ mang áp đi xuống, hảo hảo hỏi một chút bọn họ đến tuột cùng lừa bao nhiêu người. Ba người kêu thảm bị áp đi xuống, Cố Lưu lại nói, đem bên trong sở hữu có giá trị đồ vật đều kiểm kê ra tới. Ở hắn phía sau thú nhân, là, Cố Lưu đi ra nhà ở, Điệp ngơ ngác nhìn hắn. Môi mất máy, thanh nếu mũi nột, ngươi là y điệp chỉ cho rằng trước mặt đại nhân ở thiên hà bộ lạc địa vị không thấp, chính là nàng như thế nào đều không có nghĩ đến đại nhân thế, nhưng chính là y chính là cái kia trong truyền thuyết có thể đuổi đi hết thể tà linh y cố lưu gật đầu, đúng vậy, chúng ta đi thôi, điệp, đi, đi chỗ nào, cố lưu, ngươi lão a mẫu không phải choáng váng đầu sao, chúng ta đi cho ngươi lão a mẫu nhìn xem, điệp sắc mặt hoảng loạn. nhưng chính là ta không có mặt khác đổ vật cố lưu ôn thanh nói không cần lần này coi như làm ta cho các ngươi bồi thường điệp ngơ ngác mà nhìn hắn y tỉa lao á mỗ hắn làm sao vậy phong y tỉa tế cố lưu cấp lao á thú khám xong rồi mạch hai người đều mắt trông mong mà nhìn hắn cố lưu nói dùng ta hỏi lại mấy vấn đề hắn hỏi lao á thú lão nhân ra ngươi đầu là như thế nào vượng? đôi mắt hoa không hoa ngực sẽ buồn sao Lão á thú không ngừng gật đầu đại nhân ngươi như thế nào biết ta đầu một vượng lên đôi mắt đều là hoa chung quanh như là ở chuyển giống nhau rất nhiều thời điểm ngực cũng là dầu dĩ cảm giác thấu bất quá khí rất khó chịu cố lưu trong lòng hiểu rõ điệp hỏi lại ý ta lão a mộ hắn có thể hảo lên sao có thể cố lưu ôn thanh nói yên tâm người lão a mộ là bị một loại kêu cao huyết áp tà linh quấn lên chỉ cần kiên trì uống thuốc vận động bảo trì tâm tình vui sướng hắn nhất định sẽ chậm rãi hảo lên Điệp cảm động nói: Cảm ơn ngươi, ý, ý Điệp không khỏi nhớ tới mấy ngày trước cái kia giả mạo y á thú cho nàng lao a mỗ đuổi đi tà linh thời điểm. Cái kia á thú căn bản không cần bọn họ nói chuyện, cũng không hỏi nàng lao a mỗ nơi nào không tốt, trực tiếp liền bắt đầu đuổi đi tà linh. Lúc ấy nàng tự nhiên không có cảm thấy không đúng, nhưng hiện tại vừa thấy mới biết được vấn đề ra ở chỗ nào. Y trị liệu mới không phải như vậy tùy ý, mà là muốn tỉ mỉ do hỏi. Mặc danh. nàng cảm thấy chỉ có như vậy mới có thể làm nàng lao a mộ hảo lên cố lưu trầm tư một lát vốn dĩ muốn cho chữa bệnh đội đi phối dược nghĩ nghĩ vẫn là chính mình đi cao huyết áp cũng là hắn đi vào thế giới này sau lần đầu tiên gặp được dược liệu xứng so liều thuốc chỉ có hắn trong lòng hiểu rõ nơi này người sẽ không biết chữ càng không có tinh chuẩn đo ý thức ở gặp được một loại xa lạ phương thuốc lúc sau bọn họ cũng liền bó tay không biện pháp cũng cũng chỉ có thể cố lưu chính mình lên sân khấu cao huyết áp là một loại bệnh mãn tính Vô pháp trị tận gốc chỉ có thể khống chế cũng liền ý nghĩa yêu cầu trung thân trị liệu ở Hoa Quốc rất là thường thấy không ít người già và trung niên đều hoạn có cao huyết áp loại này bệnh mãn tính ở ban đầu cũng không có cái gì rõ ràng bệnh trạng người bệnh bản thân đều cảm thấy không đến cho nên bị sưng là không tiếng động sát thủ Cố Lưu cũng xác thật là không nghĩ tới thế nhưng hội ngộ thượng hoạn cao huyết áp người bệnh xét đến cùng nơi này thú nhân tuổi thọ trung bình ở hai ba mươi tuổi như vậy tuổi trẻ tuổi tác vốn dĩ liền không dễ dàng thay cao huyết áp. Hơn nữa nơi này thú nhân á thú trừ bỏ ăn uống tiêu tiểu cũng không có gì áp lực quá lớn, không chỉ có như thế, lượng vận động còn tắc đại, xuất hiện cao huyết áp khả năng tính càng là hạ thấp không biết nhiều ít. Nhưng cố tình hiện tại trước mặt liền có đồng loạt kinh ngạc rất nhiều, cố lưu cũng biết loại chuyện này không phải không có khả năng. Chuyên tâm cấp lao nhân ra phối dược, lúc trước ở hệ thống cửa hàng điên cuồng mua sắm dược phẩm thời điểm, hắn rất ít mua thuốc tây. Hiện giờ tự nhiên cũng không có tây y trị liệu cao huyết áp thường dùng ben rẻn hoàn toàn ngược chiều kim đồng hồ anclo mà bình tiến chỉ có thể dùng trung dược cấp lao nhân khống chế huyết áp. Trung y trị liệu chọn dùng biện chứng luận trị căn cứ bệnh trạng bất đồng xứng so bất đồng dược cố lưu cấp lao á thú đơn thuốc trung bao hàm dễ sắn xuyên nhu tất sinh địa hoàng bạch thược xuyên cung, con hảo thiên ma dễ số đỏ sơn cha, long cốt, cái này phương thuốc có thể lộ do hạ thấp người bệnh huyết áp trình độ lợi cho người bệnh khôi phục một. Giáo điệp cùng lao á thú ngao một lần dược, cố lưu nói, mỗi ngày ngao một bao, một ngày sớm muộn gì các uống một lần, trước dùng một tháng, một tháng lúc sau lại đến kiểm tra. Điệp đầu tiên là nói lời cảm tạ, theo sau sắc mặt có chút lo lắng nói, ý thế, một tháng lúc sau không tới kiểm tra có thể chứ. Nàng có chút ngượng ngùng mà cúi đầu, chúng ta không thể lưu tại thiên hà bộ lạc. Nghĩ đến bọn họ đói bụng hai ngày quân trạng, cố lưu tự nhiên cũng minh bạch, hắn nói, đừng nóng nổi. chờ bên kia đem kẻ lừa đảo lừa đi đổ vật rửa sạch ra tới, chúng ta liền sẽ đem đồ vật toàn bộ trả lại cho các ngươi." Điệp đột nhiên ngẩng đầu, như là không dám tin tưởng hỏi, "Thật vậy chăng?" Cố Lưu, "Đương nhiên." Điệp kích động đến lắp bắp nói, "Nhưng nhưng bọn họ là Thiên Hà bộ lạc người a." Điệp cùng hắn lão A mỗ sống nương tựa lẫn nhau, đi qua hảo chút đại bộ lạc, biết ở đại bộ lạc bị lừa bị đoạt đều là chính mình xui xẻo, đặc biệt là bị đại bộ lạc người cấp lừa đoạt chỉ có thể túi lầu nhận. Nếu là muốn động thủ đem chính mình đồ vật lấy về tới, chỉ biết lọt vào toàn bộ đại bộ lạc công kích, một không cẩn thận ngay cả mạng sống cũng không còn, cho nên ở biết chính mình bị lừa lúc sau, điệp liền không có nghĩ tới bọn họ đồ vật còn có thể trở về. Nàng cảm động nói, ý không cần, không cần, ngươi cấp lao a mộ trị liệu, vài thứ kia là chúng ta cảm tạ ngươi. Nàng có chút hổ thẹn, vài thứ kia không phải thực hảo, ta sẽ nỗ lực săn thú, chờ đến săn thú đến càng tốt đồ vật liền tới báo đáp ngươi. cố lưu khẽ lắc đầu chỉ nói ngày mai buổi sáng ngươi cùng ngươi lão a mô đến thiên hà bộ lạc chợ tới điệp ngơ ngác y có chuyện gì sao cố lưu tới ngươi sẽ biết chương 80 mươi chương tám mươi nắng sớm cho tiết thiên âm ù bàn tay đại bông tuyết lưu loát rơi xuống qua một đêm thiên hà bộ lạc hiện giờ là một mảnh tuyết trắng gió lạnh một tuổi lạc tuyết bay tán loạn thiên hà bộ lạc dựa mặt bắc một đống phòng ốc cửa phòng đột nhiên mở ra một cái bọc thật giày tháo ra thú thú nhân co đầu rụt cổ mà đi ra Cửa phòng có người mắng, làm gì đâu. Gió lạnh đều thổi vào tới. Như vậy lanh thiên, đi ra ngoài tìm chết ta. Ngoài cửa thú nhân hát một tiếng, mắng trở về, ngươi mới tìm chết. Không biết hôm nay thiên hà bộ lạc triệu tập tất cả mọi người đi chợ. Thiên hà bộ lạc ý chính là sẽ xuất hiện, ta phải sớm đi chiếm cái hảo vị trí. Cửa phòng thanh âm rõ ràng không ít, cái kia thú nhân cũng đi tới cửa, trên mặt mang theo trào phúng, như thế nào. Ngươi còn chưa có chết nghĩ thầm muốn gia nhập thiên hà bộ lạc đâu. ta khuyên ngươi nhân lúc còn sớm hết hy vọng đi cái này thú nhân móc ra một miếng thịt làm mồm to nhai nói thiên hà bộ lạc nhật tử sắc thật hảo khá vậy không phải ai đều có thể gia nhập chúng ta bộ lạc như vậy nghèo căn bản là đảo không ra gia, gia nhập bộ lạc kia một đống lớn đồ vật mỗi năm mùa đông tới trụ thượng mấy ngày cũng là đủ rồi ngoài cửa thú nhân nhấp nhấp môi không nói lời nào bên trong cánh cửa thú nhân lắc đầu ngươi hôn đầu trước đó vài ngày ngươi không phải cho ngày đó hà bộ lạc thú nhân vài khối gia thú kết quả thế nào Chúng ta lập tức liền phải rời đi thiên hà bộ lạc vẫn là không có người tới nói cho ngươi đã gia nhập thiên hà bộ lạc, đừng nghĩ, ăn lúc này đây mệt, về sau thành thành thật thật đi. Ta nghe nói thiên hà bộ lạc y là người tốt, có lẽ không giống nhau đâu. Có thể có cái gì không giống nhau. Này đó đại bộ lạc cái nào không phải cái dạng này. Không có bộ lạc thủ lĩnh, y cho phép, phía dưới người sẽ làm chuyện như vậy sao? Bên trong cánh cửa ngoài cửa một mảnh lặng im, bên trong thú nhân cắn hạ cuối cùng một ngụm thịt khô. Không kiên nhẫn nói, hảo hảo, ta bồi ngươi đi xem, lần này gặp được ý thì ngươi cũng nên hết hy vọng. Chờ bọn họ tới chợ thời điểm, chợ không ai bày quán, tất cả mọi người tốt năm tốt ba đứng, thú nhân xỉa răng phùng tít nát, khinh thường nói, một đám đảo cũng là tích cực. Ở hắn bên cạnh thú nhân nói, trí, ngươi đừng nói như vậy lời nói. Tiêu chí thú nhân hừ hừ hai tiếng, tìm cái địa phương đứng yên, liền nghe được quanh mình thú nhân á thú đều thảo luận hôm qua sự tình, hôm qua buổi chiều thời gian. Thiên hạ bộ lạc thú nhân á thú một gian nhà ở rửa gần một gian nhà ở thông chi bọn họ. Nói là hôm nay buổi sáng thiên hạ bộ lạc y y triệu tập mọi người ở chợ chỗ tập hợp. Hy vọng có thể đi đều đi. Nói là có cái gì chuyện quan trọng tuyên bố. Này liền làm cho bọn họ này đó ngoại bộ lạc thú nhân không hiểu ra sao. Thiên hà bộ lạc sự tình quan bọn họ chuyện gì. Làm gì muốn bọn họ cũng đi. Cái gì chuyện quan trọng cùng bọn họ cũng có quan hệ. Nghĩ nghĩ một ít không được tốt ý niệm liền xông ra. Có người nói. có thể hay không là muốn dừng phòng ở phí dụng nha. Cái này ý tưởng được đến đại gia nhất trí tán đồng, rốt cuộc nghĩ tới nghĩ lui cũng liền cái này có thể cùng bọn họ nhấc lên quan hệ. Lại nói tiếp, cho tới nay chỉ cần cấp một chút giường sửa phí dụng, phòng ở lại là miễn phí trụ, ngoại bộ lạc này đó thú nhân á thú trong lòng đều có chút thấp phỏng, tổng cảm thấy chuyện tốt như vậy liên tục không được bao lâu, cái này nghe được có người như vậy đoán, liền có người nói, khẳng định là được, ta liền nói cái này phòng ở chúng ta trụ không được bao lâu. Thiên hạ bộ lạc lại hảo lại như thế nào chịu có thể làm mỗi người đều miễn phí nhà ở từ sau. Còn có người thở ngắn than dài nói, muốn thật là như vậy, ta phải từ trong phòng dọn ra tới, ta đồ vật đều trao đổi xong rồi, hiện tại chỉ có muối, kia chính là chúng ta bộ lạc kế tiếp một năm muối, ta còn là sớm chút mang theo muối trở về đi. Ta cũng là, vì tìm ý cho chúng ta bộ lạc người đuổi đi tà linh, chúng ta bộ lạc lần này mang đến đồ vật lấy ra đi hơn phân nửa, nếu là phòng ở muốn thu phí, chúng ta cũng đến rời đi. Ai, các ngươi vận khí cũng không tệ lắm a thế nhưng có thể nhìn thấy ý, ý chính là không đều nói y y cùng chữa bệnh đội trị liệu sẽ không thu rất nhiều đồ vật sao ta chẳng lẽ còn sẽ lừa ngươi sao này các ngươi bộ lạc người nọ hẳn là hảo đi lên đi hảo lên thì tốt rồi hắn hiện tại còn nằm ở trong phòng không đuổi đi tà linh phía trước còn có thể đi một chút động động hiện tại chỉ có thể nằm ở trên giường đất người đều sắp chết a này theo thời gian trôi qua xuất hiện ở chợ người càng ngày càng nhiều đủ loại suy đoán hết đợt này đến đợt khác thiên hạ bộ lạc người cùng ngoại bộ lạc người hỗn tạp ở bên nhau ai cũng không biết hôm nay sẽ phát sinh cái gì chờ tới người càng ngày càng ít có người đột nhiên hô tới ý thế tới chứa đầy mấy vạn người chợ nháy mắt tính xuống dưới tất cả mọi người dối dài cổ đi phía trước nhìn lại chờ thật sự thấy được một cái ở hảo chút thú nhân á thú vây quanh hạ đi tới nam á thú đám người hong mà một tiếng nổ tung đặc biệt là ngoại bộ lạc thú nhân á thú đối với bọn họ chung rất nhiều người tới nói Bọn họ là chưa từng có nhìn thấy qua ý chỉ là nghe nói qua IE sự tích, trong đó nhất ấn tượng khắc sâu chính là chỉ cần có thể được đến IE cùng chữa bệnh đội trị liệu, tà linh quấn thân lại lợi hại người đều có thể sống sót. Cường đại như vậy lực lượng, không thể nghi ngờ làm cho bọn họ ở trong lòng cấp IE bịt kín một tầng thần bí khăn che mặt, giờ này khắc này rốt cuộc nhìn thấy người, một đám hận không thể nhiều xem hai mắt, dường như như vậy là có thể làm chính mình dính vào một ít thuộc về IE cường đại lực lượng. Tự nhiên tới gần cố Lưu Chung quanh thú nhân Á thú sao động đặc biệt đáng sợ, cũng may có Thiên Hà bộ lạc thú nhân Á thú hỗ trợ, làm cố Lưu không đến mức rơi xuống một cái bị người sở tới sở lui hoàn cảnh. Ở một bên đứng yên, Thiên Hà bộ lạc một đội thú nhân ở đám người trước mặt bay nhanh mà làm đài, cái này làm cho những người khác càng là hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, thực mau đài đắc hảo. Cố Lưu nhìn về phía bên cạnh người cao lớn thú nhân, thủ lĩnh, giác cầm gật đầu, ý, ý, ý xem ngươi. Đây là ta sơ sẩy, về sau chúng ta thiên hà bộ lạc tuyệt đối không thể tái xuất hiện chuyện như vậy. Hôm qua Y thì tìm được rồi hắn, mang đến kia ba cái kẻ lừa đảo, đột nhiên nghe nói chuyện như vậy rắc đồng dạng phi thường khiếp sợ, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến chính mình trong bộ lạc thế nhưng có người có thể làm ra chuyện như vậy. Tiếp theo đó là giận tí mặt, hắn muốn lập tức giết ba cái kẻ lừa đảo, nhưng Y ngăn cản hắn, không chỉ có như thế, hôm qua buổi chiều cùng buổi tối thời gian, bọn họ đều ở vì bộ lạc sự tình mà buôn ba. vì chính là hôm nay trận này sẽ được đến giác duy trì, Cố Lưu lại nhìn xem giống cùng Khải ba người trao đổi ánh mắt, Cố Lưu hít vào một hơi, một chân bước lên đài, bởi vì hắn động tác dưới đài mấy vạn người lặng im một cái trước mắt, ngay sau đó Thiên Hà bộ lạc người bắt đầu cùng nhiệt hô lên, y -y -y, -y, -y, y y y, tuy rằng một năm chung chỉ có nửa năm thời gian ở trong bộ lạc, nhưng Cố Lưu ở Thiên Hà bộ lạc địa vị trước nay đều không thấp. Thậm chí chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm phát hiện chính mình địa vị đã mơ hồ vượt qua thủ lĩnh giác, này cũng không phải là cái gì chuyện tốt, nhưng giác, giống, khải ba người hồn không thèm để ý, tỏ vẻ đây là tất cả mọi người hy vọng nhìn đến kết quả, ở bọn họ trong lòng y chính là thiên hà bộ lạc lực lượng chi nguyên. Đối này cố lưu, làm đến hắn đều không giống như là người giống nhau. Nếu ba cái thủ lĩnh đều không ngại, cố lưu tự nhiên cũng bất quá nhiều rồi dám, chẳng qua bởi vì bận rộn. Hắn xuất hiện ở trong bộ lạc những người khác trước mặt số lần không nhiều lắm Không nghĩ tới này vừa xuất hiện liền tạo thành như vậy cục diện Làm đến cùng làm tinh truy tinh hiện trường giống nhau Nếu là ở thường lui tới Cố lưu còn có tâm tư cùng đại gia nói dỡn hai câu Nhưng hôm nay, hắn không có cái này tâm tư Kế tiếp phải làm cũng không cho phép loại này không nghiêm túc sự tình Phát sinh Hắn nâng lên tay phải đi xuống đè xuống hộc ra hai chữ, an tĩnh Hắn thanh âm không tính đại, nhưng biểu tình nghiêm túc Quá cao vị trí làm tất cả mọi người có thể nhìn đến hắn nhất cử nhất động, dần dần ồn ào đám người an tĩnh xuống dưới, tất cả mọi người nhìn hắn, chỉ là có như vậy mấy cái thú nhân cũng hoặc là á thú nhìn cố lưu đầy mặt khó có thể tin, có người nhỏ giọng nỉ non, không, tại sao lại như vậy? Cái này mới là Y Tiề nói, chúng ta phía trước nhìn thấy chính là ai? Người bên cạnh nghe được, kỳ quái nói, cái gì cùng cái gì? Y thì chính là Y chẳng lẽ các ngươi còn gặp được mặt khác Y Tiề sao? Người nọ muốn nói là. nhưng quanh mình đã hoàn toàn an tĩnh hắn cũng không hảo nói nữa lúc này cố lưu mở miệng hôm nay đem đại gia triệu tập đến nơi đây có hai việc đệ nhất kiện ta cố lưu thiên hà bộ lạc y y thay thế thiên hà bộ lạc ba vị thủ lĩnh cùng với thiên hà bộ lạc mọi người cấp mặt khác bộ lạc thú nhân á thu xin lỗi thiên hà bộ lạc thực xin lỗi các ngươi xôn xao dưới đài nổ tung những lời này liền giống như sấm xét vô luận là thiên hà bộ lạc vẫn là ngoại bộ lạc người đều chừng lớn đôi mắt đầy mặt kinh ngạc thiên hà bộ lạc người kinh ngạc Ngoại bộ lạc người càng thêm kinh ngạc, một cái đại bộ lạc ý hề, một thân phận như vậy cao người thế nhưng phải hướng bọn họ xin lỗi. Đã xảy ra cái gì? Vì cái gì bọn họ cái gì cũng không biết. Cố lưu thật sâu không lưng, đình trệ vài giây lúc sau hắn đứng lên, nhìn mọi người, biết hắn muốn nói lời nói, dưới đài an tĩnh lại, cố lưu nói, ta biết mọi người đều rất kỳ quái, thiên hạ bộ lạc vì cái gì phải hướng mặt khác bộ lạc người xin lỗi. Thiên hạ bộ lạc làm sai chỗ nào? Hắn chào phúng mà cười một tiếng. Ta cũng là chưa từng có nghĩ đến thiên hà bộ lạc người thế nhưng có thể làm ra chuyện như vậy. Thủ lĩnh, đem bọn họ áp lên tới. Giọng nói rơi xuống, rắc, giống, khải mang theo một đội cao lớn hung hãn thú nhân áp mấy chục cái thú nhân á thú hướng trên đài tới. Nhìn thấy này đó thú nhân á thú, thấy bọn họ dáng vẻ này, dưới đài có người kinh hô ra tiếng, này đó đều là thiên hạ bộ lạc người. Có thiên hà bộ lạc người nhịn không được ra tiếng hỏi, kiệt, ngươi làm sao vậy? Ngươi làm sai cái gì? mau hướng y cùng thủ lĩnh nhận sai a còn có chút người kích động mà chỉ vào một cái bị trói a thú nói là hắn là hắn hắn nói hắn là y ỉa vì đuổi đi tà linh chúng ta sở hữu đồ vật đều cho hắn a cũng có người nhìn mặt khác người trong mắt trồi lên phức tạp chi sắc chi đối bên người thú nhân nói để nhất bài nhất biên biên cái kia thú nhân chính là thu ngươi đồ vật nói giúp ngươi gia nhập thiên hà bộ lạc người đi hiện tại hắn bị trói ngươi muốn gia nhập thiên hà bộ lạc hoàn toàn không thể nào dưới đài cõ ấm ĩ Thanh nhưng rung trời, giác mang theo kia đội thú nhân cùng kêu lên ngửa mặt lên trời thét dài, hùng hồn thú rông dưới, mặt khác thanh âm bị che lại đi xuống, dưới đài ấm ý tiệm nghỉ, cố lưu nhìn mọi người nói, nói vậy rất nhiều người thực nghi hoặc, bọn họ vì cái gì bị trói? Bọn họ làm cái gì sẽ biến thành cái dạng này? Cố lưu lạnh lùng cười, nhìn cái thứ nhất thú nhân nói, nói, ngươi làm cái gì? Nhỏ gây thú nhân đã sớm bị thu thập qua, giờ phút này thành thành thật thật, trong miệng nói, ta... Ta lừa gạt ngoại bộ lạc người, thu bọn họ đồ vật dẫn bọn hắn đi tìm Ý Ý đuổi đi tà linh, nhưng ta căn bản không thấy được Ý dẫn bọn hắn đi gặp Ý đi là ta tìm Á thú giả mạo. Cố lưu nhìn về phía người thứ hai, cái kia Á thú nói, ta giả mạo chữa bệnh đội đội viên, lừa gạt tới tìm Ý Ý đuổi đi tà linh người. Cái thứ ba Á thú mang theo khóc nước nở, ta giả mạo Ý đề, thu mặt khác bộ lạc đồ vật cho bọn hắn đuổi đi tà linh. Cố lưu lạnh giọng nói, này ba người. Từ năm nay bắt đầu ở trong bộ lạc dùng giả mạo y y cùng chữa bệnh đội thủ đoạn lừa gạt ngoại bộ lạc thú nhân á thú đồ vật, ngắn ngủn thời gian liền lừa gạt 131 chương gia thú, năm khối hắc thạch hồng thạch, càng có thịt khô bao nhiêu. Đáng sợ nhất chính là, bọn họ không có chút nào đuổi đi tà linh năng lực, bị bọn họ đuổi đi quá tà linh thú nhân á thú có người rời đi thiên hà bộ lạc, tử sinh không biết, có người còn lưu tại thiên hà bộ lạc, khá vậy kể bên tử vong, thậm chí đã có người bởi vì bọn họ lừa gạt mà đã chết. Này ba người gạt người tài vụ, trí người tử vong, tội ác tày trời, lúc này lấy nha còn nha, ăn miếng trả miếng, nợ máu trả bằng máu, phản bội ba người chảm, lập, quyết. Dứt lời, cố lưu đứng ở một bên, góc đối nói, chảm. Giác dơ lên thật lớn hoàng màu trắng cốt đao, dơ tay chém xuống, như thế ba lần, nhanh như tia chớp, ba viên đầu rơi xuống đất, máu tươi phun non nửa cái đài. Dưới này tất cả mọi người bị hai đến, bọn họ còn đang suy nghĩ chảm lập quyết cùng chảm đến tuột cùng là có ý tứ gì. không nghĩ tới giây tiếp theo gặp được sâm bạch cốt đao, rồi sau đó đó là phun trào máu tươi cùng lăn lộn đầu người. Mặc dù là ở cái này vốn là tàn nhẫn huyết tinh hoang dã nơi, trước mặt mọi người chém đầu chuyện này vẫn như cũ làm người đánh đáy lòng phát lạnh. đúng lúc này, trong đám người đột nhiên có cái á thú khóc giống lên, nàng lớn tiếng nói, giết rất tốt, giết rất tốt. Cảm ơn y vỉa, cảm ơn y ta thú nhân chính là bị bọn họ hại chết, hiện tại ta thủ báo. Ha ha ha ha, nàng tuy rằng đáng cười, Nhưng trên mặt tràn đầy nước mắt, thanh âm mang theo nói không nên lời bi thống, kia không phải vui sướng, không phải vui vẻ, là khóc giống, là thương tâm, báo thủ lại như thế nào. Nàng thú nhân giống nhau vẫn là đã chết. Cố lưu mặt vô biểu tình bước qua khắp nơi máu tươi, nhìn về phía hạ một người, người kia sợ tới mức mất cấm, nhìn cố lưu run bần bật nói, Y tì y ta không có hại chết hơn người, ta thật sự không có hại chết hơn người. Cố lưu lạnh lùng nhìn hắn, nói, nói. Ngươi làm cái gì? Thú nhân nước mắt nước mũi giàn rủa, lắp bắp nói, ta. Ta lừa mặt khác bộ lạc muốn gia nhập thiên hà bộ lạc người, ta. Nói cho. Bọn họ chỉ cần cấp đồ vật cũng đủ. Là có thể gia nhập thiên hà bộ lạc, nhưng ta không có tư cách quyết định bọn họ có thể hay không gia nhập thiên hà bộ lạc, là những người khác, là những người khác làm ta như vậy làm. Ở hắn hạ một người vội không ngừng nói, không phải ta. Ta chỉ phụ trách thu đồ vật, mặt khác ta cái gì cũng không biết. Đừng giết ta. Đừng giết ta! Cái tiếp theo, cái tiếp theo, lại cái tiếp theo, này cùng nhau thế nhưng liền liên lụy mười mấy cái thú nhân á thú, cố lưu đứng ở cuối cùng một cái á thú trước mặt, hắn nhớ rõ cái này á thú, hắn kêu á thạch, là nguyên gấu khổng lồ bộ lạc một cái á thú, xem như hiện giờ thiên hà bộ lạc lão nhân, xác thật, nếu muốn gia nhập thiên hà bộ lạc cần thiết đến có thiên hà bộ lạc lão nhân đảm bảo, nghĩ đến á thạch chính là này khởi sự kiện trung tâm. Cố lưu hỏi hắn, vì cái gì? A Thạch hướng về phía Cố Lưu phun ra một ngụm nước miếng, Phi, người khác đều nói ngươi là thiên thần sứ giả, nhưng ta lại biết ngươi là cái cường đạo, ngươi là cái ăn trộm, ngươi căn bản không phải thiên thần sứ giả, thần lực của ngươi là từ ta nham trên người trộm đi, ta nham mới là bị thiên thần lựa chọn người, nếu không phải ngươi cướp đi hắn thần tính, hiện tại ngươi vị trí chính là ta nham. A Mô! Ngươi ở nói bậy gì đó? Dưới này một thiếu niên thú nhân đứng dậy, hắn rơi lệ đầy mặt nói, A Mô, ta đó là sinh bệnh. Ta trong bụng có sâu tròn nên mới sẽ bụng đau, A mẫu, kia không phải bị thiên thần lựa chọn, chúng ta bộ lạc thật nhiều tiểu hài nhi đều sẽ bụng đau, ngươi hiện tại còn không có xem minh bạch. Lúc trước ngươi đã bị người cấp lửa. Trên đài A Thạch điên cuồng phủ nhận, không phải. Không phải. Nham, ngươi chính là thiên thần lựa chọn hài tử, đó là đại bộ lạc Vu nói cho ta, ngươi là có thể tiến vào thần điện, nếu không có hắn cấp đi ngươi thần tính, ngươi hiện tại đã là thần điện vu. Nham lắc đầu, chua xót nói, A ngươi làm sao vậy ngươi mở to mắt nhìn xem chúng ta thiên hà bộ lạc đã là đại bộ lạc ca chúng ta không cần nghe mặt khác đại bộ lạc vu lời nói cố lưu thở dài hắn nghĩ tới đó là đã nhiều năm trước sự tình thiên hà bộ lạc cùng gấu khổng lồ bộ lạc mới dung hợp thời điểm hạ mang theo cái này đều nham tiểu thú nhân tới tìm hắn bởi vì nham trong bụng sinh run đũa tình huống nghiêm trọng sau lại hắn cưỡng bách nham ăn xong đuổi trùng dược đến tận đây đã bị nham a mồ ghi hận thượng nhiều năm như vậy đi qua Cố Lưu cho rằng theo thiên hà bộ lạc phát triển, những cái đó hoàn toàn không đáng giá nhắc tới thù hận, thậm chí căn bản không thể xưng là thù hận đồ vật đã theo gió tiêu tán, liền tra đều không có, lại không nghĩ rằng cái này ác thạch nhớ tới rồi hôm nay, liền tinh thần trạng hướng tựa hồ đều không lớn bình thường. Cố Lưu hít vào một hơi nói, trở lên 18 người, hai năm tới thu mặt khác bộ lạc đại lượng đồ vật, hạnh chưa trực tiếp tạo thành người khác tử vong, cho nên phán định 18 người không giảng buộc vì thiên hà bộ lạc thủ công. Nên được thù lao toàn bộ bồi thường cấp những năm gần đây đã chịu bọn họ lừa gạt mà sinh ra tổn thất thú nhân á thú, thẳng đến trả hết ngày ấy, thả phán định 18 người giam lại 10 năm, trừ bỏ thủ công, không cho phép rời đi giam sở một bước. Phía dưới người nghe được mơ mơ màng màng, cố lưu biết bọn họ đều không phải thực minh bạch, nhưng không quan hệ, từ hôm nay bắt đầu, thiên hạ bộ lạc luật pháp sẽ dần dần hoàn thiện, nếu không bao lâu bọn họ liền sẽ biết sự tình gì có thể làm, sự tình gì không thể làm, bọn họ cũng sẽ biết cái gì gọi là... Cái gì gọi là giam sở? Ngữ bãi, các thú nhân đem 18 cá nhân áp đi xuống, cố lưu nhìn về phía cuối cùng năm người, này năm người đều là thú nhân, là hôm qua cố lưu tra rõ bộ lạc thời điểm phát hiện, hắn ánh mắt lạnh băng, nhảy qua năm người chính mình trần thuật nói, này năm người, 3 năm tới cưỡng bách mặt khác bộ lạc cá thú cùng với phát sinh quan hệ, lấy thiên hạ bộ lạc thú nhân thân phận uy hiếp bức bách, tàn hại á thú mấy chục người, phạm gian dâm tội, tội ác tài trời. Chàm. Năm cái thú nhân nguyên bản lòng tràn đầy vui mừng, bọn họ nhưng không có giết người, hẳn là sẽ không bị giết, lại không nghĩ rằng nghe được này ba cái giống như ác mộng giống nhau tự, lập tức sắc mặt đại biến, không được xin tha kêu hoan, cố lưu đứng ở một bên, xoay người sang chỗ khác, chỉ nghe phía sau phốc phốc vài tiếng, năm viên đầu rơi xuống đất, đài cao hoàn toàn bị máu tươi nhiễm hồng. Tại đây đỏ tươi bên trong, cố lưu gần từng chữ, từ hôm nay trở đi, phàm tiến vào thiên hà bộ lạc lãnh địa, vô cớ kẻ giết người, ch� gian dâm người khác giả, chảm. Lừa gạt người khác khiến người khác tổn thất vật phẩm chính mình thu lợi giả, chảo. Hắn ánh mắt lạnh như sương lạnh, từ dưới đài không đếm được người trên mặt đảo qua, nói: "Bắt đầu từ hôm nay, Thiên Hà bộ lạc đem ban bố Thiên Hà bộ lạc luật pháp, nếu có vi phạm giả ấn luật xử trí, tuyệt không khoan dung." Thiên Hà bộ lạc cùng mặt khác bộ lạc thú nhân á thu ở luật pháp trước mặt giống nhau bình đẳng, nên sát tắc sát, không có ngoại lệ. Dưới đài mấy vạn người ngơ ngác mà nhìn Cố Lưu. Thiên địa chi gian một mảnh lặng im. Chương 81, chương 81. Thẳng đến rất nhiều năm lúc sau, ở đây thú nhân á thú nhóm vẫn như cũ còn nhớ rõ hôm nay hết thảy, nhớ rõ mãn đài máu tươi cùng lăn lộn đầu người, càng nhớ rõ y y hề nói năng có khí phách nói, thiên hà bộ lạc luật pháp, một cái bọn họ chưa từng có nghe nói qua đồ vật ở hôm nay xuất hiện. Ở sau này mấy chục năm thậm chí càng dài thời gian, thiên hà bộ lạc luật pháp ảnh hưởng sâu xa, bất quá kia đều là lời phía sau, hiện giờ hết thảy mới vừa bắt đầu. Cốc cốc, cốc. Ai à. Thiên Hạ Bộ Lạc chấp pháp đội. Thiên Hạ Bộ Lạc chấp pháp đội. Trong phòng thú nhân á thú hai mặt nhìn nhau. Một cái thú nhân nói: mở cửa đi. Buổi sáng uy Lý ở chợ không phải nói Thiên Hạ Bộ Lạc sẽ thành lập chấp pháp đội sự tình. Hình như là có chuyện này nhi. ly môn gần nhất thú nhân mở ra môn. Liếc mắt một cái liền nhìn đến ngoài cửa đứng bốn cái ăn mặc màu đen áo đông cao lớn thú nhân. Trong đó một cái thú nhân hỏi hắn: Cự Thạch Bộ Lạc. Bên trong cánh cửa thú nhân gật gật đầu. Chấp pháp đội thú nhân hỏi. Ở năm ngày trước các ngươi cho thú nhân kiệt đại lượng vật phẩm dùng làm gia nhập bộ lạc, nhưng có chuyện này. Bên trong cánh cửa thú nhân gật đầu, có. Mặt khác thú nhân á thú nghe vậy cũng đi ra, chấp pháp đội tiếp tục hỏi, còn nhớ rõ số lượng nhiều ít. Tân đi ra một cái á thú nói, ta nhớ rõ, là 220 khối gia thú, 181 khối hắc thạch hồng thạch. Chấp pháp đội thú nhân gật đầu, đối thượng. Hắn quay đầu từ bên người một cái thú nhân trong tay tiếp nhận đại đại hai cái gia thú túi. Phóng tới này đàn thú nhân trước mặt nói, đây là các ngươi bộ lạc bị lừa đi đồ vật, kinh chấp pháp đội truy tra sau, hiện tại còn cho các ngươi. Thẳng đến chấp pháp đội rời khỏi sau, nay đàn thú nhân còn ngơ ngác mà xem hai đại túi đồ vật, một cái thú nhân run rẩy tay đem ra thú túi mở ra, kinh hô một tiếng, thật là chúng ta bộ lạc đồ vật, mặt trên còn có chúng ta bộ lạc khí vị đâu. Mọi người hai mặt nhìn nhau, một cái thú nhân lẩm bẩm nói, ý để nói muốn đem đồ vật trả lại cho chúng ta là thật sự. tới rồi tay đồ vật đều trả lại cho chúng ta thiên hà bộ lạc thật tốt ta cùng lúc đó thiên hà bộ lạc dựa mặt bắc các địa phương phát sinh đại đồng tiểu dị sự tình lao a mố lao a mố y ghè nói qua muốn đem đồ vật trả lại cho chúng ta hiện tại đồ vật thật sự đã trở lại cốc cốc cốc ai thiên hà bộ lạc chưa bệnh đội chưa bệnh đội các ngươi tới làm cái gì a nhã gần từng chữ hồng lang bộ lạc các ngươi bộ lạc đã chịu giả mạo y ghè lừa gạt làm bồi thường chữa bệnh đội đem không ràng buộc vì bị lừa người bị thương trị liệu các ngươi nguyện ý tiếp thu sao a nguyện nguyện ý a thú nghiêng ngả lảo đảo chạy vào nhà ở ôm hôn mê bất tỉnh thú nhân gào khóc lần thiên hà bộ lạc chữa bệnh đội tới ngươi được cứu rồi lần này là thật sự chữa bệnh đội ô ô ô ô mấy ngày thời gian phàm là còn ở thiên hà bộ lạc năm nay bị lừa bộ lạc người đều lấy về chính mình đồ vật đến nỗi năm trước một là thời gian cách đến lâu lắm những cái đó kẻ lừa đảo chính mình đều nhớ không được thứ hai là năm trước xuất hiện quá một ít bộ lạc năm nay cũng không có xuất hiện có lẽ van chút thời điểm sẽ đến cũng có khả năng vĩnh viễn đều sẽ không tới ở cái này hoang dã thế giới nguy cơ cùng ngoài ý muốn không có lúc nào là không ở phát sinh đến nôi cố lưu tuy rằng hắn không có lần thứ hai xuất hiện nhưng hắn lại là nhất vội cái kia xét đến cùng toàn bộ bộ lạc liền hắn một người sẽ biết chữ viết chữ a mặc dù là học quá một chút da lông chữa bệnh đội đội viên Cũng chỉ có thể nhận được mấy cái thảo dự tên, về mặt khác một mực không thông. Cố tình loại này truy tra đến người công tác yêu cầu ghi lại, chỉ bằng đầu óc rất khó ký ức rõ ràng, hoàn toàn. Hơn nữa hắn còn muốn cùng ba cái thủ lĩnh cùng với thiên hà bộ lạc một bộ phận người thương nghị thiên hà bộ lạc luật pháp chế định. Đây cũng là yêu cầu văn tự ký lục, nếu không ai nhớ rõ bọn họ đến tột cùng thảo luận qua cái gì, xác định cái gì. Nghĩ đến đây, cố lưu đầu đều mau tạc, không phải bởi vì yêu cầu ký lục đồ vật quá nhiều. Mà là hắn đột nhiên nghĩ đến luật pháp loại này điều điều khoản khoản đồ vật một khi ban bố đi ra ngoài còn cần phổ cập cùng mở rộng, mà này tuyệt đối là yêu cầu đại gia biết chữ. Nếu là toàn bộ bộ lạc liền hắn một người có thể xem hiểu này đó ghi lại luật pháp văn tự, thi hành luật pháp còn có cái gì ý nghĩa? Đến lúc đó khẩu khẩu tương truyền, 10 truyền trăm, trăm truyền ngàn, truyền tới mặt sau còn không biết hảo hảo luật pháp sẽ bị truyền thành bộ răng gì. kỳ thật trả lại còn người bị hại tài vụ trong quá trình liền gặp rất lớn vấn đề. Rõ ràng là đơn giản nhất bất quá sự tình, cố tình bởi vì thiên hạ bộ lạc người không biết chữ, càng không quen biết con số, nhìn cố lưu ký lục như xem thiên thư. Mỗi một đội xuất phát, cố lưu đều đến cấp hảo hảo cho bọn hắn đọc một đọc, giải thích giải thích, bảo đảm bọn họ đem mấy cái con số hoàn toàn nhớ kỹ mới được. Liên này còn cần đại lượng nhân thủ, rốt cuộc một người nếu là nhớ thượng hai ba cái người bị hại, trong đầu liền vững rớt, đến mặt sau càng là không biết ai là ai. Dĩ vãng rất ít đề cập đến phương diện này sự tình. tuy rằng ngày thường cũng có chút địa phương không có phương tiện nhưng cố lưu cảm thấy còn tính hảo hiện giờ theo bộ lạc người càng ngày càng nhiều luật pháp chế định thi hành về sau vì bảo đảm bộ lạc quản lý còn cần tổ kiến hộ tịch chế độ này đó đều yêu cầu văn tự trợ giúp mới được cố lưu thâm giác nếu muốn chính mình không bị mệnh chết thiên hà bộ lạc ngữ văn khóa cần thiết mau chóng khai triển trước kia hắn không phải không có hứng khởi quá giáo trong bộ lạc đại gia biết chữ ý niệm nhưng tổng cảm thấy một cái thế giới có một cái thế giới phát triển tiến trình nơi này tuy rằng hiện tại còn không có văn tự xuất hiện nhưng về sau khẳng định là sẽ có chẳng qua kia rất có thể là mấy ngàn mấy vạn năm lúc sau nhất định là cố lưu nhìn không thấy nhưng hiện tại cố lưu cảm thấy lúc trước chính mình là buồn lo vô cớ hắn chỉ là một cái lại bình thường bất quá người muốn ở cái này xa lạ đại lục sống sót thôi mà thiên hà bộ lạc đã tới rồi hiện tại cái này quy mô không tiến tắc lui không tiến tắc vong hắn không có quên còn có cái cường địch trăng bạc bộ lạc ở như hổ rình ngồi. cho tới bây giờ Thiên Hà bộ lạc đem thiết khí đến tin tức phong tỏa rất khá, nhưng theo bộ lạc người càng ngày càng nhiều, nói không chừng khi nào liền sẽ xảy ra sự cố, đến lúc đó trăng bạc bộ lạc đánh lại đây, làm đồng dạng có được thiết khí bộ lạc, thiên Hà bộ lạc muốn đạt được tuyệt đối thắng lợi, cần thiết muốn so đối phương nhiều ra vài lần nhân thủ mới được. Cho nên thiên Hà bộ lạc khuyết trương tốc độ muốn mau một chút, lại mau một chút. Hùng chi nói không chừng còn có thần điện, chính mình y lý thuật đã truyền bá khai đi, vu tên tuổi những người khác có lẽ có thể tin. Dạy ra nhiều như vậy vu thần điện còn sẽ không biết, một khi bị phát hiện, chính mình chính là thần điện đại địch. Loại này thời điểm sống sót cũng đã thực không dễ dàng, suy xét nhiều như vậy, là ngại chính mình sống được quá dài sao. Nghĩ thông suốt, cố lưu lập tức xuống tay bắt đầu thượng ngữ văn khóa, nhóm đầu tiên học viên đương nhiên là có một chút cơ sở chữa bệnh đội đội viên, giáo hội bọn họ, lại làm cho bọn họ đi giáo những người khác, như vậy cố lưu mới có thể càng ngày càng nhẹ nhàng. Đệ nhất đường ngữ văn khóa nhập học đồng thời. Đệ nhất bản luật pháp cũng thi hành đi ra ngoài, ở mọi người trước mặt thông cáo tuyên bố, bởi vì thiên hà bộ lạc chung quy chỉ có mấy vài người, sinh sản cách sống cũng tương đương nguyên thủy, điều khoản cũng không nhiều, đại khái chính là ở giết người, giang dâm, lừa gạt, phản bội bộ lạc này mấy cái phương diện làm một ít bổ sung cùng hoàn thiện, theo kế tiếp dân cư tăng nhiều, xung đột gia tăng, luật pháp còn sẽ tiến thêm một bước tăng thêm. Luật pháp ở thiên hà bộ lạc tạo thành ảnh hưởng tạm thời không đề cập tới. Rốt cuộc ngày ấy cô Lưu cùng thủ lĩnh giác trước mặt mọi người chặt bỏ mấy cái thú nhân đầu sự tình dư huy hãy còn ở, trong khoảng thời gian ngắn không có người dám ngược gió gây án. Nhưng thật ra thượng ngữ văn khóa chuyện này làm cố Lưu cùng thiên hà bộ lạc người thống khổ đến cực điểm. Học tập, đặc biệt là hệ thống học tập một cái cực kỳ xa lạ ngôn ngữ trước nay đều không phải một việc dễ dàng, không tin liền ngẫm lại xem Hoa Quốc nhiều ít học sinh khổ ngoại ngữ lâu rồi, càng không cần đề Hoa Quốc ngôn ngữ là làm tinh công nhận khó nhất học tập ngôn ngữ chi nhất. Nếu cô Lưu là cái tiểu học ngữ văn lao sư, đối mặt chuyện này có lẽ còn còn thành thạo, nhưng hắn là cái bác sĩ A. Cái gì thanh mẫu vật mẫu, thiên bảng bộ thủ, này đó nhất cơ sở đồ vật hắn nhiều ít năm không có suy nghĩ qua, sớm liền quên đến trào Hoa Quốc, hiện giờ đều là nhìn thấy liền minh bạch, giống như là tiểu học toán học một cộng 1 bằng 2, vốn chính là chuyện như vậy A, nếu là muốn hỏi hắn vì cái gì, làm, hắn nào biết đâu rằng A. Nhìn đến A nhã lại phủng đá phiến chạy tới hỏi hắn, y Ngươi hôm nay giảng cái này tiểu tự, vì cái gì cái này tự liền đại biểu đồ vật tiểu đâu, vì cái gì đại tự không thể cùng tiểu đổi lại đây sử dụng đâu. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Cố lưu đầy mặt thống khổ, ta cũng muốn biết vì cái gì các ngươi có nhiều như vậy vì cái gì. liền học bằng cách nhớ không hảo sao. Hỏi lại, hỏi lại ta muốn tự bế. Thật vất vả thoát khỏi A nhã, trở lại nhà ở, A độc ngồi xổm trên mặt đất viết viết vẽ vẽ, thấy hắn nghiêm túc. Cố Lưu ngoan ngoãn mà đi nấu đồ vật, mới vừa đem đồ vật nấu hảo, A độc đột nhiên từ trong viện nhảy dựng lên, Hương Phấn nói: Lưu, Lưu, sư tử sư vì cái gì trường cái dạng này đâu? Cùng sư tộc thú nhân một chút đều không giống A. Cố Lưu, thống khổ mặt nạ, là, là ta sai, ta không nên giáo các ngươi hoa quốc văn tự như vậy văn tự biểu ý, hẳn là giáo các ngươi giáp cốt văn như vậy chữ tượng hình, nhưng mấu chốt là hắn cũng sẽ không giáp cốt văn nột. Hắn sai rồi, hắn thật sự sai rồi. cho nên hệ thống có thể hay không ban cho hắn một cái tiểu học ngữ văn lao sư liền tính muốn hắn trả giá một nửa sinh mệnh giá trị hắn cũng nguyện ý thiên hà bộ lạc ngoại băng thiên tuyết điệu bên trong có đào bộ lạc vu cười ở một đầu cao lớn hắc mưu trên người mấy chục cái thú nhân vây quanh ở hắn tả hữu đón phong tuyết hắn hùng hùng hổ hổ nói đáng chết đã húc hầu ngôn loạn ngữ làm hại ta muốn tại như vậy lênh thời điểm ra tới lúc trước thủ lĩnh một trưởng phiến chết nàng thật là tiện nghi nàng hắn nhìn phía trước như ẩn như hiện núi non nghiến răng nghiến lợi nói ta đảo muốn nhìn cái này thiên hà bộ lạc là cái cái gì bộ lạc ý gì lại là cái cái gì ngoạn ý nhi có cái gì bản lĩnh cũng dám từ tay của ta đoạt người trên mặt hắn biểu tình ngang ngoan gàn tương chữ xem ta không chọc thủng hắn gương mặt thật dám cùng ta đoạt người có cái kia bản lĩnh khụ khụ khụ khụ một ngụm hỗn loạn xương tuyết gió lạnh chảy ngược vào trong miệng của hắn hắn khụ đến tê tâm liệt phế thật vất vả ngừng ho khan hắn căm tức nhìn chung quanh mười mấy thú nhân các ngươi là ngốc sao lớn như vậy phong không biết vì ta chắn phong mười mấy thú nhân ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi trong đó một cái thú nhân nói vu ngươi ngồi ở tu trên người chúng ta đứng ở chung quanh cũng không có biện pháp cho ngươi ngăn trở gió lạnh a xác thật hắc nghêu thú nhân xem như các loại trong thú nhân hình thể tương đối cao lớn cái loại này lần này ra tới lại chỉ có tu một cái hắc nghêu thú nhân mặt khác đều là báo tộc lang tộc thú nhân sao có thể cấp ngồi ở tu trên lưng vu chắn phong nghe vậy vu Trên mặt hắn tràn đầy sắc mặt giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Thiên Hà bộ lạc Irie, hại ta đến tận đây, đáng chết đáng chết." Sa ở Thiên Hà bộ lạc đang ở đi học Cố Lưu, hát gì? Hắn lau lau cái mũi, gom lại áo đông, thầm nghĩ chẳng lẽ là cảm lạnh. Chờ lát nữa trở về uống chén canh gừng đi. Chương 82 chương 82. Ngại tự giác chính mình tuổi tác không nhỏ, đặc biệt là theo Thiên Hà bộ lạc gia nhập người càng ngày càng nhiều, là nguyên Thiên Hà bộ lạc vu Cũng là hiện giờ thiên hà bộ lạc duy nhất vu hắn cảm thấy chính mình đức cao vọng trọng, địa vị phi phạm. Hảo đi, đức cao vọng trọng, địa vị phi phạm như vậy từ ngữ mại là nói không nên lời, đây là cố lưu tới mời hắn đi đi học thời điểm hình dung hắn từ ngữ, sơ sơ hắn là không hiểu, chính là nghe được cố lưu một giải thích, mại lập tức thân thiết mà cảm thấy này tám chữ dùng ở chính mình trên người thật sự là quá chuẩn xác. Không nghĩ tới cái này cố lưu trước kia như vậy làm giận, miệng thế nhưng còn như vậy có thể nói. cái kia cố lưu còn nói thân là trong bộ lạc vu người khác đều sẽ đổ vật vu như thế nào có thể sẽ không về sau trong bộ lạc người đều sẽ nói nói như vậy mỗi người đều tới khen ngợi vu vu sẽ không chẳng phải là liền khen ngợi chính mình nói đều nghe không hiểu ngại thâm chấp nhận chỉ là trên mặt vẫn là có chút khó coi hỏi lại trong bộ lạc đều chỉ biết ngươi cái này đi ỉa còn sẽ có người tới khen ngợi vu sao cố lưu tình ý chân thành nhất định có vu trong bộ lạc đại gia vì cái gì sẽ biết ta Còn không phải bởi vì ta luôn là ở bọn họ trước mặt nói chuyện, nói bọn họ tâm phục khẩu phục, chỉ cần ngươi thừa hóa, học văn tự, ngươi cũng có thể nói ra nói vậy, về sau trong bộ lạc người trong mắt không đều chỉ có ngươi cái này vu sao. Ngại lập tức liền nghĩ đến phía trước Cố Lưu làm cho toàn bộ bộ lạc người mặt khoảnh khắc mấy cái thú nhân á thú thời điểm, hắn nhưng nhớ rõ lúc ấy Cố Lưu vừa đứng đi lên, toàn bộ bộ lạc người đều ở kêu í, nếu chính mình có Cố Lưu như vậy có thể nói có phải hay không về sau những người đó trong miệng đều chính là vu. Càng muốn mại càng là tâm động, hắn không thể lập tức bay đến chính mình học xong giống cố Lưu nói chuyện thời điểm, đứng ở trên đài bị mọi người sùng kính, cảm xúc mênh mông dưới hắn lập tức liền đáp ứng rồi xuống dưới, còn không phải là kẻ hèn đi học, hắn chính là ở thần điện học tập quá người, chẳng lẽ còn sẽ sợ này đó. Hai ngày sau, lại tránh ở trong phòng không chịu đi ra ngoài đi học, hắn tiểu thú nhân hồng hiện giờ đã trưởng thành, cao cao đại đại một cái đứng ở mép giường. Bất đắc dĩ nói, A Phụ, lập tức liền phải đi học, chạy nhanh đứng lên đi. Ngại xúc ở trong tràn, lầm bẩm lầm bầm nói, ta không đi, về sau cũng không đi. Hồng, A Phụ, mọi người đều ở học tập văn tự, cũng đều nhìn ngươi đâu, ngươi học hai ngày liền không đi, ngươi muốn trong bộ lạc người về sau thấy thế nào ngươi? Ngươi chính là chúng ta thiên hạ bộ lạc vua. Ngại, ai thấy thế nào thấy thế nào? Dù sao bọn họ trong mắt đã sớm không có ta cái này vu, ta liền không đi, cố lưu cái kia đại kẻ lừa đảo. cùng ta nói thực hiếu học vừa học liền biết hắn gặp ta kia đổ vật nhưng khó khăn ta xem đều xem không hiểu ta mới không đi hồng hắn a phụ như thế nào như vậy hấu trĩ tính ai làm đây là hắn a phụ còn có thể không cần chính mình a phụ sao tích nhiều năm như vậy cũng đều thói quen lúc này tiếng đập cửa vang lên cố lưu ở ngoài cửa hô vu vu ta nghe nói ngươi hôm nay còn chưa có đi đi học là thân thể không thoải mái sao bên ngoài không biết là ai nói câu Không phải đâu ý gì hết. người khác đều nói vu là bởi vì học không được mới không đi đi học. Cố lưu làm ra vẻ trách mắng, nói bậy gì đó đâu. Vu kia chính là ở thần điện học tập quá người, điểm này đồ vật còn có thể học không được. Nói không chừng là vu cảm thấy này đó nội dung quá đơn giản đâu. Như vậy xem có phải hay không nên cấp vu lên tới lớp lá đi đi học. Kéo kẹt. Giọng nói còn không có lạc, trước mặt môn liền mở ra, lại mặc chỉnh tề mà đứng ở cửa, cố lưu cười tủm tìm nói, vu, đi học. Nại ư một tiếng, cố lưu cười nói, vừa rồi còn nói đâu, nếu là vu cảm thấy cái này ban nội dung quá đơn giản, chúng ta liền cấp vu đổi một cái ban. Không không. ngại thanh thanh giọng nói, mạnh mẽ chấn định nói, không cần, cái này ban nội dung tuy rằng đơn giản, nhưng ta vừa lúc có thể trợ giúp những người khác, lưu lại nơi này vừa lúc. Cố lưu, là là là, vu nói đúng, ai, chúng ta bộ lạc liền yêu cầu giống vu như vậy thích giúp đỡ mọi người người. Nại nâng nâng cằm, xoay người đối hưởng nói. ngươi hảo hảo đi kiến trúc đội làm ta đi học đi quay đầu lại đối cố lưu nói y thời gian không còn sớm ta đi đi hảo cố lưu cười nói vu đi thong thả chờ đến vu thân ảnh đi xa hồng nhẹ nhàng thở ra đối cố lưu nói y vẫn là ngươi có biện pháp cố lưu xua xua tay cũng là làm khó vu lớn như vậy đem tuổi học tập tân đồ vật chờ lát nữa ta cho hắn đưa chút trứng gà tới hảo hảo bổ bổ hồng nói thẳng không cần y hiện tại a phụ đều là một ngày một đại cái trứng gà đâu nơi này đại không phải giả thuyết hình dung tử, mà là thật thật tại tại bởi vì thiên hà bộ lạc gà so với hoa quốc gà ước chừng lớn bảy tám lần không ngừng trứng gà tự nhiên cũng đại ra bảy tám lần bộ dáng nói được trực tiếp điểm như vậy một cái trứng gà cố lưu phải dùng đôi tay mới phùng được đối với hắn tới nói một đốn một viên trứng gà là có thể ăn thật sự căng cung hưng táo biệt a ngải khó hiểu hỏi ý nghĩa vu ở trong bộ lạc cũng không có gì cụ thể đến sự tình Ngươi vì cái gì nhất định phải hắn học chút văn tự đâu. Hiện giờ mạnh mẽ mở rộng văn tự là vì trong bộ lạc người biết chữ, có thể giải quyết trong sinh hoạt một ít không có phương tiện sự tình, cũng là vì luật pháp thi hành, nhưng này hai việc đều cùng vu cũng không có quá lớn quan hệ. Rốt cuộc vu là hiện giờ thiên hà bộ lạc đệ nhất hào đại người rảnh, rồi, ăn ngon chủ hảo, mỗi ngày trừ bỏ chơi chính là chơi. Cố Lưu chỉ nói, chúng ta là một cái bộ lạc, tổng không thể có người rơi xuống. Sự thật thật là như vậy sao? Mới là lạ. Cố Lưu thầm nghĩ hưởng thụ người khác không có, tự nhiên liền phải trả giá tương ứng đại giới, chỉ có lại học xong chữ Hán, chờ đến về sau người khác truy vấn lên, trong bộ lạc mới hảo giải thích sao. Đáng thương mại căn bản không biết cố Lưu làm hắn học tập chữ Hán cư nhiên dụng tâm như vậy hiểm ác, bị cố Lưu một kích thích hắn hùng dũng ngoài vệ, khi phách hiên ngang mà tới rồi phòng học, kết quả đi học không đến một phút hắn liền héo, này cái gì văn tự, thật sự không phải người học A. A, sóng, thứ, ngông, phật, ca. ngại ngồi xổm sân trên mặt đất viết viết vẽ vẽ trong miệng niệm chữ cái ca trên mặt tràn đầy thâm cựu đại hận lúc này một cái thú nhân chạy tới nói vu có cái thú nhân tự xưng là có đào bộ là vu nói là muốn gặp ngươi nghe được thú nhân thanh âm nháy mắt ngại liền nhắm lại miệng dùng sức đem trên mặt đất đổ vật cấp lau hiện giờ lớp học tiến độ đã không ở nơi này những người khác đều học xong chữ cái ca liền hắn không học được chỉ có thể ngầm trong học sợ người khác biết hắn so người khác kém rất nhiều ra vẻ chấn định mà đứng lên hắn khụ hai tiếng khụ khụ ngươi nói ai tới tìm ta thú nhân nói người kia tự xưng là có đảo bộ lạc vu ngại sắc mặt của hắn nháy mắt hoảng loạn ấp đúng nói có đảo bộ lạc vu kia không phải đại bộ lạc vu sao như thế nào sẽ tới chúng ta thiên hà bộ lạc tới là có phải hay không kẻ lừa đảo a thú nhân nhíu mày không biết hắn nói hắn nhận thức vu vu ngươi đi chẳng phải sẽ biết hắn có phải hay không kẻ lừa đảo ngại vẻ mặt hoảng loạn mạnh mẽ chấn định nói là ta đích xác nhận thức hắn ngươi trước dẫn đường đi đúng rồi các ngươi có hay không đi tìm ý rỉa loại này thời điểm hẳn là tìm ý rỉa đi thú nhân chính là hắn chỉ cần gặp ngươi hơn nữa vu có đảo bộ lạc vu thân phận không có xác định bọn họ hiện tại còn ở bộ lạc ngoại chờ đâu ngại nuốt nuốt nước miếng thật sự không thể tìm ý rỉa sao thú nhân vu ngươi ở sợ hãi có đảo bộ lạc vu sao ngại lông mày một dựng vui vừa cái gì vậy Chúng ta thiên hà bộ lạc hiện giờ cũng là cái đại bộ lạc, hơn nữa so có đảo bộ lạc còn muốn đại, ta sẽ sợ hắn. Đi, cho ta dẫn đường. Thú nhân gật đầu, vu, bên này đi. Đi theo thú nhân triều bộ lạc ngoại đi đến, đi tới đi tới, ngại chân liền bắt đầu mềm. Là, hắn thật là nhận thức có đảo bộ lạc vu, nhưng đó là vài thập niên trước ở thần điện thời điểm sự tình. Lúc ấy tán là bọn họ kia một đám vu trung ưu tú nhất cái kia, bị thần điện tư tế, vu đại khen đặc khen, nói hắn rất có thần tính. so với những người khác hảo không biết nhiều ít. Lúc ấy bọn họ kia một nhóm người đều sống ở tán bóng ma dưới, vô luận học cái gì, bị khích lệ nhất định là tán, mà bị mắng vinh viết là Hán, không chút nào khoa trương nói kia đoạn thời gian lại nhìn đến tán mặt liền sẽ sinh lý tính không khỏe, tiện đà choáng váng đầu chân mềm. Sau lại rốt cuộc học xong rồi, hắn còn tưởng rằng tán có thể trực tiếp lưu tại thân điện, không nghĩ tới tán bị phế đến có đảo bộ lạc, lúc ấy có đảo bộ lạc cũng đã là một cái đại bộ lạc. hơn nữa khoảng cách thiên hà bộ lạc còn không tính xa ngại biết chuyện này lúc sau chỉ cảm thấy trời đất u ám kia một đốn liền đồ vật có thể không ăn xong đi cũng may tới rồi từng người bộ lạc lúc sau tán hiển nhiên là đã quên hắn tồn tại hơn nữa mỗi lần đi có đảo bộ lạc đổi đồ vật hắn đều giấu ở trong sơn động nơi nào đều không đi chưa từng có cùng tán gặp được quá dần dần mà cũng liền không có nhớ tới quá những cái đó ở thần điện sự tình chính là hiện tại ai có thể nói cho hắn vì cái gì có đảo bộ lạc vu tới rồi thiên hà bộ lạc còn nói rõ muốn gặp hắn. ngại run rẩy mà đi tới, ở khoảng cách bộ lạc đại môn không xa thời điểm, hắn liếc mắt một cái liền thấy được cái kia cười ở hắc nghiêu trên lưng bỏ cáo ra thú thú nhân, người kia thật là tán. ngại trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, bên cạnh thú nhân một phen đỡ lấy hắn, vu, ngươi không sao chứ. ngại run rẩy môi nói, không, không có việc gì. Hắn nhìn cái này thú nhân cuối cùng hỏi, thật sự không thể đem ý để gọi tới sao. Thú nhân, không phải. vũ ngươi như thế nào đối ý đi, như vậy chấp nhất ta có lẽ là biết chính mình vận rủi đã tránh không khỏi đi ngại đánh lên tinh thần đi tới cửa nhìn cười ở hắc nhưu trên lưng cao cao tại thượng thú nhân bài trừ một cái cười tán sao ngươi lại tới đây cười ở hắc nhưu thú nhân trên lưng tán đánh cái hắt xì khoe miệng xả ra một cái châm chọc độ cung ngại các ngươi thiên hà bộ lạc đều đã lớn như vậy làm liền nhau đại bộ lạc vu ta không thể tới sao tán khinh thường mà nhìn lại Ở trên đường thời điểm hắn liền tổng cảm thấy thiên hà bộ lạc tên này quen thai, không phải bởi vì A Húc ở bên thai hắn nhắc mãi quen thai, mà là sớm hơn phía trước phát sinh sự tình mới đúng. Hắn tưởng A tưởng, rốt cuộc ở tới thiên hà bộ lạc phía trước nghĩ tới, cùng hắn cùng nhau ở thần điện học tập kia phê vu bên trong, có cái mỗi lần đều lót đế, mỗi lần đều bị mang thú nhân giống như chính là thiên hà bộ lạc vu, chỉ là trước kia thiên hà bộ lạc không có gì người nhắc tới, hắn dần dần liền đã quên, hiện tại cuối cùng là nghĩ tới. cho nên phát hiện chính mình vào không được thiên hà bộ lạc lúc sau phản ứng đầu tiên chính là muốn tìm thiên hà bộ lạc vu hắn còn nhớ rõ năm đó mại là cái nhát gan lại vô dụng thú nhân như vậy một cái thú nhân còn không phải mặc hắn đắn đo nghe được tán nói những cái đó thống khổ ký ức phảng phất đã trở lại mại cúi đầu không biết nên nói cái gì hảo thấy hắn này phó vô dụng bộ dáng tán hư một tiếng nói mại ta lần này liền trụ ngươi trụ địa phương đi nói xong vô vô dưới thân hắc nhiều thú nhân liền phải tiến bộ lạc Cửa thú nhân cốt mâu một hành, mặt vô biểu tình nói, thỉnh xuống dưới, bất luận kẻ nào không thể ở thiên hà bộ lạc nội kỵ người, kỵ giá thú, đây là thiên hà bộ lạc quy củ. Tán nhìn mại nói, mại, đây là ngươi bộ lạc, ngươi không quản quản sao. Mại ngẩng đầu, nhỏ giọng nói, hắn nói được không sai à, đây là chúng ta bộ lạc quy củ, bất luận kẻ nào đều không ngoại lệ. Tán khó có thể tin, vu đều không thể ngoại lệ sao. Mại ở trong lòng thầm nghĩ liền ý đều không thể ngoại lệ đâu, vũ tính vũ gì Bất quá lời này chưa nói ra tới, hắn chỉ lắc đầu nói, không thể. Cuối cùng tán vẫn là sắc mặt khó coi ngầm tới, hắn nói cho chính mình nhịn, hết thể đều là vì tiến vào thiên hà bộ lạc, hết thể đều là vì đem nguyên bản thuộc về hắn những cái đó hắc thạch hồng thạch cấp cấp về. Có đào bộ lạc đoàn người rốt cuộc thành công tiến vào thiên hà bộ lạc, nhìn đến nhiều như vậy phòng ở thời điểm, tán trên mặt tràn đầy khiếp sợ, tuy rằng ở phía trước thời điểm hắn liền nhìn đến mười mấy đống phòng ở, nhưng kia cũng không tính nhiều a. hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến thiên hà bộ lạc thế nhưng có nhiều như vậy phòng ở hắn đột nhiên quay đầu trường hướng lại ngại ngươi thế nhưng học trộm trong thần điện tạo phòng ở kỹ thuật ngại nguyên bản còn nơm nớp lo sợ nghe thế câu nói lập tức liền đúng lý hợp tình ta không có học trộm ngươi mới học trộm hắn căn bản không có học giỏi đi nhưng tán hiểu lầm hắn khó có thể tin nói sao có thể không phải ngươi học trộm thần điện đại nhân như thế nào sẽ đem như vậy quan trọng đồ vật dạy cho ngươi ngại xúc đầu không nói Hắn cũng là thiên hà bộ lạc một phân tử, vô luận là cố lưu vẫn là thủ lĩnh đều đã nói với hắn, thiên hà bộ lạc quá trói mắt, chắc mặt khác bộ lạc mắt, càng là chất thần điện mắt, về sau nói không chừng còn sẽ cùng thần điện đối thượng, nhưng hôm nay thiên hà bộ lạc là trăm triệu đánh không lại thần điện, cho nên có thể không bại lộ liền không cần bại lộ, có thể che lấp địa phương liền phải dùng sức che lớp Làm bộ lạc vu, trong bộ lạc cơ hồ không có sự tình gạt hắn, đừng nhìn hắn ở bộ lạc một ngày không có gì sự tình làm. Cố lưu chính là nói hắn chính là bộ lạc ô rủ, bộ lạc an nguy toàn dựa hắn một người đâu. Cho nên loại này thời điểm hắn sao có thể sẽ nói cho tán này đó phòng ở căn bản chính là cố lưu chính mình nghĩ ra được. Hơn nữa cố lưu nghĩ ra được này đó phòng ở có thể so thần điện còn muốn hào đâu. Hắn liền không nói, khiến cho tán chính mình muốn đi đi. Hắn trầm mặc ở tán trong mắt xem ra chính là cam chịu, tán hoàn toàn chịu không nổi. Sao có thể, hắn mới là kia một đám vu bên trong ưu tú nhất. Vì cái gì thần điện đại nhân không đem như vậy Quan trọng kỹ thuật dạy cho hắn Mà là giao cho trước mặt cái này Nhát gan lại ngu xuẩn dương tộc thú nhân mại Này cũng quá không công bằng Bất quá hắn trung quy vẫn là nhìn xuống Rốt cuộc hiện tại là ở thiên hà bộ lạc Hiện tại liền đem lại đắc tội luôn là không tốt Hắn hít sâu một hơi Khuôn mặt hơi hơi vặn mèo nói Mại, ngươi đang ở nơi nào Chúng ta đi ngươi trụ địa phương đi Chờ đến tới rồi mại trụ địa phương Hắn nhất định phải đem lại bí mật toàn bộ đào ra nhưng mà bọn họ mới đi qua mấy đống phòng ở đồng hành thiên hà bộ lạc thú nhân ngăn cản có đảo bộ lạc đoàn người phía trước là thiên hà bộ lạc nhân tài có thể đi vào địa phương ngoại bộ lạc thú nhân á thu không có thủ lĩnh chấp thuận không thể tiến vào thỉnh dừng lại tán hít sâu một hơi nhìn về phía ngoại từ kẽ răng bài trừ cái kia tự ngoại ngoại thành thành thật thật nói đây là bộ lạc quy củ tán hắn nhẫn nhẫn thí a nay đến tột cùng là cái cái gì lạn bộ lạc a Hắn chính là có đảo bộ lạc vu nơi này là quy củ, nơi đó là quy củ, làm đến so thần điện quy củ còn muốn nhiều, có bệnh đi. nhìn đến hắn sắc mặt vặn vẹo bộ dáng, lại không biết như thế nào lại đột nhiên thần thanh khí sảng lên, chân không mềm, đầu cũng có thể ngẩng lên, rốt cuộc nhớ không nổi lúc trước chính mình muốn kỵ một con dạ thú bị cố lưu trước mặt mọi người kéo xuống dưới năng hầm, ngược lại cảm thấy cố lưu chính là lợi hại a. người đều không ở, chỉ cần hắn định ra những cái đó quy củ là có thể đem nhân khí đến muốn chết. ha ha ha ha ha. Bên kia, cố lưu cùng giác tự nhiên sáng sớm phải tới rồi có đào bộ lạc vu đã đến tin tức, nhưng hai người ai đều không có xuất ruột, chứ không nói hiện giờ thiên hà bộ lạc đối thượng có đào bộ lạc không sợ chút nào, lại nói bộ lạc vu không phải đi sao. Vu tiếp đại vu, đây chính là ai cũng tìm không ra tật xấu một việc. Đến nỗi mại có thể hay không tiết lộ bộ lạc cơ mật, nghĩ như vậy người liền thật không hiểu biết mại, làm ra ra bồi chính là thiên hà bộ lạc người mại toàn bộ bộ lạc không có người so với hắn càng thêm hy vọng thiên hà bộ lạc cường đại đi lên hắn tuy rằng bình thường lười điểm ấu trí điểm có từng kinh đi qua thần điện hắn tâm nhãn cũng là không lầm dị vãng gia nhập bộ lạc một ít tiểu bộ lạc vu nhưng đều là loại ra mặt giải quyết điểm này sự tình giao cho lại, liền tính làm không xong cũng sẽ không ra cái gì vấn đề lớn nhưng thật ra tiến đến báo tin thú nhân mặt lộ vẻ ưu sắc nói ý ỉa thủ lĩnh khiến cho vu tiếp đãi có đảo bộ lạc vu Chẳng lẽ không sợ đắc tội có đảo bộ là sao? Cố lưu hỏi hắn, người đi qua có đảo bộ là sao? Thú nhân lắc đầu nói, không có, trước kia bộ lạc không có vu, không thể tiến có đảo bộ lạc. Cố lưu hơi hơi mỉm cười, ta đây nói cho ngươi, thiên hà bộ lạc không sợ có đảo bộ lạc, hiểu chưa? Lòng thú nhân lanh thần sẽ, ánh mắt bá mà sáng lên tới, ý để, ta hiểu được. Cố lưu cùng giác nhìn nhau cười, đắc tội có đảo bộ lạc. Vui đùa cái gì vậy? Thiên Hà Bộ Lạc hiện giờ còn có thể đắc tội có đảo Bộ Lạc sao? Không còn sớm liền đem người hung hăng đắc tội. Rốt cuộc bọn họ chính là đoạt nhân ra sinh ý A. Chương 83 Chương 83 A Lam là Bạch Sơn Bộ Lạc ca thú. Bạch Sơn Bộ Lạc là một cái rất nhỏ rất nhỏ Bộ Lạc. Ở dĩ vãng bọn họ trước nay đều là dựa vào lưu động Bộ Lạc mới có thể đổi lấy mối mấy thứ này. Trong Bộ Lạc không có người đi qua Đại Bộ Lạc, mặc dù bọn họ phi thường muốn đi Đại Bộ Lạc nhìn một cái. vốn dĩ a làm cho rằng nguyện vọng này là vĩnh viễn vô pháp thực hiện rốt cuộc bạch sơn bộ lạc thật sự là quá nhỏ tân sinh ra tiểu thú nhân tiểu á thú tốc độ so ra kém thành niên thú nhân á thú bị tà linh quấn thân mà chết đi tốc độ dưới tình huống như thế bạch sơn bộ lạc chỉ biết càng ngày càng nhỏ vĩnh viễn sẽ không có cường đại kia một ngày chính là liền ở năm trước bọn họ ở có một lần cùng lưu động bộ lạc trao đổi đồ vật thời điểm từ lưu động bộ lạc thú nhân trong miệng nghe được một cái bộ lạc tên thiên hà bộ lạc lưu động bộ lạc thú nhân nói thiên hà bộ lạc là một cái đại bộ lạc tuy rằng là cái rất lớn bộ lạc nhưng sở hữu bộ lạc người đều có thể đi vào đâu liền tính chỉ có một người căn bản không có bộ lạc đều giống nhau đều tiến thiên hà bộ lạc nghe thế câu nói bạch sơn bộ lạc người đều kích động lên hỏi lưu động bộ lạc thú nhân bọn họ bạch sơn bộ lạc cũng có thể đi vào sao được đến khẳng định hồi đáp sau bạch sơn bộ lạc người càng thêm hưng phấn lần đầu tiên bọn họ lần đầu tiên nghe nói không cần vu là có thể tiến vào đại bộ lạc bọn họ như vậy tiểu bộ lạc đều có thể tiến vào đại bộ lạc theo sau bọn họ lại hỏi thật nhiều về thiên hà bộ lạc sự tình đã biết thiên hà bộ lạc người đều không được sân động mà là ở tại một loại kêu phòng ở đồ vật quan trọng nhất chính là bọn họ này đó ngoại bộ lạc người đi nhà ở tử cư nhiên là miễn phí thiên nột, thiên hà bộ lạc đến tột cùng là một cái thế nào bộ lạc ca càng nghe càng là tâm động vì thế ở năm thứ hai mùa thu trung mạn bạch sơn bộ lạc thú nhân á thú liền bắt đầu động bọn họ bộ lạc người thật sự là rất ít Cho tới bây giờ cũng liền hơn 20 cá nhân, đồ vật cũng không nhiều lắm, vì thế vừa ra phát chính là toàn bộ bộ lạc đều xuất phát, khó khăn lắm ở đầu mùa đông thời điểm tới thiên hà bộ lạc. Lưu động bộ lạc thú nhân quả nhiên không có lừa bọn họ, bọn họ như vậy tiểu nhân bộ lạc thế nhưng thật sự có thể tiến thiên hà bộ lạc như vậy đại bộ lạc. Ở A-Lam xem ra, tiến vào thiên hà bộ lạc lúc sau nhật tử giống như là đang nằm mơ giống nhau, ấm áp phòng ở, ăn ngon đồ ăn, còn có trong bộ lạc rất nhiều người đều đang nói ý cùng chữa bệnh đội. nghe nói vô luận là cái gì tà linh quân thân chỉ cần tìm được y cùng chữa bệnh đội liền đều có thể hào lên đương nhiên để cho a lam cùng bạch sơn bộ lạc người chấn động vẫn là kia một ngày y đứng ở trên đài cao sắc bén chém giết kia mấy cái thú nhân á thú thời điểm còn có y nói những lời này đó vô cớ kẻ giết người kẻ lừa đảo gian dâm giả hết thảy đều sẽ đã chịu thiên hà bộ lạc trừng phạt không chút nào khoa trương mà nói ở nghe được những lời này lúc sau bạch sơn bộ lạc mọi người trong lòng đều an ổn xuống dưới nghĩ đến mặt khác những cái đó tiểu bộ lạc cũng là giống nhau đi bởi vì chỉ cần ở thiên hà bộ lạc bọn họ liền không cần lo lắng bị người giết hại lừa gạt ý sẽ vì bọn họ làm chủ nay đây bạch sơn bộ lạc tính toán gia nhập thiên hà bộ lạc lần trước kẻ lừa đảo lúc sau thiên hà bộ lạc liền ở mặt bắc mở một cái đăng ký chỗ nghe nói muốn gia nhập thiên hà bộ lạc bộ lạc người chỉ cần ở nơi đó đăng ký thì tốt rồi kế tiếp thiên hà bộ lạc sẽ cho bọn họ kết quả liền ở phía trước hai ngày Bạch Sơn Bộ Lạc nhận được tin tức, nói đã đồng ý bọn họ gia nhập Thiên Hà Bộ Lạc, chỉ là còn có liên tục một cái mùa xuân khảo sát kỳ, thông qua khảo sát kỳ lúc sau bọn họ chính là Thiên Hà Bộ Lạc người. Có lẽ là quá mức kích động, cùng trong Bộ Lạc những người khác chúc mừng lúc sau ngày hôm sau A Lam liền cảm thấy chính mình không thoải mái, choáng vắng đầu, thiết hầu đau, bất quá hắn không có quá để ở trong lòng, loại này tiểu tình huống chính mình đều sẽ tốt, nhưng hai ngày đi qua, A Lam tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, cái mũi thậm chí tắc đến hắn thấu bất quá khí tiết hầu cũng đau đến đồ vật đều ăn không vô đi toàn thân đều mềm như bông không có một tia sức lực ở bộ lạc những người khác khuyên bảo hạ a lam quyết định đi chữa bệnh đội nhìn xem hiện giờ liền ở bọn họ này đó ngoại bộ lạc thú nhân á thú cư trú mặt bắc cũng có chữa bệnh đội người đâu cùng đăng ký ở vào một chỗ chỉ cần đi nơi đó ngoại bộ lạc người cũng có thể làm chữa bệnh đội đuổi đi tà linh vu bên ngoài như vậy lãnh người muốn đi đâu a ấm áp trong phòng có đào bộ lạc các thú nhân lười biếng mà nằm tán căm tức nhìn chính mình bộ lạc thú nhân nói đều ngày qua hà bộ lạc hai ngày các ngươi có cái gì phát hiện mười mấy thú nhân một trận nghẹn lời cũng liền mới hai ngày bọn họ ở trên đường bị đông lạnh vài thiên tới rồi thiên hà bộ lạc ngoài ý muốn phát hiện thiên hà bộ lạc nhà ở ấm áp cực kỳ một năm chính là hai ngày hơn nữa bọn họ mang thịt khô này đó cũng đủ đủ để cho bọn họ hai ngày này không cần đi săn cũng có thể ăn no cho nên cơ hồ không có người bước ra quá nhà ở phát hiện Phát hiện cái gì? Một cái thú nhân nghĩ nghĩ nói, phát hiện thiên hà bộ lạc phòng ở thực hảo, thực ấm áp. Tán. Cho nên nói vì cái gì muốn cho này đó chỉ biết ăn uống ngủ ngu xuẩn thú nhân cùng hắn cùng nhau đến nơi đây tới. trừ bỏ có thể ở trên đường bảo hộ hắn, này mười mấy thú nhân còn có ích lợi gì. Tán tức giận đến muốn chết, mang to này mười mấy thú nhân, nhưng mà mười mấy thú nhân không dao động, trong đó một cái thú nhân còn nói, vu hai ngày này ngươi không cũng không có ra cửa sao. Tán. Dựa. Hắn là thọ tộc thú nhân. Nhu nhược thọ tộc thú nhân. Có thể cùng này đó manh thú thú nhân so sao. Cuối cùng hắn thập phần cường ngạnh nói, lên, tất cả mọi người cho ta lên. Chúng ta hiện tại liền đi ra ngoài, nhất định phải làm này đó không có gì kiến thức ngoại bộ lạc thú nhân á thú biết, thiên hà bộ lạc cái gì y cùng chữa bệnh đội tính cái cái gì. Một đám đi theo loại học ra tới phế vật, có thể cùng ta so. Hào đi. Chu tiến Thiên Hà bộ lạc hai ngày cũng không phải cái gì đều không có nghe được, ít nhất đã biết danh khí rất lớn y y cùng chữa bệnh đội đều là loại học sinh không phải sao. Ở nghe được tin tức này thời điểm tán hận không thể ngửa mặt lên trời cười to, buồn cười, quá buồn cười, ngoại chính là cái phế vật, một đám người đi theo loại học tập, không phải phế vật vẫn là cái gì. Cho nên đối với còn không có gặp qua y y cùng chữa bệnh đội, tán hiện giờ là không sợ chút nào, hắn không chút nghi ngờ chỉ cần hắn vừa ra tay. Cái gọi là y y cùng chữa bệnh đội ở trước mặt hắn chỉ có thể quỳ xuống đất xin tha, căn bản không có phản kháng lực lượng. Có đào bộ lạc thú nhân hai ngày này nghe hắn nói hết thiên hà bộ lạc vu cùng y rỉa vô dụng chỗ. Hơn nữa ở bọn họ trong lòng tán thật là cái so mặt khác bộ lạc vu đều có bản lĩnh vu, đảo cũng không có hoài nghi, chỉ là nghĩ đến lập tức liền phải rời đi ấm áp phòng ở, bước vào rét lạnh bên ngoài, một đám đều cọ tới cọ lui, tán gặp được lớn tiếng trách mắng, đây chính là cho chúng ta có đào bộ lạc đoàn người. Nếu không còn sớm điểm đem những cái đó vốn nên thuộc về có đào bộ lạc người cấp về, chúng ta có đào bộ lạc như thế nào có thể nuôi sống trong bộ lạc nhiều người như vậy, tiếp tục đi xuống, chúng ta bộ lạc sẽ chậm rãi biến thành một cái tiểu bộ lạc. Các ngươi còn không làm nhanh lên. Hào đi, mười mấy thú nhân hơi chút nhanh hơn tốc độ, ở 10 phút lúc sau bọn họ rốt cuộc đi ra cửa phòng, tán làm việc đầu tiên chính là tìm cách tìm được lại hai ngày này ở thiên hà trong bộ lạc chỉ cần nhìn đến phòng ở. chỉ cần nhìn đến những cái đó vốn nên thuộc về có đào bộ lạc cảnh tượng náo nhiệt chỉ cần nhìn đến những cái đó vốn nên tiến vào hắn ra thu túi hát thạch hồng thạch hắn liền hận đến ngứa răng đối mại càng là hận càng thêm hận hôm nay hắn phải làm chúng đánh bại thiên hà bộ lạc y cùng chữa bệnh đội tự nhiên mại cũng muốn ở bên cạnh mới được chính là muốn cho cái này phế vật nhìn đến phế vật dạy ra tới giống nhau vẫn là phế vật thiên hà bộ lạc muốn cùng có đào bộ lạc so sánh với nà mơ Mại muốn cùng hắn đoạt người đoạt hắc thạch hồng thạch Càng là nằm mơ. Thú nhân tới kêu ngại thời điểm, ngại vẫn như cũ ở bối chữ cái ca, nghe được Tán lại tìm hắn, chỉ cảm thấy trời đất u ám, hai ngày này hắn vẫn luôn lo lắng đề phòng, liền sợ Tán còn muốn tìm hắn. Nhưng hai ngày đi qua Tán không có chút nào động tĩnh, hắn còn ở trong tối tự mừng thầm, bởi vì Tán tới, cố lưu riêng cho hắn nghỉ, nói hai ngày này làm hắn chuẩn bị chuẩn bị hảo hảo tiếp đãi có đảo bộ lạc vu. Nhưng hiện tại Tán căn bản là không tìm hắn. Nói không chừng chính là bởi vì ngày đầu tiên thời điểm hắn đem người cấp khí tới rồi, cũng là, lúc trước ở thần điện tán chính là phi thường kiêu ngạo một người, hai ngày trước ở trước mặt hắn rất nhiều lần né mặt, tán hẳn là không nghĩ nhìn thấy hắn đi. Đối này, lại không có chút nào không khỏe, ngược lại cao hứng thật sự, tán không tới tìm hắn, cố lưu lại cho hắn nghỉ, kêu hắn chẳng phải là có thể hảo hảo chơi thượng mấy ngày rồi. Hôm nay buổi sáng hắn mới đưa chuyện này hồi quá vị tới, đang nghĩ ngợi tới bối bối chữ cái ca liền nằm. không nghĩ tới tin giữ liền tới rồi ngại suy sụp khởi cái mặt hỏi bên người thú nhân ngươi nói ta hiện tại đi đi học còn kịp sao thú nhân không phải Vu ngươi đây là chuyện gì vậy a như thế nào vừa nghe nói muốn gặp có đào bộ lạc vu không phải tìm ý gì chính là đi học đâu người với người buồn vui cũng không tương đồng ngại cảm thấy sợ hãi cực kỳ người khác lại chỉ là cảm thấy hắn nhắc gan chờ ngại bọn họ đổi tới thời điểm tán đã ở thiên hà bộ lạc mặt bắt chữa bệnh đội phân đội xa xa mà nhìn lại hắn hưng phấn hô ngại nơi này không biết người thấy còn tưởng rằng này hai người quan hệ có bao nhiêu hảo trên thực tế gần chỉ là bởi vì tán tưởng tượng đến chính mình có thể trước mặt mọi người đánh bại thiên hà bộ lạc liền cảm thấy hưng phấn thôi ngại ủ rũ heo hướng mà đi qua tán còn làm bộ làm tiếng nói ai nhan lại hai ngày này ngươi có phải hay không không có ngủ hảo a như thế nào đều không có tinh thần a loại càng tang sự thật đích xác như thế hai ngày này hắn sớm muộn gì đều ở lo lắng cho mình bị tán tìm thật đúng là không ngủ hảo hắn ngẩng đầu nhìn mắt tán liếc mắt một cái liền nhìn ra vấn đề tò mò hỏi tán ngươi trước mắt như thế nào cùng ta giống nhau hát đâu tán ngại còn hỏi bên cạnh thiên hà bộ lạc thú nhân ngươi nhìn xem có phải hay không cùng ta giống nhau hát thú nhân thành thành thật thật nói không phải vu có đào bộ lạc vu đấy mắt so ngươi còn muốn hát một chút ngại chớp chớp mắt hỏi tán ngươi cũng không ngủ hảo sao tán ai làm hắn ở tại ở trong phòng Chỉ cần vừa thấy đến phòng ở có bao nhiêu hảo, hắn trong lòng liền có bao nhiêu khí, còn ngủ. Khi đều khí bất quá tới, hắn khẽ cắn môi, bài trừ một cái cười như không cười biểu tình nói, là có điểm, thay đổi địa phương nghỉ ngơi không tốt, rốt cuộc nơi này vẫn là so ra kem chúng ta có đảo bộ lạc đâu. Ở hắn phía sau có đảo bộ lạc một cái thiết khờ khạo A một tiếng, vù, chúng ta bộ lạc không có như vậy ấm áp phòng ở A. Thiên hạ bộ lạc người, phụt, tán, hắn căm tức nhìn cái kia thiết khờ khạo. nghiến răng nghiến lợi nói từ giờ trở đi ngươi câm miệng cho ta không chuẩn nói chuyện thú nhân vô tội nga vì nói sang chuyện khác tán một phen kéo qua đang xem bệnh một cái á thú nói nghe nói các ngươi thiên hà bộ lạc y đi cùng chữa bệnh đội đuổi đi tà linh rất là lợi hại cái này á thú rõ ràng bị tà linh quấn thân không bằng chúng ta tới so bì xem ai có thể nhanh nhất đuổi đi trên người hắn tà linh hắn nói như vậy đôi mắt lại nhìn lại ngại tâm nói ngươi xem ta làm gì ngươi muốn cùng chữa bệnh đội so liền so bái Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. lại không có ra tiếng, ở tán trong mắt chính là cam chịu, hắn trong lòng ở cười ha ha, ngoài miệng lại nói, này liền bắt đầu đi. Bị hắn giữ chặt a lam. Hello, ngươi là ai a, Hắn thật vất vả bài đến chữa bệnh đội cho chính mình đuổi đi tà linh, đây là từ nơi nào toát ra tới kẻ điên. Hắn một phen rút ra bản thân thủ đoạn, ninh mi dùng một loại cổ quái ánh mắt nhìn mắt tán, nhỏ giọng nói, có bệnh đi, ta làm chữa bệnh đội xem đến hảo hảo, quan ngươi chuyện gì. không phải là tưởng cắm đội đi, mặt sau người nghe thế câu nói, lập tức nhìn về phía tán, có cái cao cao đại đại thú nhân quát, cái kia tiểu chú lùn, chính là nói ngươi đâu? ở chỗ này đứng ban ngày, ta nói cho ngươi nếu muốn tìm chữa bệnh đội trị liệu liền cho ta ngoan ngoãn xếp hàng, đây chính là thiên hạ bộ lạc quy củ, tiểu chú lùn, xếp hàng, quy củ, Tán thiếu chút nữa không cắn chính mình một ngụm hàm răng, quy củ, lại là quy củ, còn gọi hắn tiểu chú lùn. Thiên Hà Bộ Lạc những người này thật sự là quá đáng giận Ngay cả không phải Thiên Hà Bộ Lạc người đều như vậy đáng giận Chương 84 Chương 84 Hôm nay ở Thiên Hà Bộ Lạc mặt bắt trực ban chính là A Hà cùng một cái gia nhập chữa bệnh đội một năm tân á thú tiêu A Ngươi, cái gọi là trực ban cũng là y cho bọn hắn chữa bệnh đội bài xuất ra Hai người một ngày, lao nhân mang tân nhân, y để nói là vì gia tăng bọn họ trị liệu kinh nghiệm Nếu là có cái gì không hiểu liền phái cá nhân hồi chữa bệnh đội tìm hắn hiện tại có đào bộ lạc vu liền sử tại chữa bệnh đội phân đội tuyên bố nói muốn cùng y nhiều lần đuổi đi tà linh bản lĩnh mới gia nhập á Thú a ngươi có chút do dự nàng nghe qua có đào bộ lạc tên biết có đào bộ lạc cũng là một cái đại bộ lạc càng nghe qua có đào bộ lạc vu sự tình nghe nói có đào bộ lạc vu cũng là rất lợi hại cho nên nàng nhỏ giọng hỏi a hà a hà đại nhân chúng ta muốn đi đem ý y tìm tới sao a hà vỗ vỗ nàng bả vai nói không cần lại không phải gặp cái gì chị không được người bệnh chúng ta trước thử xem xem nếu không được khi đó lại tìm ý ỉa cũng không mượn a ngươi ngây thơ mở mịt gật đầu hảo tốt. a hà đứng lên đối bài đến đội a thú nói ngượng ngùng ta lập tức liền cho ngươi đuổi đi tà linh bị ngươi mắng tiểu chú lùn tán tức giận đến đỉnh đầu bốc khói nghe được lời này ngang ngược mà cắm ở a hà cùng a lam chi gian cả giận nói không được ngươi là chữa bệnh đội đi mau đi đem các ngươi ý ỉa tìm tới ta muốn cùng hắn so một lần ai đuổi đi tà linh càng mau càng tốt A hà như mày, nhìn ta nói, hảo A, bất quá ta như thế nào biết ngươi đổi đi tà linh bản lĩnh thế nào? Ý chính là chúng ta bộ lạc người lợi hại nhất, có thể tùy tùy tiện tiện là có thể ra tới cùng ngươi so. Tán, ngươi có ý tứ gì? Các ngươi ý là lợi hại nhất, chẳng lẽ ta liền không phải có đảo bộ lạc lợi hại nhất? Ta chính là thần điện học tập ra tới, hắn bất quá đi theo ngoại học một chút đồ vật, còn có thể có ta lợi hại. A hà ở trong lòng bật cười, hắn là thiên hà bộ lạc lão nhân. Là nhất rõ ràng bất quá, cái gì y ý, ý là đi theo vu học đuổi đi tà linh bản lĩnh bất quá là vì bảo toàn thiên hà bộ lạc một cái nói dối thôi, đến nội vu, nhiều năm như vậy, hắn liền không ở trong bộ lạc đuổi đi quá tà linh hảo sao. Bất quá A Hà trong lòng rõ ràng, những người khác lại không phải, ít nhất những cái đó gia nhập thiên hà bộ lạc không lâu, thậm chí ngoại bộ lạc thú nhân á thú đều cảm thấy tán nói giống như có điểm đạo lý. A Hà lại là mặc kệ này đó, trực tiếp đối tán nói, ngươi tưởng cùng chúng ta y ý, ý so. Có thể, ngươi trước chứng minh ngươi so với ta cường mới được, ta là y đi học sinh. Tán hư lệnh một tiếng, một phen xả quán lại, làm cái gì muốn như vậy phiền thoái, nếu các ngươi y đi cũng là đi theo đại học, ta trực tiếp cùng nại so là được. Bị hắn lôi kéo lại nghe thế câu nói đại kinh thất sắc, so, so cái gì? So đuổi đi tà linh. Thiên thần tại thượng, hắn sẽ cái dám đuổi đi tà linh. Ở Cố Lưu còn không có ngày qua hà bộ lạc phía trước, hắn vốn di cho rằng chính mình tuy rằng ở thần điện học được thiếu chút nữa, Nhưng hẳn là cũng tốt xấu sẽ điểm, nhưng từ cố lưu tới lúc sau, hắn liền thành bộ lạc bên cạnh nhân vật, ai còn muốn hắn đuổi đi Tả linh A. Đuổi đi không đi không nói, động bất động sẽ chết người, cùng cố lưu cơ hồ có thể cứu sống mỗi người so sánh với tranh lệch thật sự là quá lớn. Cũng chính là ở cái này trong quá trình hắn chậm rãi ý thức được một việc, hắn thật sự sẽ không đuổi đi Tả linh A. Hiện tại muốn hắn trước mặt mọi người cùng tán so. Chẳng phải là cố lưu vì bảo toàn hắn mặt mũi biên ra tới cái gì y y cùng vu học lời nói dối đều phải bị vạch trần. Nếu là như vậy, hắn còn không bằng đi tìm chết. Vu, vu, người làm sao vậy? Đột nhiên vang lên kinh hô hấp dẫn mọi người chú ý, tán quay đầu liền nhìn đến vừa rồi còn hảo hảo lại giờ phút này mềm mại mà ngã vào một cái thú nhân trên người, một bộ suy yếu đến không được bộ dáng, cái kia thú nhân còn ở lớn tiếng mà kêu vu, tán mêu mắt, còn chưa nói cái gì. liền nhìn đến cái kia tự xưng là y học sinh á thú hai ba bước tiến lên bắt lấy mại thủ đoàn nói vu ngươi làm sao vậy a hà là thật sự thực lo lắng rốt cuộc hắn là thiên hà bộ lạc lão nhân đối vu là có rất sâu cảm tình thấy vu suy yếu bộ dáng thật đúng là cho rằng vu xảy ra chuyện gì lại không nghĩ rằng vu bắt lấy hắn tay dùng kính nhi còn không nhỏ cố tình trên mặt một bộ suy yếu thật sự bộ dáng nói a hà lúc trước ta đem đồ vật dạy cho y thời điểm thật sự là quá hoàn toàn Liền ta thần tính đều dạy cho hắn, hiện tại cách vài bữa liền phải như vậy vượng một vượng, không có việc gì, ta nghỉ một chút thì. Tốt rồi. Hắn dừng một chút nói, chính là đã không có thần tính, ta cũng không thể lại đuổi đi tà linh, cùng có đào bộ lạc vu so sự tình cũng chỉ có thể dạy cho ngươi. a hà. Hắn nhịn cười nói, tốt, vu. Hắn làm thú nhân đem vu đỡ đến một bên, xoay người đối tàn nói, có đào bộ lạc vu, ngươi cũng nghe tới rồi, chúng ta vu đã đem thần tính truyền cho y Hắn hiện tại đã không có thần tính, vô pháp đuổi đi tà linh, Ngươi nếu là kiên trì muốn so, chỉ có thể trước cùng tà so. Tán nhìn xem suy yếu lại, nhìn nhìn lại á hà, như thế ba lần, hắn thế nhưng có chút mê huyến cảm giác, không phải, lúc trước ở thần điện học tập lâu như vậy, ai mẹ nó nghe nói qua thần tính còn có thể truyền cho người khác. Này, xác định không phải ở bậy bạn, nhưng mặc kệ có phải hay không bậy bạn, hiện tại là ở thiên hà bộ lạc, hắn bên người lại chỉ có mười mấy ngu dốt thú nhân. liền tính hắn trong lòng lại hoài nghi cũng chỉ có thể túi lầu nhận hắn nhìn a hà lộ ra bất thiện cười nói hào a ta liền trước cùng ngươi so làm ngươi nhìn xem cái gì mới là chân chính đuổi đi tà linh bản lĩnh cho các ngươi thiên hà bộ lạc người mở mở mắt nói hắn đảo qua xếp hàng những cái đó thú nhân á thú khinh thường nói cũng cho các ngươi này đó tiểu bộ lạc người kiến thức kiến thức miễn cho gặp được điểm sự tình liền cảm thấy đến không được tất cả đều ba ba mà toàn bộ chạy đến thiên hà bộ lạc a hà gật đầu nói tốt Hắn hỏi trước mặt á thú, xin hỏi ngươi kêu gì? A-lam nhỏ giọng nói, đại nhân, ta kêu A-lam. a, a Hà gật đầu, đối tán nói, có đào bộ lạc vu, liền ấn ngươi vừa rồi nói, chúng ta liền so một lần ai có thể càng mau càng tốt đuổi đi A-lam trên người loại này tà linh. Tán nói, hảo. Nói xong hắn một phen liền tưởng kéo qua A-lam, A-lam tránh đi hắn nói, ta chỉ nguyện ý chữa bệnh đội cho ta đuổi đi tà linh. Tán trừng lớn đôi mắt, ngươi nhưng ta cấp thấy rõ ràng. Ta là có đảo bộ lạc vu. Sắp gia nhập thiên hà bộ lạc Ga lam khinh thường nói, quả ngươi là cái gì bộ lạc vu, ta chỉ cần chữa bệnh đội. Tán. Cái này A thú mắt mù đi. a Hà đúng lúc nói, có đảo bộ lạc vu, ta tưởng nếu muốn so, chúng ta hai cái khẳng định không thể đuổi đi cùng cá nhân trên người ta linh, bằng không đuổi đi thành công ai biết là ai lực lượng nổi lên tác dụng. Cho nên còn thỉnh vu chính mình lại tìm một cái cùng A-lam bệnh trạng tương đồng người đi. Hắn cười cười nói, hiện tại thời tiết rất lạnh cùng Á lam bệnh trạng tương đồng người hẳn là không ít tán hung hăng chừng mắt nhìn a hà liếc mắt một cái ác thanh ác khí hỏi a lam ngươi là cái gì cảm giác a lam nói choáng vắng đầu cái mũi ra không được khí trong lỗ mũi còn lưu đồ vật tiết hầu rất đau hảo tán xoay đầu nhìn về phía xếp hàng người nâng cảm nói các ngươi giữa ai cùng hắn giống nhau ta chính là có đạo bộ lạc vu đứng ra người ta cho hắn đuổi đi tà linh không thu bất luận cái gì đồ vật ở hắn xem ra Những người này bất quá đều là bên ngoài những cái đó tiểu bộ lạc thú nhân á thú, nơi nào nhìn thấy quá giống hắn như vậy đại bộ lạc vu, chính mình có thể cho bọn họ đuổi đi tà linh cũng đã là bọn họ trong cuộc đời may mắn nhất sự tình. Càng đừng nói lần này hắn còn không thu lấy bất luận cái gì đồ vật. này đó tiểu bộ lạc không có gì kiến thức thú nhân á thú nên phía sau tiếp trước mà tranh đoạt lần này cơ hội. Hắn nghĩ đến thực hảo, hiện thực lại là hiện trường lặng ngắt như tờ, không ai mở miệng nói chuyện, cũng không ai đứng ra, tán xác mặt không nhịn được. Hắn cho rằng cái kia a làm chỉ là cái ngoại lệ, như thế nào cũng không nghĩ tới này đó tiểu bộ lạc thú nhân á thú thế nhưng đều là chút không đầu góc. Hắn không thể không lại nói, các ngươi nhưng đến nghị kỹ rồi, bỏ lỡ lúc này đây, liền tính là về sau các ngươi cầu ta cũng không có cơ hội làm ta cho các ngươi đuổi đi tà linh. Cái kia cao cao đại đại, mang quá tán là tiểu chú lùn thú nhân lẩm bẩm lẩm bẩm nói, cũng không ai yêu cầu ngươi a ngươi không đuổi đi tà linh, còn có thiên hà bộ lạc y thì cùng chưa bệnh đội đâu. Tán hít sâu một hơi, gân xanh bạo khởi, sắc mặt nhăn nhó, đối phía sau có đảo bộ lạc thú nhân nói, còn xử tại nơi này làm gì? Cho ta đem cái kia bất kính ta thú nhân giết. Ba cái có đảo bộ lạc thú nhân đi ra, hướng tới cái kia cao cao đại đại thú nhân đi đến, tán cười lạnh, kẻ hèn một cái tiểu bộ lạc thú nhân. Ai cho ngươi là gan đối ta bất kính, hiện tại khiến cho ngươi biết có đảo bộ lạc vui ý nghĩa cái gì? Giọng nói rơi xuống, ba cái thú nhân liền nhằm phía cao lớn thú nhân, tốc độ cực nhanh. chỉ nghe thấy bang bang vài tiếng ba đạo thân ảnh rơi xuống đất hai cái thiên hà bộ lạc thú nhân đứng ở ba cái thú nhân trước mặt tán trận tròn đôi mắt lạnh giọng chất vấn a hà các ngươi thiên hà bộ lạc đây là có ý tứ gì muốn cùng chúng ta có đạo bộ lạc là địch sao a hà nhàn nhạt nói có đạo bộ lạc vu ngươi khả năng còn không biết ở chúng ta thiên hà bộ lạc lãnh địa nội không cho phép vô cớ giết người kẻ giết người sẽ bị thiên hà bộ lạc chu sát đây là chúng ta thiên hà bộ lạc quy củ quy củ quy củ lại là quy củ. Tán gắt gao trừng mắt A Hà, nắm chặt song quyền, lửa giận quả thực muốn phun trào mà ra, từ tiến vào thiên hà bộ lạc tới nay, hắn bị coi khinh bao nhiêu lần. Này đó ngu xuẩn thú nhân Á thú, cái này ngu xuẩn thiên hà bộ lạc, nơi trốn đều là quy củ, đây là cố ý nhằm vào hắn sao. A Hà nâng dơ tay, vu nếu là không tiếp thu được, liền thỉnh rời đi thiên hà bộ lạc đi. Hắn nói xong, chung quanh lập tức xuất hiện mười mấy thiên hà bộ lạc thú nhân. cầm trong tay cốt đao xâm hàn mà nhìn có đào bộ lạc đoàn người tán đánh rất hàm răng cùng huyết nuốt bài trừ mấy chữ chúng ta tiếp chịu hắn ở trong lòng gằn từng chữ chờ ta thắng các ngươi liền đến phiên các ngươi khóc lóc thảm thiết quỳ cầu ta cuối cùng có đào bộ lạc trả giá hắc thạch hồng thạch rốt cuộc làm một cái cùng a lam bệnh trạng tương đồng thú nhân nguyện ý tiếp thu hắn đuổi đi tà linh hai bên người bệnh vào chỗ tức khắc bắt đầu đuổi đi tà linh ở động thủ phía trước tán nhìn a hà cười lạnh liên, liên chờ lát nữa có người khóc thời điểm chương tám mươi lăm chương tám mươi a mai nàng đây là làm sao vậy cố lưu nhìn trước mặt thiếu nữ tiểu mạch sắc làn da đọc thuộc lòng mũi chi gian phân bố tảng lớn thốc tập tính mụn nước một ít mụn nước đã tan vỡ chảy ra thiển hoàng nước ngủ thiếu nữ a mai đáng thương hề hề mà nhìn cố lưu động cũng không dám động hiển nhiên miệng núi chi gian mụn nước làm nàng rất là thống khổ nàng ca ca hổ đứng ở một bên có chút vội vàng chủ yếu là chính mình mội muội trên mặt đồ vật thoạt nhìn thật là đáng sợ ở hơn nữa muội kêu lên đau đớn Luôn luôn mọi chuyện lấy mội mội làm trọng hổ tự nhiên liền gấp không chờ nổi mang theo mội mội tới rồi phòng y y tế. Vốn dĩ bọn họ là tính toán tới tìm bọn họ A mổ. Bọn họ A mổ A ngải chính là chữa bệnh đội sớm nhất kia nhóm người. Nhưng cố tình hôm nay A ngải không ở chữa bệnh đội, đi ngoài thành dược điển, lại vừa vặn đụng phải cố lưu vội xong rồi đi ra, liền cứ gọi lại bọn họ. Lúc này mới giống như nay này một vụ. Cố lưu nói, đừng lo lắng, không phải cái gì vấn đề lớn, chính là không tới phòng y y tế Qua cái mấy ngày chính mình cũng có thể hảo, chính là trung gian muốn chịu chút thống khổ. Hắn đối A Mai nói: Ta cho ngươi khai một bộ dược, có thể hảo đến mau một ít, cũng sẽ không như vậy đâu. A Mai gật gật đầu, nhỏ giọng nói: Cảm ơn Y Diệp. Cố Lưu lại dặn dò hổ: A Mai miệng vết thương bên trong Co Tà Linh, trong khoảng thời gian này trong nhà người cũng đừng cùng nàng ăn cùng chén đồ vật, miễn cho các ngươi cũng bị lây bệnh thượng. Nghe được sẽ lây bệnh, hai người đều khẩn trương lên. Cố Lưu Trấn an nói: Không có việc gì. chú ý liền hảo chính là lây bệnh cũng không quan trọng này không phải cái gì bệnh nặng như thế chưa nói dối a mai miệng mũi chi gian xuất hiện cái này kêu đơn thuần mụn nước là từ đơn thuần mụn nước vi rút khiến cho bệnh ngoài da ở lam tinh thế giới trong phạm vi lưu hành rộng khắp chủ yếu đặc thù chính là ở miệng mũi phủ cận xuất hiện này đó thốc tập tính tiểu mụn nước tan vỡ lúc sau hình thành lép một tuy rằng thoạt nhìn có chút đáng sợ người bệnh cũng sẽ cảm thấy thống khổ nhưng đơn thuần mụn nước có tự hạ tính thường thường không cần dùng dược là có thể tự lành ở tây y thì phương diện nhiều lấy kháng vi rút dược vật là chủ thí dụ như a tích lạc vi chờ hiện giờ cố lưu phải cho a mai khai dược tự nhiên này đây trung ý thì phương pháp trị liệu ở trung y thì thượng a mai xuất hiện loại bệnh trạng này bị sưng là loét miệng thông tục dễ hiểu một ít chính là nàng thượng hỏa lúc này chữa bệnh đội mấy cái đội viên đã đi tới hiển nhiên là nghĩ đến quan sát cố lưu trước đó vài ngày mới cho bọn họ nói thượng hỏa liền hỏi bọn họ các ngươi cảm thấy a mai loại tình huống này nên dùng như thế nào dược Trong đó một cái đội viên nói, áo mai đây là thượng hỏa đi. Cố Lưu gật đầu, phán đoán đúng rồi, cái kia đội viên được đến cổ vũ, lớn mật nói, liền dùng đại hoàng, hoàng sầm, liền kiều cho nàng hạ hỏa. Cố Lưu nhìn về phía những người khác, hỏi, các ngươi cảm thấy đâu? Những người khác cho nhau nhìn xem, cuối cùng thống nhất cảm thấy người đầu tiên khai dược không sai. Cố Lưu đành phải nói, không đúng, mới vừa rồi phương thuốc dùng ở dương khí thiên thịnh nhân thân thượng còn có thể, nhưng áo mai hiển nhiên không phải dương thịnh thân thể. Nàng hỏa cũng không phải dương khí gây ra, mà là âm hỏa gây thương tích. Chỉ liệu có thể cam ôn ích khí, tân ôn thăng dương, đạm thấm lợi ướt là chủ hay. Trung y dị thượng tướng thượng hỏa chia làm 4 loại: huyền phủ bế tắc, vệ dương úc trệ giả, dương nhiệt tố thịnh, gia chi không kịp giả, tam tiêu khí trệ, tân huyết tứ trở giả, tỳ hư khí hãm, dương khí nội úc giả ba. Mà a mai chính là thuộc về cuối cùng một loại, tỳ hư khí hãm, dương khí nội úc, tự nhiên cũng không thể lấy một mặt thanh hỏa. Cố lưu cấp mấy cái đội viên nói giảng, cuối cùng cấp Thá mai khai tham kỳ, bạch thuật, cam thảo, xài hồ, thông khí trở dược. Mấy cái chữa bệnh đội đội viên móc ra tiểu tấm văn gỗ, dùng quanh co khúc hiệu chữ hán hôn loạn bộ phận ghép vần ký lục. Mới vừa rồi cố lưu nói những cái đó, bọn họ nghe được có chút gian nan, nhưng cũng không phải hoàn toàn nghe không hiểu, rốt cuộc học tập chữ hán. Hơn nữa bọn họ là chữa bệnh đội, bình thường cũng nhiều từ cố lưu cùng lao chữa bệnh đội đội viên nơi đó tiếp xúc đến chung ý ý một ít thuật ngữ. Nhiều nhìn xem cũng đều có thể xem minh bạch Nhớ kỹ lúc sau Một cái chữa bệnh đội đội viên đột nhiên nhớ tới nói Ý thì Ngươi muốn đi mặt bắc xem náo nhiệt sao Cố lưu Cái gì náo nhiệt Chính là A Hà Đại Nhân muốn cùng có đào bộ lạc vui Nhiều lần ai có thể càng mau càng tốt đuổi đi tà linh Trong bộ lạc thật nhiều không có việc gì Người đều đi Chúng ta cũng đang định đi đâu Cố lưu ánh mắt sáng lên nói Đi ta và các ngươi cùng đi Nhưng thật ra không nghĩ tới còn có loại này náo nhiệt nhưng xem Thiên hạ bộ lạc mặt bắt chữa bệnh đội phân đội, tụ tập ở chỗ này người càng ngày càng nhiều, nghe nói có đào bộ lạc vu muốn cùng chữa bệnh đội so đuổi đi tà linh, hảo những người này đều từ trong phòng chạy ra tới, ở cái này hoạt động giải trí không có gì để khen địa phương, loại chuyện này không hề trì hoãn mà hấp dẫn mọi người chú ý. Chờ cố lưu bọn họ đến thời điểm nhìn thấy chính là trong ba tầng ngoài ba tầng người, hắn cùng chữa bệnh đội vài người đang muốn muốn chen vào đi, liền nghe được có người hỏi, có đào bộ lạc không phải cái đại bộ là sao? như thế nào một cái đại bộ lạc vu cùng thiên hà bộ lạc chữa bệnh đội một cái đội viên so bên cạnh có người trả lời hại có đào bộ lạc vu đương nhiên là tưởng cùng y so nhưng y không phải không ở nơi này sao hơn nữa a hà đại nhân nói có đào bộ lạc vu đến thắng hắn mới có thể có tư cách cùng y lìa so muốn thế đến hàng phía trước cố lưu dưới chân một đốn hắn bên cạnh người chữa bệnh đội đội viên khó hiểu mà nhìn hắn đang muốn mở miệng hỏi làm sao vậy cố lưu thấp giọng nói các người đi vào là được đừng nói ta cũng tới ta ở bên ngoài xem mấy cái chữa bệnh đội đội viên không hiểu ra sao còn muốn hỏi vì cái gì dương mắt vừa thấy ý y đã chuẩn ra đám người bọn họ cũng chỉ hảo từ bỏ nay đầu cố lưu tìm được phân đội thủ vệ lan lộn một cái tuyệt hảo quan khán vị trí cũng sẽ không bại lộ chính mình liền đứng yên vòng có tư vị nhìn lên đám người ở giữa á hà hỏi hiện tại có thể bắt đầu rồi sao Liên ở phía trước người bệnh đã tìm hảo mắt thấy liền có thể tiến hành trị liệu cố tình cái này có đào bộ lạc vu không làm Nói là chung quanh người quá ít, phái ra có đảo bộ lạc thú nhân khắp nơi đi tản tin tức. Hiện tại người chung quanh càng ngày càng nhiều, trì hoãn thời gian càng ngày càng trường. A hà không kiên nhẫn, hôm nay là hắn trực ban, còn có thật nhiều người bệnh chờ hắn trị liệu, nào có thời gian rồi ở chỗ này trì hoãn thời gian dài như vậy. Hắn bổn tính toán một bên cấp mặt khác người bệnh xem bệnh một bên chờ đợi, cố tình cái kia tán không làm, nói A hà như vậy không công bằng, A hà thiếu chút nữa khí cười, này cùng công không công bằng có quan hệ gì. Nhưng cái kia tán hiển nhiên là cái cản quấy hảo thủ, phía trước ở A Hà trên tay ăn không ít mệt, hiện tại nói cái gì cũng không lùi bước, A Hà cũng chỉ có thể bồi hắn làm chờ, vẫn luôn chờ tới bây giờ. Nghe được A Hà hỏi như vậy, tán nhìn xem người chung quanh, nhìn ra được tới nơi này mặt đại bộ phận đều là ngoại bộ lạc thú nhân á thú, có thể đếm được lượng thế nhưng có nhiều như vậy, hắn trong mắt toát ra một kia phẫn hận, tiện đà chính là vui sướng, chờ đến hắn thắng thiên hà bộ lạc y, y lúc sau, những người này liền đều là có đảo bộ lạc. hắn thanh thanh giọng nói nói vậy bắt đầu đi giọng nói rơi xuống a hà liền gấp không chờ nổi dò hỏi a lam bệnh trạng còn cấp a lam đem mạch ở gió lạnh đợi lâu như vậy a lam cảm thấy cái mũi của mình căng tắc hắn còn không có làm chữa bệnh đội đuổi đi qua tà linh đối với y y cùng chữa bệnh đội trị liệu phương thức thủ đoạn hoàn toàn không biết gì cả thấp thỏm bất an hỏi a hà đại nhân ta có thể hào lên sao a hà nói có thể ngươi đây là bệnh thương hàn tới rồi mùa đông thời tiết thực lạnh. Thiên hạ bộ lạc cùng mặt khác bộ lạc thú nhân á thú đều thường xuyên sẽ cảm nhiễm kêu bệnh thương hàn ta linh, chỉ cần đúng hạn uống dược, chú ý giữ ấm, là có thể hảo lên. A Lam gật gật đầu, rất là tín nhiệm nói, hảo. Ta nghe A Hà đại nhân. Ở khoảng cách bọn họ mấy mét nơi xa tán khinh miệt mà nhìn mắt A Hà, tâm nói cái này á thú đều ở hạt bẻ chút thứ gì, thân điện nhưng cho tới bây giờ không có đã dạy này đó, nhất định là hắn vì lừa này đó ngu xuẩn thú nhân á thú biên ra tới nói. Còn cái gì kêu bệnh thương Hàn tà linh, buồn cười, tà linh chính là tà linh, nơi nào còn có này đó kỳ kỳ quái quái tên. Đến nôi hắn, hắn đang ở vây quanh một cái khác đồng dạng bị tà linh quấn thân người chuyển vòng, miệng lẩm bẩm, một bộ thần thần thao thao diễn xuất. So với hắn, A Hà Trị liệu phương thức hiển nhiên liền mộc mạc đến quá mức, liền hỏi nói mấy câu, sau đó liền ở một khối tấm ván gỗ thượng họa thứ gì, những người khác cũng nhìn không thấy, đối lập cách vách liền có vẻ lạnh lẽo không hề có cao thâm khó đoán hương vị vậy xem một ít người liền nhỏ giọng nói cảm giác vẫn là có đào bộ lạc vu lợi hại hơn a ta cũng như vậy cảm thấy có đào bộ lạc vu thoạt nhìn liền rất có lực lượng bộ dáng tuy rằng thiên hà bộ lạc chữa bệnh đội rất lợi hại nhưng có đào bộ lạc vu hẳn là cũng sẽ không kém đi cảm giác đuổi đi tà linh giống như chính là muốn giống hắn bộ dáng này mới đúng vậy thiên hà bộ lạc chữa bệnh đội quá an tĩnh liền tính có thể đuổi đi tà linh cũng vẫn là không có, có đào bộ lạc vu mau đi Bởi vì khoảng cách đám người không xa, cố lưu đem những lời này đều nghe được trong thai, nếu không nói như thế nào phong kiến mê tín ăn sầu bé dễ, đừng nói là ở cái này hoang dã địa phương, chính là ở gần hiện đại Hoa Quốc, phong kiến mê tín đều là một đại hại. So sánh với tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, do hỏi tới cùng y y học, hiển nhiên phong kiến mê tín càng thêm dễ hiểu, thả thâm nhập nhân tâm, những cái đó huyền mà lại huyền đồ vật thẳng đánh mọi người nội tâm sợ hãi, tà linh, quỷ, quái, vũ thuật. Có thể thần không biết quỷ không hay giết chết một người, cũng có thể thay đổi thiên mệnh, ở viễn cổ, nô lệ chế thậm chí phong kiến vương triều chính là người thống trị tốt nhất thống trị thủ đoạn, bởi vì bọn họ tự xưng nắm giữ loại này lực lượng thần. Bí, là thiên định chi nhân. Thần điện cấp này đó thú nhân á thú mang đến ảnh hưởng đã ăn sầu bén lến dễ, trong thời gian ngắn trong vòng khẳng định là vô pháp hoàn toàn thay đổi, đương nhiên cố lưu cũng không nghĩ nóng lòng cầu thành. Chỉ là nghe đến mấy cái này lời nói nhìn nhìn lại trong đám người hai cái phong cách hoàn toàn bất đồng trị liệu, trong lòng không biết nên khóc hay cười, chờ đến kết quả ra tới những người này tự nhiên liền biết cái nào dùng được. Này nhót là có thể chữa bệnh. Đừng nói là cái khô cằn lùn lão nhân ở chỗ này nhảy, chính là tìm cái đại mỹ nữ, tìm một đám người nhảy cũng không thành. Đám người ở giữa, A Hà viết hảo phương thuốc, đứng lên đối A Lam nói, người ở chỗ này từ từ ta, không, vẫn là cùng ta tới cửa ngồi đi. Nơi đó có thể tránh gió, ta cho ngươi bốc thuốc nao dược, ở chỗ này ngươi liền uống một chén lĩnh dược. A Lam gật đầu nói tốt, đám người lại xem đến kinh ngạc, đặc biệt là không có ở chữa bệnh đội trị liệu quá người kinh ngạc nói, không phải đuổi đi tà linh sao. Chữa bệnh đội như thế nào liền như vậy đi rồi? Có biết đến người ta nói, ngươi biết cái gì? Chữa bệnh đội trước nay đều là làm người uống dược đuổi đi tà linh, A Hà Đại Nhân nhất định là cho người nấu dược đi. Nói chuyện người này khoảng cách tán không tính xa, nghe được lời này. Tán như mày, dược. Thứ gì? Kết thúc hắn lẩm bẩm, từ ra thú túi móc ra một phen thảo, đồng thời đối A đường sông, ngươi đi vào làm gì? Muốn làm cái gì coi như mọi người mà làm? A hà. Cuối cùng, A hà cùng tán liền ở bên ngoài phát lên hỏa, dùng bình gốm bắt đầu nấu dược, ngay từ đầu tán còn phi thường tự tin. Trên tay hắn thảo trợ giúp hắn đuổi đi rất nhiều nhân thân thượng tà linh, lần này cũng nhất định không có vấn đề, chính là theo hắn nhìn thấy A hà móc ra tới thảo càng ngày càng nhiều. Hắn mỹ mắt bắt đầu kinh hoàng, sao lại thế này? Thiên hạ bộ lạc người như thế nào sẽ biết dùng thảo tới đuổi đi tà linh? Hơn nữa bọn họ vì cái gì phải dùng nhiều như vậy thảo? Tán có chút hoảng loạn, hắn chưa từng có ở thần điện bên ngoài địa phương nhìn thấy quá mặt khác bộ lạc vu dùng thảo đuổi đi tà linh, thiên hạ bộ lạc người như thế nào sẽ? Chẳng lẽ lại là loại học trộm? Không, vẫn là nói là thần điện vu dạy cho loại Càng nghĩ càng là hoảng hốt, nhưng tốt xấu đương nhiều năm như vậy vu, tán vẫn là ổn định. nấu hắn lấy ra tới thảo. Cách đó không xa Cố Lưu thấy được lắc đầu, tâm nói cái này có Đảo Bộ Lạc Vu ở mấy năm trước liền phát hiện năm gia thảo có thể trị bệnh, như thế nào tới rồi hiện tại trên tay vẫn là chỉ có một năm gia thảo. Lại nói năm gia thảo là trị liệu ho khan, cũng có thể tiêu trừ một ít chứng viêm, nhưng dùng để trị liệu phong hàn không phải không đúng bệnh sao? Lui một bước liền tính có thể sử dụng năm gia thảo, một loại thảo dược liền tưởng chưa khỏi phong hàn, khả năng sao? Theo thời gian trôi đi, dược vị bắt đầu tỏa khắp mở ra. không tính khó nghe nhưng cũng tuyệt đối không dễ ngửi dù vậy cũng không có người nguyện ý rời đi có cái thú nhân ngửi được này sợi hương vị rất là cảm khái nói chính là này vị nghe lên liền không tốt uống lên càng khổ nhưng hiệu quả là thật sự hảo a không lâu trước đây ta cũng theo chân bọn họ hai cái giống nhau uống lên mấy ngày chữa bệnh đội dược thì tốt rồi hiện tại toàn thân thoải mái thật sự tán muốn là tâm hoàng ý loạn diễn dựng lên lô thai nghe chung quanh thanh âm nghe được lời này trên tay run lên đảo ra tới thủy đều thiếu chút nữa sái Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến chữa bệnh đội cư nhiên trị liệu quá người như vậy, lại còn có trị hết. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hắn bưng lên chén gốm liền nhét vào cái kia bị tà linh quấn thân thú nhân trong tay, nói, uống, uống xong đi. Hắn thảo không có vấn đề, hơn nữa thảo sẽ không nhanh như vậy liền có hiệu quả. Hắn đuổi đi tả linh chính là cái thú nhân, thú nhân so á thú nhưng cường trắng nhiều, hắn nhất định sẽ thắng. Nghĩ như vậy, cách vách ra hà nhìn a lam uống xong dược. Đối A-Lam nói, ngươi cái mũi có phải hay không tắt thật sự khó chịu. A-Lam gật đầu, A-Hà nói, tới, ta cho ngươi ấn ấn, cái mũi liền thông. Nói hắn ấn thượng A-Lam trên mặt nên hương huyệt, mềm nhẹ hòa hoãn mà xoa động, vài phút lúc sau A-Lam đột nhiên hưng phân nói, thông. A-Hà đại nhân ta cái mũi thông, có thể hết giận. Mọi người! Này liên hảo! Tán kinh hô, không có khả năng. Ngươi mới đem đồ vật uống xong đi, sao có thể thì tốt rồi. A-Lam nhíu mày! Chính là ta cái mũi chính là thông A. Hắn hỏi, có đào bộ lạc vu, người cái kia người bệnh cái mũi cũng thông sao. rót ướt chừng nằm chén nước, trừ bỏ uống ra nước tiểu ý ở ngoài cái gì đều không có chuyển biến tốt đẹp thú nhân dùng sức mà hút hút cái mũi, cuối cùng vẫn là ồm ồm nói, không có. Hắn nhìn A-Hà, có chút mắt thèm nói, A-Hà đại nhân, ta cái mũi cũng tắc, ngươi có thể giúp, giúp ta sao? Tại như vậy lanh thiên, dùng miệng hô hấp thật sự là quá bị tội. A-Hà giúp hắn ấn ấn quả nhiên mùi hắn cũng thông thú nhân cảm kích nói cảm ơn a hà đại nhân lúc này một bên tán nói này chẳng qua là ngươi ấn ra tới không phải hắn uống xong đi đổ vật hữu dụng ngươi xem nhất định là ta đuổi đi tà linh cái này thú nhân trước hảo lên a hà mọi người nói thật đơn tử a hà lộ chiêu thức ấy liền tính là không có ở chữa bệnh đội trị liệu quá người đều có thể nhìn ra tới hiển nhiên chữa bệnh đội a hà lợi hại hơn a tán nâng cảm nói ba ngày ba ngày lúc sau vẫn là nơi này xem ai đuổi đi tà linh người hảo đi lên nhưng mà không có chờ đến ngày thứ ba liền ở ngày hôm sau thời điểm bị tán đuổi đi tà linh cái kia thú nhân liền ở trước mắt bao người từ có đảo bộ lạc trong phòng chạy ra tới có đảo bộ lạc thú nhân cùng vu truy ở hắn phía sau kêu hắn trở về cái kia thú nhân thẳng đến chữa bệnh đội ôm ôm mắng to nói ngươi căn bản là sẽ không đuổi đi tà linh a hà đại nhân thật vất vả cho ta lộng thông cái mũi uống lên ngươi đổ vật lúc sau lại tắc ngươi còn làm ta uống nhiều như vậy thủy Ta cả một đêm đều ở chạy ra đi đi tiểu, bị ngươi làm đến ta đều bắt đầu nóng lên. Các ngươi hát thạch hồng thạch đã còn cho các ngươi. Ta muốn đi tìm chữa bệnh đội đuổi đi tà linh. Nghĩ đến thú nhân là thật sự bị làm phiền, liền tính là sinh bệnh, thanh âm cũng không nhỏ, mang theo rõ ràng tức giận, làm dọc theo đường đi người đều nghe được rành mạch, rõ ràng. Cũng là cái này thú nhân xui xẻo, hắn cảm mạo vốn dĩ liền có chút nghiêm trọng mới có thể chạy đến chữa bệnh đội tới trị liệu, kết quả bị tán một làm trở về khiến cho hắn không ngừng uống năm gia thảo nấu thủy chứ không nói như vậy có thể hay không hữu dụng nhiều như vậy dưới nước đi nhưng không phải làm thú nhân không ngừng tưởng tượng về lúc từ ấm áp trong nhà chạy đến rét lạnh bên ngoài ra ra vào vào còn muốn cởi quần như vậy một làm liền tính là không tật xấu người đều có thể cấp làm mắc lỗi tới càng đừng nói vốn là bị cảm thú nhân cho nên hắn chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp ngược lại càng thêm nghiêm trọng này ai chịu nổi thiên hà bộ lạc thủ vệ cùng ngày báo cáo tin tức. có đảo bộ lạc vu đoàn người vào buổi chiều thời điểm rời đi thiên hà bộ lạc chương 86 chương 86 gai A đại lục nam diện một mảnh tuyết trắng vây quanh một số vạn người đại bộ lạc nơi này là bạc bối bộ lạc gai a đại lục nam bộ lớn nhất bộ lạc trong bộ lạc phân bố cùng thiên hà bộ lạc giống nhau như đúc phòng ốc khói trắng liêu liêu trong bộ lạc một cổ tử pháo hoa khí a quý đang ở một đống phòng ốc trung cấp một cái tiểu a thú trị liệu sơ sơ tiểu a thú cái chán nhìn xem tiểu a thú biết hầu hắn đối tiểu a thu a mỗ nói a á, á là a mị đạn nhiễm trùng khiến cho nóng lên ta cấp a á, á khai mấy phó dược trở về lúc sau ngao dược cho nàng uống lại làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi đừng lại bị cảm lạnh vài ngày sau nàng là có thể hảo lên hắn còn hỏi ngươi biết nên như thế nào ngao dược sao a á a mỗ, a quý có phải hay không cùng lần trước giống nhau a quý đúng vậy a á a mỗ gật đầu ta đây liền sẽ hắn còn nói a quý còn hảo có ngươi Từ ngươi trở về lúc sau, trong bộ lạc bởi vì tà linh quấn thân chết người càng ngày càng ít. A quý, ngươi thật lợi hại. A quý cười cười nói, ta không tính cái gì, nếu các ngươi đi qua thiên hà bộ lạc liền sẽ biết thiên hà bộ lạc y y mới là thật sự lợi hại. Ta sẽ này đó đều là hắn dạy cho ta, hơn nữa ta học được còn rất ít đâu. Tiến đi một lớn một nhỏ hai cái á thú, thấy mặt sau không ai, A quý nhẹ nhàng thở ra. Ba năm trước đây huy dẫn hắn tới rồi thiên hà bộ lạc đi tìm thầy trị bệnh trị liệu. Cũng liền như vậy hơn 10 ngày rược uống xong đi, lúc sau hắn liền tốt hơn nhiều rồi. Trong lúc này hắn còn gặp được không đếm được bị trị liệu liệu người, những người đó đều là bị tà linh cuốn thân, một không cẩn thận liền sẽ chết, nhưng ở y trong tay dễ như trở bàn tay mà thì tốt rồi lên. Cho nên ở mùa xuân tiến đến, Huy muốn mang theo hắn rời đi Thiên Hà Bộ Lạc thời điểm, Á Quý lựa chọn lưu lại, dùng bộ lạc mối cùng Thiên Hà Bộ Lạc đổi lấy một cái làm hắn học tập cơ hội. Trải qua 2 năm học tập, y nói hắn tuy rằng không có học được tinh thông nhưng một ít cơ bản tiểu thương tiểu bệnh đều có thể xử lý mà hắn cũng gấp không chờ nổi mà muốn trở lại bộ lạc cho nên một năm trước hắn về tới bạc bối bộ lạc qua suốt một năm thời gian dùng y ỉa dạy cho đồ vật của hắn cứu trong bộ lạc không đếm được thú nhân a thú đến nỗi trong bộ lạc phong ốc, sớm tại hai năm trước huy liền cùng trong bộ lạc những người khác thương lượng dùng mối đổi lấy phong ốc tu sửa phương pháp trải qua hai năm kiến tạo năm nay mùa đông trong bộ lạc trên cơ bản mỗi mười mấy người là có thể dùng tới một gian ấm áp nhà ở tết là tết điểm nhưng có thể tại như vậy ấm áp trong phòng như thế nào đều so năm rồi ở lạnh băng trong sơn động run bần bật hảo a quý a quý a quý mở cửa một cổ gió lạnh rót tiến vào a quý đào hút khẩu khi nói cốc sao ngươi lại tới đây huy có chuyện gì sao cốc nói a quý thủ lĩnh là ngươi trở về một chuyến nói là có chuyện tìm ngươi a quý gật đầu hảo ra đây liền trở về a quý trở tay đóng lại cửa phòng đi theo thú nhân cốc một chân thâm một chân thiện hướng bộ lạc chỗ sâu trong đi đến thẳng đến đi tới một đống so với mặt khác phòng ốc hơi to rộng chút nhà ở cốc nói a quý ngươi vào đi thôi thủ lĩnh liền ở bên trong a quý gật đầu gõ gõ môn thực màn chập từ trong mở ra một cái phủng một con to rộng hữu lực tay đem a quý kéo đi vào a quý ngươi nhìn xem ngươi có thể cứu bọn họ sao huy nắm a quý đi đến cách gian một phen đẩy ra cách gian môn nhìn thấy cách gian cảnh tượng a quý kinh ngạc nói huy bọn họ là ở không tính rộng mở cách gian tứ tung ngang dọc nằm tám thú nhân cái này cũng chưa tính xong, Huy lôi kéo hắn đẩy ra cách vách môn, bên trong thế nhưng còn có bốn cái á thú, a quý mắt sắc mà nhận ra trong đó một cái á thú, hắn đệ thấp thanh âm kinh hô, Huy, kia không phải. Thiên tinh bộ lạc vu sao? Thiên tinh bộ lạc chính là thần điện thủ hạ lớn nhất hai cái bộ lạc chi nhất, một cái khác chính là trang bạc bộ lạc, này hai cái bộ lạc khoảng cách thần điện rất gần, nghe nói có được thú nhân á thú số lượng cũng là rất nhiều, bọn họ này đó cái gọi là đại bộ lạc, Ở trang bạc cùng Thiên Tinh hai cái bộ lạc trong mắt căn bản là bất kha một kích. Đã từng A Quý đi theo Huy cùng đi qua thần điện, ở nơi đó nhìn thấy hôm khác Tinh bộ lạc thủ lĩnh cùng Vu, đặc biệt là Thiên Tinh bộ lạc Vu, có một đầu cùng Huy giống nhau màu trắng tóc, nghe nói là tượng tộc thú nhân, sức lực rất lớn. A Quý còn gặp được nàng biến thành nguyên hình bộ dáng, một đầu màu trắng tượng, rất cường trắng cũng thực thánh khiết. Theo lý mà nói Thiên Tinh bộ lạc Vu là Thiên Tinh bộ lạc địa vị tối cao thú nhân chi nhất, hơn nữa tự thân thực lực cũng rất mạnh. Lại như thế nào sẽ xuất hiện bạc bối bộ lạc, hơn nữa xem bọn họ một đám người bộ dáng, tựa hồ đều thật không tốt, sắc mặt trắng bệnh, một bộ thực suy yếu bộ dáng. A Quý Kinh Nghi nói, Huy, nàng như thế nào sẽ ở chúng ta trong bộ lạc? Này đó thú nhân á thú lại là sao lại thế này? Huy thấp giọng nói, ta hiện tại cũng không rõ ràng lắm, hôm nay buổi sáng, ra ngoài tuần tra thú nhân tiểu đội phát hiện bọn họ, bọn họ té xỉu ở trên mặt tuyết, phát hiện bọn họ thời điểm bọn họ đều thiếu chút nữa bị tuyết trắng bao trùm. phát hiện bọn họ kia đội trong thú nhân vừa lúc có cốc cốc nhận thức thiên tinh bộ lạc vu lập tức trở về nói cho ta ta làm người trộm đem bọn họ mang theo trở về bọn họ mỗi người trên người đều có thật nhiều miệng vết thương a quý ngươi có thể cứu bọn họ sao a quý nhấp nhấp môi trực giác nói cho hắn nơi này nhất định có cái gì không đúng địa phương không phải nói huy lời nói không đúng mà là những người này xuất hiện không đúng hiện tại là đông mạc là một năm chung nhất lanh thời điểm mặt khác huyết thiếu đồ ăn tiểu bộ lạc có lẽ sẽ bị đói khắt bức cho ra tới kiếm ăn nhưng thiên tinh bộ lạc cũng sẽ không khuyết thiếu đồ ăn hơn nữa vẫn là thiên tinh bộ lạc địa vị tối cao vu loại này thời điểm như thế nào sẽ lấy một loại bị thương tư thái xuất hiện bạc bối bộ lạc ngoại thấy hắn do dự huy ôm a quý nói ta biết người đang lo lắng cái gì nhưng a quý chúng ta bạc bối bộ lạc có thể có hôm nay ít nhiều xuân nếu lúc trước không có nàng ở thần điện trước mặt lực bảo chúng ta bạc bối bộ lạc đã sớm bị giết người ta cũng đã sớm đã chết Cho nên A Quý, mặc kệ xuân trên người đã xảy ra cái gì, chúng ta đều đến chợ giúp nàng. A Quý ừ một tiếng, hắn thấp giọng nói, ta chỉ là có điểm sợ hãi, bất quá ta minh bạch. Bông ra ôm huy tay, hắn đi vào cách gian, bắt đầu cấp 12 cái thú nhân á Thú kiểm tra thân thể, phát hiện những người này trên người đích xác phân bố có thâm thâm thiển thiển miệng vết thương. Hắn nói, ta trước cho bọn hắn thanh sang, lại cho bọn hắn uống dược. Thiên hà bộ lạc, cố lưu tâm tình rất tốt, hắn nghiên cứu vài tháng. hiện giờ mắt thấy mùa đông liền phải đi qua rượu cuối cùng là bị hắn cấp nhưỡng ra tới tự nhiên hương vị khẳng định là không thể cùng hoa quốc trên thị trường rượu trắng đánh đồng nhưng vạn sự khởi đầu nan a nếu sản xuất thành công kế tiếp lại trầm rãi nghiên cứu cải tiến đã có thể đơn giản nhiều quan trọng nhất chính là mặc kệ được không uống rượu có a kỳ bên kia cũng đã sớm dựa theo cố lưu yêu cầu nóng chảy chế ra kim loại trưng cất khí có này hai dạng đồ vật khoảng cách thu hoạch cồn chẳng lẽ còn xa sao Từ nay về sau lại là gần nửa tháng thời gian, cố lưu rốt cuộc trưng cất ra nhóm đầu tiên cồn. Y dùng cồn có hai cái độ dày, dùng để nhân thể tiêu độc thông thường là 75% độ dày cồn. Cố lưu không có cách nào chắc ra bản thân trưng cất ra này phê cồn độ dày, nhưng ngẫm lại cũng biết 75% không phải như vậy hảo đạt tới. Bất quá A Kỳ làm ra tới trưng cất khí trải qua nhiều lần thí nghiệm, phong kín tính thực hảo. Cố lưu mơ hồ nhớ rõ như vậy trưng cất một lần rượu có thể đạt tới 65% đến 70%. Độ dày không tính rất thấp, dùng cũng có thể tạm chấp nhận dùng, chỉ là hiệu quả khẳng định so ra kém 75 cồn, nhưng nếu là làm Cố Lưu đem rượu lại phục trưng cất một lần, hắn lại là không muốn. Ý Li dùng cồn cũng không phải độ dày càng cao càng tốt, độ dày quá thấp sắt trùng hiệu quả không được, độ dày quá cao, thủy hàm lượng quá ít, sắt trùng hiệu quả chỉ biết càng kém, càng đừng nói cao độ dày cồn đối người có độc hại tác dụng, mặc dù là tác dụng trên da cũng có thể bị nhân thể hấp thu một bộ phận, cho nên tạm chấp nhận dùng đi. Hiệu quả thiếu chút nữa tổng so có thể độc hại người cường. Côn trưng cất ra tới ngày đó, A nhã tìm được rồi cố lưu, nói là trong bộ lạc trong bộ lạc có cái tuổi trẻ Á thú cùng mới sinh hạ tới không lâu Hải tử cùng chết. Nàng muốn nói lại thôi nói, ý, ý để, mọi người đều nói bọn họ là biến thành ta linh. Cố lưu như mày, đi nhìn lại nói. Nói xong lập tức cùng A nhã đi chết đi Á thú cùng Hải tử trong nhà, ở nhà ở bên ngoài hảo chút thú nhân Á thú. Cố lưu nghe được có người nói, ta đã thấy như vậy chết người Bọn họ nhất định là biến thành tà linh, đại gia chạm xa một chút, này có thể so tà linh quân thân đáng sợ nhiều. Vây xem người vội không ngừng lui về phía sau, cố lưu không nói gì thêm, chầm mặc cùng A nhã hướng trong phòng đi đến, vào nhà phía trước còn nghe được có người đang nói, y y đi vào. Hy vọng y có thể giết chết bọn họ biến thành tà linh. Này đầu hai người đi vào nhà ở, liếc mắt một cái liền thấy trên giường nằm á thú cùng tiểu hài nhi, thú nhân ở một bên gào khóc. Cố lưu đi lên trước gặp được tuổi trẻ á thú cùng mới sinh ra không lâu trẻ con, bọn họ bị chết cũng không an tưởng, trên mặt treo quỷ dị tươi cười, làm người không rét mà run. Thú nhân thấy được cố lưu, khóc dòng nói, ý đi hề, ý đi hề, ngươi cứu cứu bọn họ, ngươi cứu cứu bọn họ a. Cố lưu, bọn họ đã rời đi, ta không có cách nào. Hắn thở dài, hỏi ai nhã cái này á thú tình huống, biết được nàng là ở bảy ngày tiền sinh hài tử, nhịn không được hợp chấm mắt, hắn đối ai nhã nói. Cái này á thú là ở nơi nào bắt đầu làm việc. A nhã, nàng là ở chồng chọn đội. Cố lưu, khiến cho chồng chọn đội tới hỗ trợ đi, đem bọn họ hảo hảo an táng. Hắn nhìn về phía khóc giống thú nhân, không biết nên nói cái gì mới hảo, chỉ có thể bài trừ hai chữ, nén bi thương. Nghe hắn nói như vậy, tuy rằng không có nghe hiểu, thú nhân lại vẫn là nhào tới. Hắn ôm, cố lưu trần nói, ý hề, bọn họ có phải hay không muốn biến thành tà linh? Ta cầu xin ngươi. cho dù chết bọn họ cũng không nghĩ biến thành tà linh ngươi có thể hay không làm cho bọn họ hảo hảo mà đi đừng làm bọn họ biến thành tà linh cố lưu ngươi tưởng sai rồi bọn họ là bởi vì cảm nhiễm tà linh đã chết cùng trong bộ lạc những cái đó bị thương cuối cùng chết đi thú nhân á thú là giống nhau bọn họ sẽ không thay đổi thành tà linh thú nhân nhìn hắn nước mắt nước mũi giàn ruột hỏi thật vậy chăng cố lưu thật sự cảm nhiễm bọn họ tà linh đều vốn ván. nói tới đây cố lưu dừng một chút Tuy rằng thực không nghĩ nói, loại này thời điểm nói nói như vậy cũng rất có miệng vết thương giải mối ý tứ, nhưng hắn vẫn là không nhịn xuống hỏi, ở bọn họ xuất hiện loại bệnh trạng này thời điểm. Vì cái gì không mang theo bọn họ tới tìm ta, hoặc là tìm chữa bệnh đội. Chết đi á thú cùng trẻ con đều là bởi vì cảm nhiễm vốn ván mà chết, nhất rõ ràng chứng cứ chính là hai người trên mặt quỷ dị tươi cười, này bị xưng là cười khổ khuôn mặt, là vốn ván phát bệnh lúc sau đặc thù trí nhất. Vốn ván tuy rằng là một loại cấp tính cảm nhiễm tính Chúng độc tính bệnh tật, ở Hoa Quốc thậm chí cùng bệnh cho dại giống nhau hung danh bên ngoài, nhưng cùng bệnh cho dại phát bệnh lúc sau không có thuốc nào cứu được, tỷ lệ tử vong trăm phần trăm bất đồng, vốn bán mặc dù là phát bệnh cũng là có thể cứu. Không cứu giúp nhất định sẽ chết, nhưng chỉ cần toàn lực cứu trị, cũng là có thể cứu chữa trị thành công tỷ lệ, hơn nữa thỏa đáng thích hợp cứu trị hạ, cứu trị thành công xác suất sẽ không quá thấp. Nghe được cố lưu vấn đề, thú nhân túi thấp đầu xuống, hắn mang theo khóc nước nở nói, chúng ta sợ hãi Sợ hãi người khác phát hiện lúc sau đem chúng ta đuổi ra bộ lạc, đây chính là muốn biến thành tà linh A, liền tính sẽ không bị đuổi ra bộ lạc, A tế cùng con của chúng ta cũng sẽ bị trong bộ lạc những người khác cấp tiêu chết. Thú nhân khóc lóc thảm thiết, chúng ta cái này mùa đông mới gia nhập thiên hà bộ lạc, chúng ta không nghĩ bị đuổi ra đi, A tế cũng không nghĩ bị thiêu chết A. Cố lưu yết hầu lăn lăn, cuối cùng đối thú nhân nói, yên tâm, mặc dù là hiện tại cũng sẽ không có người đốt cháy bọn họ, hảo hảo an táng bọn họ đi. Hắn đi ra nhà ở, đón nhận ánh mặt trời kia một chốc. hắn nghe được có người hỏi, Ý ta vừa rồi đi vào, bọn họ đã chết thế nhưng đều đang cười, là bởi vì bọn họ biến thành tà linh đúng không? Ý yề, ngươi đuổi đi bọn họ trên người biến thành tà linh sao? Chính là như vậy tà linh đuổi đi lúc sau hẳn là cũng sẽ chạy về đến đây đi, theo ta thấy hẳn là giống chúng ta trước kia bộ lạc giống nhau, đem bọn họ thiêu. Ngọn lửa có thể hoàn toàn mà giết chết bọn họ. Có đạo lý, hẳn là thiêu bọn họ. Cố Lưu trầm mặc mà nhìn về phía những người này, nơi này là Thiên Hà Bộ Lạc Mặt Bắc, những người này đều là mới gia nhập Thiên Hà Bộ Lạc không lâu, thú nhân á thú. ở Cố Lưu nhìn chăm chú hạ, thanh em dần dần nhỏ, hắn từng câu từng chữ nói, đệ nhất, bọn họ không phải biến thành tà linh, người cũng vĩnh viễn không có khả năng biến thành tà linh, bọn họ chỉ là bị một loại kêu vốn ván tà linh cuốn thân mà thôi. cảm nhiễm loại này tà linh một cái đặc điểm chính là trên mặt sẽ xuất hiện loại này cười khổ, nếu có thể kịp thời trị liệu, là có nhất định khả năng khôi phục. Đệ nhị, bọn họ trên người loại này tà linh sẽ không tùy ý mà lây bệnh cấp những người khác, cho nên không cần đốt cháy. Nói xong hắn xoay người rời đi, hắn đột nhiên nhớ tới một việc, hỏi A Nhã, trong bộ lạc như vậy chết người nhiều sao? A Nhã nói, không nhiều lắm, từ chúng ta chủ thượng phòng từ lúc sau, thiên hà bộ lạc thật lâu thật lâu cũng chưa xuất hiện quá như vậy chết đi á thú, nhưng những cái đó mới gia nhập thiên hà bộ lạc cá thú chúng khả năng còn có đi, bất quá đều sẽ không rất nhiều. Cố Lưu thực khiếp sợ nếu như vậy, bọn họ vì cái gì không tới tìm ta, tìm chữa bệnh nội đâu? a nhã có chút kỳ quái, ý, ý đó là sinh hải tử sự tình, sinh hải tử đều đến như vậy a, tìm chúng ta cũng vô dụng đi. cố lưu trầm mặc. trở về lúc sau hắn hảo hảo nghĩ nghĩ, phát hiện là chính mình công tác ra bại lộ, trên người xuất hiện miệng vết thương đích sắc có cảm nhiễm ôn ván khả năng. hơn nữa trước kia bị thương lúc sau chết đi thú nhân á thu không ít, trong bộ lạc mọi người đối này đều tương đối coi trọng. Cho nên hiện giờ phàm là miệng vết thương có chút lớn, mọi người đều sẽ lựa chọn tìm chữa bệnh đội xử lý. Nhưng hắn đã quên ở vệ sinh điều kiện không tốt địa phương, sản phụ cùng tân sinh nhi vốn ván cũng là rộng khắp tồn tại, có lẽ là gã đại lục thú nhân tuy rằng là người, nhưng có thú loại đặc tính, sinh sản hài tử cái đầu rất nhỏ, đặc biệt là thú nhân, một bộ phận vẫn là lấy hình thú sinh ra, dưới tình huống như thế sinh sản đối với á thú nhóm tới nói tựa hồ cũng không phải như vậy gian nan một việc. Cũng có lẽ là cố lưu không phải khoa phụ sản bác sĩ, hắn đi theo phụ thân cũng chưa bao giờ làm quá đỡ đẻ chuyện này, hơn nữa hắn bản thân là cái nam nhân, tiềm thức liền không có chú ý tới trong bộ lạc cá thu nhóm sinh sản chuyện này, hoặc là nói ngay từ đầu hắn là từng có tò mò, nhưng đến sau lại Trung Quy không có thể coi trọng lên. Trung Quy là hắn công tác xảy ra vấn đề, cùng ngày Van chút thời điểm hắn triệu tập chữa bệnh đội đội viên, đem hắn đối với đỡ đẻ pháp cùng như thế nào dự phòng sản phụ cùng tân sinh nhi hôn ván một ít tri thức viết thành quyển sách. làm chữa bệnh đội đội viên thuộc độc. Ngày hôm sau, hắn cùng chữa bệnh đội đội viên ở trong bộ lạc đem vốn ván cùng sinh sản những việc cần chú ý phổ cập cấp trong bộ lạc mọi người, vốn ván còn hảo thuyết, có thể có thiên hà bộ lạc lão nhân hiện thân thuyết pháp, chủ yếu là sinh sản những việc cần chú ý, đến làm trong bộ lạc người biết sinh hải tử cũng là có thể tới tìm ý đi. Không chỉ có như thế, hắn còn đến bộ lạc hiện giờ sở hữu thai phụ trong nhà đi, dạy bọn họ bố trí phòng sinh, như thế nào dùng cồn tiêu độc, trên thực tế. chỉ cần bảo đảm hoàn cảnh sạch sẽ vệ sinh cùng đỡ đẻ công cụ khít tịnh, sản phụ cùng tân sinh nhi không chỗ tiếp xúc ôn ván toi khuẩn lại như thế nào sẽ cảm nhiễm ôn ván rốt cuộc ôn ván toi khuẩn là rộng khắp tồn tại với thổ nhưỡng cùng cả người lẫn vật phân chung, mà không phải trong không khí chết đi á thú cùng trẻ con cấp cố lưu gọi chuông cảnh báo phòng sinh bố trí cùng vệ sinh chi thức phổ cập đồng thời hắn còn triệu tập chữa bệnh đội a thú tiến hành đỡ đẻ huấn luyện nơi nào có muốn sinh sản a thú bọn họ liền đi đỡ đẻ tiếp xúc gần gũi đến á thu sinh sản không dễ lúc sau cố lưu đối này càng thêm đệ bụng đặc biệt phát hiện sản phụ ở sinh sản ngày hôm sau lúc sau liền phải đi ra ngoài làm việc hắn kinh ngạc kiến nghị bộ lạc cấp sở hữu sản phụ hơn 20 thiên hậu sản giả còn có cho ăn kỳ á thu xét giảm bất lượng công việc bộ lạc đích xác thiếu nhân thủ nhưng sản phụ sản tử lúc sau thân thể là phi thường suy yếu miễn dịch lực thấp hèn yêu cầu hảo hảo tu dưỡng có thể thiếu đi ra ngoài liền ít đi đi ra ngoài đặc biệt là còn thực lanh thời điểm Trước kia không có biện pháp thời điểm liền không nói, lúc ấy sinh tồn đều là vấn đề, cũng đều ở tại sân động, ai có thể bận tâm đến này đó. Nhưng hiện tại bộ lạc có điều kiện này, cũng không thiếu kia mấy cái sản phụ làm như vậy mấy ngày sống, một khi đã như vậy, cũng nên làm sản phụ hảo hảo khôi phục Trong bộ lạc những người khác nghe thấy cái này tin tức thời điểm đều cảm thấy không thể tưởng tượng, mặc dù là những cái đó á thú cũng cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì ở trước kia liền tính là sinh hài tử cùng những người khác cũng không có gì bất đồng. Như thế nào ý, ý liền phải bọn họ nghỉ ngơi đâu. Còn có sản phụ cho rằng bộ lạc ghét bỏ chính mình làm việc chậm, rất là xuất ruột. Sau lại chữa bệnh đội nói cho hắn 20 ngày lúc sau hắn nhất định có thể trở về bắt đầu làm việc, lúc này mới làm sản phụ trong lòng có đế. Nay một dưỡng, cách xa nhau không xa thời gian sinh sản mấy cái sản phụ tụ ở bên nhau thời điểm một liêu, lúc này mới phát hiện trong đó bất đồng. Có người nói lần trước sinh hài từ lúc sau hắn eo thông đã lâu, còn có chân, đầu gối, so với trước kia cũng sợ lênh nhiều. Chính là lần này nghe xong chữa bệnh đội nói, không có đi ra ngoài, hảo hảo nằm 20 ngày, vốn dĩ cho rằng chính mình eo cùng chân những cái đó sẽ càng đau, không nghĩ tới này đó tình huống cũng chưa xuất hiện, chính mình cũng có tinh thần nhiều. Sau lại mấy cái sản phụ còn làm đồ vật cấp cố lưu cùng chữa bệnh đội đưa qua đi, nói nếu không phải y cùng chữa bệnh đội, bọn họ như thế nào có thể hảo hảo nghỉ ngơi 20 ngày. Liên ở này đó sản phụ còn ở nghỉ ngơi thời điểm, mùa đông rốt cuộc đi qua, xuân phong thổi quét. Băng tuyết tăng dã. Ngày này, Cố Lưu đang học, một cái thú nhân chạy tiến vào nói, ý bạc bối bộ lạc người tới, nói thỉnh ngươi cứu mạng.